chương ba trăm linh một diệp vũ hàng xóm mới chương ba trăm linh một diệp vũ hàng xóm mới diệp vũ tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới chìa khóa mở ra khóa đẩy tới cửa sân ra ra nhìn xem chúng ta nhà mới a tại diệp vũ chỗ này tứ hợp viện chỗ không xa còn có một cái tứ hợp viện so với diệp vũ cái này quặn cu bé sân nhỏ một bên sân nhỏ muốn náo nhiệt rất nhiều một cái tinh thần tráng kiện lão giả nằm tại viện lạc trên ghế mây từ từ nhắm hai mắt đang đắc ý uống nước trà frank định viện đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra một người có mái tóc nhuộm thành màu trắng thanh niên bước nhanh đến thanh niên đặt mông ngồi lão giả cái ghế một bên bên trên nâng bình trà lên miệng lớn rót mấy ngụm lão giả có chút mở mắt nhìn xéo thanh niên một cái quát lớn a phi ngươi cũng lớn như vậy liền không thể ổn trọng một chút đi thanh niên nếp miệng bất mãn nói ra ra ta mới bao nhiêu lớn tốc độ cùng kích tình mới là ta yêu nhất lão giả nghe vậy trùng điệp hừ một tiếng ngươi lại đi đua xe thanh niên biến sắc trong đầu hồi tưởng lại trước đây không lâu kêu một ngựa tuyệt trần phong tình một ngày nào đó ta sẽ đánh bại hắn trở thành long định thành sa thần ba lão giả không biết từ chỗ nào xuất ra một cây sợi đẳng quất vào thanh niên trên thân quát lớn ta đánh ngươi xa thần võ đạo mấy thành phẩm ngươi á m khí thủ pháp tiến bộ không có hàng ngày không làm nghiêm trình thanh niên lách mình tránh thoát lao giả sợi đ ằ n g chê cười nói rằng ra ra ta sai rồi thấy lao giả vẫn như cũ nổi giận đùng đùng thanh niên vội vàng nói sang chuyện khác ra ra ta nghe nói sắt vách chuyển đến người lao giả buông xuống sợi đ ằ n g một lần nữa nằm tại trên ghế mây nâng bình trà lên uống một n g ụ m nói rằng đường nhất đã nói với ta sân nhỏ chủ nhân ta biết người ta so ngươi có thể mạnh hơn nhiều thanh niên nghe vậy hiếu kỳ hỏi tham ra ra là ai、à? diệp vũ một cái rất có ý tứ tiểu hữu cũng là ta cứu mệnh nhân nhân thanh niên giật mình chính là cái k i a cứu được ngài thiếu niên lao giả gật đầu đúng ta cạnh tranh quyền bí tư kia cũng hẳn là là hà án thanh niên gật đầu giật mình nói rằng c h ắ c không được hắn có thể mua được nơi này s ớ n nhỏ lao giả phất phất tay đối thanh niên nói rằng người đi đem hắn gọi tới liền nói cố nhân cho mời nhớ kỹ cung kính điểm thanh niên nhẹ gật đầu t ố t ta cái này đi thanh niên đi đến diệp vũ viện lặt trước nhìn xem rộng mở đ ạ i môn trực tiếp cất bước đi vào đúng lúc nhìn thấy một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i đứng tại trong sân xin hỏi ngươi chính là diệp vũ à? diệp vũ đứng ở trong sân đang người chỉ huy dọn nhà công nhân cất đặt đồ dùng trong nhà đông nhiên nghe được có người sau lưng gọi hắn quay người nhìn xem cái này nhuộm tóc trắng thanh niên diệp vũ dò hỏi n g ư ơ i là vị nào ta gọi đường phi liền ở tại sắt vách tứ hợp viện ông nội ta cho ngươi đi qua một chuyến hắn nói nhận biết ngươi đường phi nhìn xem diệp vũ càng xem càng cảm thấy quen thuộc dần dần cùng trong đầu cái thân ảnh kia tử từ, từ dung hợp là ngươi đường phi bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên mắt lộ ra s ù n bái nhìn xem diệp vũ ta đã biết ngươi là long định thành s a t h ầ n sa thần diệp vũ biết miệng lên nhìn xem thanh niên cười khẽ một tiếng ngươi gọi đường phi người máy đường phi nghe vậy hơi đỏ mặt lúng túng nói ha ha đều là các bằng hưu năm n ỡ cùng ngươi so kém xa ngươi mới thật sự là s a t h ầ n diệp vũ nhìn xem đường phi do hỏi ngươi mới vừa nói ra ra ngươi nhận biết ta đường phi gật đầu nói đúng ông nội ta nhường ngài đi qua một chuyến đi kia đi tôi h diệp vũ đi theo đường phi sau lưng suy tư đường phi ra ra đến tột cùng là ai họ đường chẳng lẽ là hắn diệp vũ trong lòng xác định cái này đường phi ra ra hẳn là đường sư theo đường phi diệp vũ đi tới sát b á c h việt lạc đường phi đẩy ra cửa sân trực tiếp đối trong đình viện nằm tại trên ghế mây lão giả hô lên ra ra ta đem diệp vũ mời tới trên ghế mây lão giả trong nháy mắt đứng dậy nhìn xem diệp vũ cao hứng nở nụ cười ha ha diệp vũ tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt rồi diệp vũ nhìn xem vị này lão giả tinh thần quát thước khoe miệng lộ ra nụ cười đường lão nghĩ không ra chúng ta bây giờ lại thành hàng xóm chương ba trăm linh hai hàng xóm đường sư chương ba trăm linh hai hàng xóm đường sư diệp vũ ngồi trên ghế ngồi nhấp một ngụm t r à nước đối đường sư vừa cười vừa nói đường lão đây là cháu trai của ngài đường sư nhẹ gật đầu hắn gọi đường phi cả ngày không làm việc đàng hoàng làm loạn diệp vũ nhìn thoáng qua đường phi khẽ cười nói ha ha hắn lái xe rất chưa đường phi sắc mặt trong nháy mắt tối sầm ta có thể không đề cập tới cái này sao đường sư trừng đường phi một cái bất mãn nói cái này xú tiểu tử nếu có thể có ngươi một nửa hậu trọng ta liền hài lòng diệp vũ nhấp một ngụm trả nước không có nói tiếp ánh mắt chuyển động diệp vũ nhìn một chút đường sư chỗ ở bộ này tứ hợp viện phát hiện bốn phía vậy mà ẩn giấu đi không ít võ giả áo đen nhất là tại đường sư sau lưng không xa một cái âm u xó xỉnh bên trong một cái vóc người g ầ y gò trung niên võ giả cho diệp vũ mang đến áp lực rất lớn so với lần trước chặn giết chính mình thượng thôn trí quá thay còn muốn lợi hại hơn diệp vũ trong lòng suy nghĩ đường sư xem ra địa vị không tầm thường a đường lão so với ngươi cái b i ệ t này chúng ta cái nhà kia còn gọn cụ v hơn nhiều đường phi ngồi ở một bên vừa cười vừa nói chỗ nào, nào nhịt rồi liền ông nội ta cùng ta ở tại nơi này nhìn xem một phía trong mắt chưa thâm ý cười nói liền hai người các ngươi a chưa chắc ca đường sư nghe vậy nhãn tình sáng lên cười hỏi tại viện này rơi bên trong diệp vũ tiểu hữu còn có thể phát hiện ai à? diệp vũ khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười đường lao đây là tại khảo nghiệm ta à? từ khi bị cải tạo thành linh kiếm thể về sau diệp vũ các phương diện giác quan đều viễn siêu thường nhân đang thức tỉnh tinh thần lực về sau thì là nâng cao một bước lại thêm kha nam cùng khoảng kính mắt hắc khoa kỹ bất luận là tiêu hồng ngoại vẫn là phóng đại q u é t h ì n h đều có thể tùy tiện phát hiện dấu ở trong sân võ giả áo đen bất quá nhường diệp vũ có chút kinh dị là kha nam cùng khoảng kính mắt cũng không có phát hiện đường sư sau l ư n g trung niên võ giả đây là diệp vũ trong c õ i u minh phát giác nơi đó có người tinh thần ngoại phóng sau mới phát hiện hành lang phía trên trong nội viện trưởng thanh tùng phía trên hòn non bộ đ ằ n g sau viện này thông minh có hai mươi cái võ giả áo đen ẩ n giấu trong đó tất cả đều đạt đến nhị phẩm dưỡng viết cảnh diệp vũ vừa mới nói xong trong sân đông nhiên yên tĩnh trở lại ba ba ba nửa ngày đường sư cười v ỗ tay lên lợi hại ta liền biết tiểu hữu không phải người thường viện này thông minh hộ vệ một cái không kém vừa bận hai mươi đường sư tán thưởng nhìn xem diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị không nghĩ tới diệp vũ cảm giác cường đại như vậy không đường lao còn thiếu nói một cái diệp vũ b ẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nói đường sư trong mắt tinh quang lóe lên trên mặt trấn kinh chi sắp lóe lên một cái rồi biến mất à tiểu h ư u nói một chút còn thiếu a i diệp vũ chỉ chỉ đường sư sau lưng nơi hẻo lánh nói rằng tại phía sau ngươi còn có một người mặc áo s á m nam tử trung niên ha ha đường sư ngửa đầu nở nụ cười lợi hại lợi hại đường nhất đi ra nhìn một chút diệp vũ tiểu hữu đắt đắt tên là đường nhất nam tử trung niên theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra nhìn xem diệp vũ kinh ngạc dò hỏi ngươi là như thế nào phát hiện được ta diệp vũ nhìn xem vị này khí tức quanh người nội liễm nam tử trung n i ê n vừa cười vừa nói quanh thân khí cơ mượt mà không để loại không thiếu sót ngươi là ôm đan cảnh võ giả a đường nhất sắc mặt mặc dù nhạc không sai nhưng là trong mắt lấp lóe chấn động cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh không tệ hào nhã lực diệp vũ khẽ cười nói ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện ngươi nhưng là trực giác của ta nói cho ta nơi đó có người đường nhất trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi thân là một ga ôm đan cảnh võ giả nói chung có lòng ẩn giấu ngang cấp phía dưới võ giả tuyệt đối không phát hiện được thật là người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà phát hiện chỗ ẩn thân của mình thật sự là thật là nhạy cảm cảm giác đường nhất nhìn xem diệp vũ vẻ mặt nghiêm túc hắn hiện tại mới phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này quanh thân khí huyết trần đầy gân cốt trắng t i ệ n vậy mà cũng là võ giả mà lại là tứ phẩm tùy xương cảnh võ giả tiểu h ư u tốt t h i ê n tư tuổi còn trẻ vậy mà liền đã đạt đến tứ phẩm tùy xương cảnh diệp vũ mỉm cười cùng tiền bối so sánh còn kém xa đường nhất cười khổ lắc đầu cùng ta so ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm có thể còn kém rất rất xa ngươi chương ba trăm linh ba khiếp sợ đường sư chương ba trăm linh ba khiếp sợ đường sư đám người ngồi xuống diệp vũ ngắm nhìn một phía cười đối đường sư nói rằng một g ã ôm đang cảnh cừng giả lại thêm hai mươi tên dưỡng huyết cảnh v õ giả đường lao thân phận của ngài xem ra rất kinh người a đường sư cười ha ha một tiếng không có cách nào ta thân làm đường môn ngoại môn môn chủ đành phải liên lụy bọn hắn bảo hộ an toàn của ta diệp vũ nghe vậy khen nhữ mày ngoại môn môn chủ đường sư gật đầu nói không tệ đường môn chia làm hai bên nội ngoại nội môn chủ võ ngoại môn chủ thương lao phu không có luyện võ thiên phú đành phải lăn lộn ngoại môn môn chủ đường đương diệp vũ lường đường sư một cái Lao ra này tốn từ rất khiêm đường i Chắc không đ ợ thượng c trước lần thôn may mắn sinh nói n ư phải g may i đ ế đ ư ờ n Lao nhất ơ i Kim lại này môn cướp đoạt quỷ môn 13 Kim Trâm, quỷ k ô công n Đường sư khoát tay áo, ý nói rằng, trước đó vài ngày sát thực có một đám ngày người trong nước đến nơi g trước thực có mà một đám vài lui. Lao Phu đó sư sát khoát áo, tay tùy ý b quá nhường Lao Phu đều cá. nhường đến trong sông cho ăn tôm cá. Đường nhất chìm cho Lao tôm kinh dị nhìn diệp vũ một cái nói rằng thượng thôn may mắn sinh người này có hiểu rõ cũng coi là thượng thôn nhà lực lượng trung kiên vũ phẩm tẩy tụy cảnh thực lực lại thêm ngày quốc võ giả thức thần gia trì liền xem như ông đan cảnh cũng có thể ngăn cản một hai ngươi gặp quá hán diệp vũ gật đầu nói đúng à hắn mang theo một đám người đem ta ngăn chặn nhất định phải ta giao ra quỷ môn mười ba kim trâm í đường sư hít sâu một hơi khiếp sợ nói rằng ta gặp ngươi không có chuyện còn tưởng rằng hắn không có đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà gặp phải hắn ngươi lại như thế nào theo dưới tay hắn chạy trốn chạy trốn diệp vũ nghi ngờ nói rằng ta vì sao muốn chạy trốn đối mặt một cái tẩy tụy cảnh võ giả lại thêm hắn mang tới thuộc hạng ta không cho rằng ngươi tứ phẩm tùy xương cảnh thực lực có thể ngăn trở bọn hắn diệp vũ khoác tay nói rằng có một chút ngươi nói sai ta lúc ấy cũng không phải là túy xương cảnh mà là dưỡng huyết cảnh cũng không thể đường sư cùng đường nhất hai người đồng thời hô lên kinh ngạc nói ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian liền đạt đến tứ phẩm túy xương cảnh diệp vũ v ẻ mặt lạnh ngạc nói ta không cần thiết l ừ a các ngươi đường sư nhắc một ngụm t r à nước lâm vào chầm tư đường nhất suy nghĩ một lát nói rằng nếu như ngươi lúc đó là nhị phẩm dưỡng huyết cảnh vậy thì càng thêm trốn không thoát thượng thôn may mắn sinh trật lại diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng cho nên ta không có trốn a ta trực tiếp diệt bọn hắn phước k h cụ đường sư một miệng nước trà trực tiếp phun tới ho khan vài tiếng vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem diệp vũ ta mặc dù không luyện võ nhưng là ngươi cũng không cần cả ta ngươi nhị phẩm dưỡng huyết cảnh diện ngũ phẩm tẩy tụy cảnh võ giả diệp vũ nói nghiêm túc đúng a nói thật lúc ấy trận chiến kia vẫn là thật không dễ dàng nếu không phải ta toàn lực bộ u c phát k i ế m khí còn chưa nhất định đánh thắng được hắn đường sư cùng đường nhất liếc nhau một cái hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ thật lâu hai người rốt cục lấy lại tinh thần nao n a o âm thầm sợ hai than một tiếng thật sự là biến thái đường nhất nhìn xem diệp vũ trong mắt vẫn như cũ lưu lại c h ấ n kinh c h i sắc c h ắ c không được thượng thôn may mắn sinh một đoàn người đột nhiên đã mất đi tin tức lại thì ra đều bệnh t à n g tại trong tay của ngươi đường sư nhìn một chút diệp vũ lại nhìn một chút đường phi trứng mắt liếc hắn một cái tức giận nói rằng đồng dạng là nhị phẩm dưỡng huyết cảnh diệp vũ tiểu h ư u trực tiếp diện sát ngũ phẩm tẩy tủy cảnh võ giả ngươi đây còn tại bị người cùng cảnh giới treo lên đánh mất mặt ta đường phi ngồi trên ghế tiểu thanh thầm nói cái này còn không phải di chuyển ngươi ghen đường sư trứng mắt tức giận quát ngươi nói cái gì đường phi rụt cổ lại không phục nói rằng nếu là ta cầm đường môn c h â n phái trí bảo chu thần nọ ta cũng có thể dép tẩy tụy cảnh v õ giả ba đường sư trực tiếp đập đường phi đầu một chút quát lớn đồ hông trướng chu thần nọ là có thể tùy tiện vận dụng đi t r ư ơ n g ba trăm linh bốn mạnh nhất á m khí chu thần nọ t r ư ơ n g ba trăm linh bốn mạnh nhất á m khí chu thần nọ chu thần nọ diệp vũ nghe xong trong n g á y mắt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cái tên thật bá đạo đường lão cái này chu thần nọ là cái gì không đợi đường sư trả lời đường phi liền vẻ mặt đắc ý đối diệp vũ giải thích lên cái này chu thần nọ là chúng ta đường môn tổ truyền xuống biệt thế ám khí uy lực có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần là chúng ta đường môn chân phái trí bảo đường phi vẻ mặt chờ mong tưởng tượng lấy tay mình nắm chu thần nọ khắp thiên hạ lại không đi thủ trong miệng hét lớn một tiếng còn có ai diệp vũ khoa tay một cái ngón tay cái lợi hại diệp vũ coi là bạo vũ lê hoa trầm cũng đã là ám khí lợi hại nhất ai có thể nghĩ còn có lợi hại hơn chu thần nọ cái này chu thần nọ lợi hại như thế chắc hẳn giết lên ôm đan cảnh võ giả đều là một chút một cái dễ dàng a đường phi nghe được diệp vũ nói lời trong nháy mắt dùng ánh mắt khác thường nhìn diệp vũ một cái diệp vũ thấy đường phi ánh mắt khác thường nghi ngờ hỏi ta có nói sai à? đường nhất ngồi ở một bên nợ nụ cười khổ diệp vũ à, ngươi làm ôm đan cảnh võ giả là cái gì còn một chút một cái rau cải trăng à? ôm đan cảnh võ giả đây chính là có thể mượn thiên địa chi lực tồn tại ngoại trừ ngang cấp đối chiến á m khí loại hình đ ồ vật căn bản không tổn thương được ôm đan cảnh võ giả diệp vũ nghe vậy m ú ớ n mày là như thế này a đường sư nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói diệp vũ tiểu hữu ngươi có thể đánh giá cao á n khí bi lực chu thần nọ là ta đường môn c h â n phái trí bảo cũng là toàn thế giới ám khí lợi hại nhất giết tẩy tùy cảnh võ giả đều khó khăn đối với ông đ a n cảnh võ giả kia liền càng là ha ha đường nhất thấy diệp vũ còn tại trầm tư đột nhiên nghĩ đến cái gì n g a khí lo lắng đối diệp vũ nói rằng cái này thượng thôn nhà tại ngày quốc vẫn còn có chút thực lực hơn nữa còn có một vị ông đ a n cảnh võ giả t ỏ a c h ấ n diệp vũ ngươi nhất định phải cẩn thận thượng thôn nhà trả thù a diệp vũ mới biết được cái này bạo vũ lê hoa châm hẳn là đường môn thất truyền đã lâu ám khí bằng không bọn hắn không nên không biết rõ bạo vũ lê hoa trâm là có thể diệt s á t ô m g đan cảnh võ giả ám khí diệp vũ lấy lại tinh thần nghe được đường nhất lo lắng k h o á t tay áo tùy ý nói rằng thượng thôn nhà trả thù đã tới bất quá đều bị ta chém chết đường nhất thở phào nhẹ nhõm vừa cười vừa nói diệp vũ ngươi cũng không cần buông l ò n g cảnh giác mặc dù lần này ô m g đan cảnh võ giả không có tham dự hành động trả thù nhưng là không thể không để phòng a diệp vũ nhìn đường nhất một cái cười khẽ một tiếng ai nói lần này trả thù ô m g đan cảnh võ giả không có tới đường nhất nụ cười trì trệ khó có thể tin nói lúc này mới đối ngươi vây rết lại có ông a n cảnh võ giả tham gia diệp vũ nhẹ gật đầu đúng a một bên đường sư cũng ngồi thẳng thân thể không còn trước đó nhàn nhã tiếng nói nặng nề nói diệp vũ mặc dù không biết rõ ngươi là như thế nào tránh thoát ôm đan cảnh võ giả truy sát nhưng là ta đề nghị ngươi gần nhất sẽ ở chỗ này với ta a để phong vặt nhất diệp vũ tùy ý khoát tay á o nói rằng không cần đường á o đường sư trứng mắt sắc mặt trầm xuống ngựa khí không vui nói rằng tiểu hữu không cần hành động theo cảm tính ta biết ngươi là, không muốn liên lụy đường môn. Nhưng ngươi là ân nhân của ta cũng là đường môn ân nhân vậy chúng ta đường môn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đường nhất gật đầu nói tiểu hữu ngươi cứ yên tâm ở tại nơi này thượng thôn nhà ô m đan cảnh võ giả còn không dám tới này dương ai diệp vũ nhìn vẻ mặt lo lắng đường sư cùng đường nhất trong lòng cảm động vừa cười vừa nói tiểu tử biết hai vị ý tốt nhưng là thật không cần người đường sư cùng đường nhất vừa muốn nói chuyện diệp vũ một thanh ngăn cản bọn hắn bất đắc dĩ nói cái này thượng thôn nhà đến đây trả thù người bao quát vị kia ô m đan cảnh võ giả thượng thôn trí quá h a y đều đã bị ta giết ta thật không cần thiết trốn ở các ngươi cái này diệp vũ ngươi nói cái gì đường sư cùng đường nhất cùng đường phi đều trận to mắt nhìn diệp vũ trên mặt tất cả đều là vẻ cực độ khiếp sợ ngươi nói ôm đan cảnh võ giả thượng thôn trí quá thay bị ngươi giết đây không có khả năng đây chính là ôm đan cảnh võ giả làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chính là diệp vũ ngươi không nên q a t a ngươi có thể giết ôm đan cảnh võ giả đây chính là có thể mượn thiên địa chi lực cường giả chương ba trăm linh năm đường sư cấp bách chương ba trăm linh năm đường sư cấp bách ôm đan cảnh võ giả là tuyệt đối không thể bị nang cấp một chút võ giả giết chết đường sư ba người đối diệp vũ ý kiến nhất trí nói đối mặt ba người nghi hoặc diệp vũ chậm rãi nói ra thượng tôn t r í quá thay dẫn người vây r ế t chính mình cảnh tượng nghe xong diệp vũ tự thuật đường sư ba người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại diệp vũ ngươi nói là ngươi cùng một vị ôm đ a n cảnh võ giả chiến thành n g a n g tay đường nhất mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem diệp vũ t i n h ngạc hỏi thăm diệp vũ nhẹ gật đầu đúng à cái này thượng tôn t r í quá thay cũng không thể khinh thường hắn cùng thức thần hợp lực một t í c h coi là thật uy lực kinh người đường nhất im lặng uy lực kinh người ngươi còn cùng hắn bất phân thắng bại cái này khoe khoang cũng là không có người nào mà đường sư thì là nghĩ đến một chuyện khác ngựa khí trầm trọng hỏi tham diệp vũ tiểu h ư u ngươi nói là cuối cùng dùng ám khí giết thượng thôn trí quá thay diệp vũ gật đầu nói không sai thượng thôn trí quá thay thân làm ôm đan cảnh võ giả căn bản không sợ tiêu hao vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu ta trực tiếp vận dụng ám khí d i ệ t sát hắn đây không có khả năng dạng gì ám khí có thể giết chết một gã ôm đan cảnh võ giả đường sư mở to hai mắt nhìn k i ế p sợ nói rằng đường nhất cũng phản ứng lại đúng à chúng ta đường môn cấp cao nhất chu thần nọ cũng bất quá là khó khăn lắm địch nổi tậy vị cảnh bó giả đối với ông đang cảnh võ giả mà nói á m khí liền cùng đồ chơi như thế diệp vũ cười khẽ một tiếng khai thông tương tư nhận chữ vật lật tay lấy ra đã dùng qua bạo vũ lê hoa trâm t h à n h diệp vũ trực tiếp đem bạo vũ lê hoa trâm đặt ở trên bàn trà vừa cười vừa nói xem một chút đi ta chính là dùng nó giết thượng thôn trí quá thay đường sư đường nhất cùng đường phi ba người tất cả đều mở to hai mắt nhìn đem ánh mắt tụ tập tới trên bàn trà h ộ p gỗ phía trên đường phi nhìn xem cái này tinh xảo cổ phát hột gỗ nghi vấn nói rằng đây là loại nào á n k h thế nào chưa thấy qua đường nhất cũng túi người xuống t i n h tế cha xét đường này kinh dị nói rằng cái này hộp gỗ nhìn như bình thường nhưng là chế tác tinh xảo hẳn không phải là phạm vận nhưng là ta cũng chưa hề gặp qua dạng này ám khí a đường sư hít mắt trầm ngâm một lát đưa tay đem hộp gỗ đặt tại trong lòng bàn tay cẩn thận lẫn xem thật lâu đường sư bỗng nhiên sắc mặt đại biến trịnh trọng bông xuống hộp gỗ lấy ra một cái lệnh bài đưa cho đường nhất l ơ n tiếng nói đường nhất nhanh nắm ta lệnh bài tới từ đường đem tổ tiên bài bị phía sau đổ vật lấy tới đường nhất giật mình ngữ khí trịnh trọng nói gia chủ tổ hơn nói vật này không thể khinh động a đường sư trong mắt tinh quang lấp lóe một lát không rời trên bàn trà hờ gỗ gấp giọng nói rằng đây là ta đường môn hy vọng nhanh đi là đường nhất biết chuyện t h ậ n cấp nhìn thật sâu một cái trên bàn trà hờ gỗ không biết rõ diệp vũ xuất ra ám khí đến tột cùng là vật gì vậy mà nhường đường sư khiếp sợ như vậy đường nhất sau khi đi đường phi nhìn xem sắc mặt trịnh trọng đường sư nghi ngờ hỏi ra ra cuối cùng là cái gì ám khí lại còn là đường môn hy vọng đường sư lắc đầu ta cũng không xác định chờ đường nhất trở lại hắm nói đường sư hít sâu một hơi cường tự bình phục kích động trong lòng tâm tình đối diệp vũ nói rằng diệp vũ tiểu hữu ám khí kia ngươi là từ đâu mà đến diệp vũ đem bảo vũ lê hoa trầm cầm trong tay tiện tay đem chơi vừa cười vừa nói ngẫu nhiên được đến bất quá nói thật ám khí kia xác định là lợi hại chỉ cần chúng đích ông đ a n cảnh cường giả không có chút nào sinh tồn hy vọng đường sư nhìn xem hột gỗ tại diệp vũ trong tay không ngừng chuyển động tâm đều nhanh nắm chặt lên rồi vội vàng lo lắng nói rằng ôi cẩn thận chút tuyệt đối đừng đem nó rất b ể diệp vũ nhìn ra đường sư lo lắng đem bảo vũ lê hoa trầm đặt ở trên bàn trà vừa cười vừa nói đường lao yên tâm trong này kết cấu tinh vi rất sẽ không ném hỏng chương ba trăm lẻ sáu đường môn bảo bối chương ba trăm lẻ sáu đường môn bảo bối tại đường sư chờ đợi lo lắng bên trong đường nhất rốt cục trở về phanh đường nhất đem trong ngực ôm một cái đàn m ồ hộp đặt ở trên bàn trà đối đường sư c ư ờ i khổ nói gia chủ vì đem hắn lấy tới ta thật là phế đi khí lực thật là lớn từ đường đám kia ra lão thật là đối với nó bảo bối rất đường sư đưa tay nhẹ nhàng tại hộp gỗ mặt ngoài phất qua c h í n h trọng nói có thể không bảo bối đi trong này chưa thật là ta đường môn tất cả ám khí giải thích do cùng kết cấu bản vẽ đường nhất giật mình mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trên bàn đàn m ộ h ộ cái gì lại là ta đường môn ám khí giải thích rõ đường sư cẩn thận mở ra hồ gỗ ở bên trong lấy ra một bản ố vàng cổ tịch đây chính là ta đường m ô n trăm ngàn năm qua tâm v i ế t đường phi vội vàng tiến đến phụ cận tim đập như trống trầu ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cổ tịch đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a A. cẩn thận lật ra trang sách khắc sâu vào đám người tầm mắt chính là một bức tranh án tại đồ án một bên trả sách viết mấy hàng cực nhỏ chữ nhỏ đường phi nhìn xem phía trên chữ nhỏ tiểu thanh nói ra liên phát tụ tiễn đường thị bên trong sơn sáng tạo tại bốn có một phát tụ tiễn trên cơ sở cải cách mà đến được điểm liên phát tốc độ chậm、chạm. đường sư không có dừng lại trực tiếp đem trang sách vượt qua hiện hiện ra chính là một cái khắc b ứ c đồ án cùng chữ viết k h ô n g tức linh đường thị huyền bí sáng tạo hình như lâm vũ sát thương phạm vi rộng nhược điểm đơn thể công kích yếu ngấm ngầm hại người đường thị kinh thiên kếp i đoạt mà đến uy lực mạnh tốc độ nhanh nhược điểm hình thể to lớn di động p h ư n g tiện đường sư không hề dừng lại một chút nào liên tiếp bay qua mấy chục tiên diệp vũ ở một bên nhìn hoảng sợ không hổ là ám khí thế ra đây quả thực là ám khí bách khoa toàn thư a hơn nữa diệm vũ cũng phát hiện càng đến gần sau ám khí uy lực cũng liền càng mạnh nhược điểm cũng liền càng nhỏ một bên đường phi nhìn chính là mặt mày hớn hở hắn ngóc ngẽ h quyển bí tịch này rất lâu thật là đường sư đều không có nhường hắn nhìn qua lúc này rốt cục nhìn đủ b á đường sư lật đến thứ hai đến mực trang phía trên phát họa lấy một thành t i ể u xảo ám khí kết cấu đồ giới thiệu vắn tắt chỉ có chút ít mấy hàng chu thần nọ đường môn c h ầ n phái trí bảo uy lực vô song đường phi kinh ngạc nhìn phía trên ám khí ra ra đây chính là chúng ta đường môn cấp cao nhất ám khí đi đường sư nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu đường phi nhìn kỳ quái nghi ngờ hỏi ra ra ngươi đây là ý gì đã gật đầu lại lắc đầu đường sư thở dài một cái nói rằng thế nhân đều biết ta đường môn chu thần nọ vi năng vô s o n g nhưng lại không biết rõ đường môn còn có một cái càng hung hiểm hơn ám khí đường phi s ữ n g sở kinh ngạc hỏi còn có ta sao không biết đường sư chậm rãi lật ra cuối cùng một chương trang sách nói rằng loại này ám khí đã sớm t h ấ t t r u y ề n cũng chỉ có đường môn môn chủ mới có thể t r u y ề n miệng diệp vũ đem ánh mắt di động tới cuối cùng một chương trang sách bên trên phía trên chỉ biết lấy một câu tiếp có tuyệt đỉnh ám khí không phải thấy thần cảnh võ giả không thể định tên là bạo vũ lê hoa trâm xem sách trang phía trên nghề này chữ nhỏ đường nhất vẻ mặt nghiêm túc trong miệng tự lẩm bẩm không phải thấy thần cảnh võ giả không thể địch đường phi thì là trực tiếp hỏi đi ra ra ra cái này bạo vũ lê hoa trâm cũng là ta đường môn amphi a đường sư nhẹ gật đầu tiếc nuối nói đáng tiếc thất truyền đã lâu ngay cả là bộ dáng gì cũng không biết đường phi cũng thở dài một cái thật sự là thật là đáng tiếc nếu như bạo vũ lê hoa trâm không có thất truyền chúng ta đường môn cũng tương đương với có thấy thần cảnh võ giả t ỏ a c h ấ n không đến mức nhường người của độc môn từng bước ép sát v â anh một cỗ vô hình khí lãng trong phòng khách nhấc lên đường nhất không tại thu liễm khí tức ô n đ a n cảnh võ giả khí thế bỗng nhiên một phát ừ đ ộ c môn đám này bạch nhãn lang ỷ có thấy thần cảnh võ giả, những năm này đối với chúng ta đường môn càng phát không coi vào đâu chương ba trăm lẻ bảy đường môn khách khanh t r ư ờ n g ba trăm lẻ bảy đường môn khách khanh gục đường nhất đường sư cất ký cổ tịch trong miệng bất mãn quát nhẹ một tiếng một bên đường nhất nghe vậy thư lạnh một tiếng thu liễm khí thế của tự thân một lần nữa biến thành cái kêu bình thường nam tử trung n i ê n thấy đường nhất vẫn như c ũ vẻ mặt không cam lòng bộ dáng đường sư trong mắt tinh quang l ó e lên vừa cười vừa nói đường nhất ngươi không cần tức giận chuyện chẳng mấy chốc sẽ có chuyện cơ cơ hội xoay chuyện đường nhất xứng sở nghi ngờ nói rằng chẳng lẽ là đ ộ c môn vị kia thấy thần cảnh võ giả đại nạn tới sao đường sư lắc đầu không phải kia sao là cơ hội xoay chuyển mà nói đường sư trên mặt hiện lên thần sắc kích động bởi vì chúng ta đường môn cũng sẽ có địch nổi thấy thần cảnh võ giả tồn tại đường phi trái tim đột nhiên nhảy một cái ngạc nhiên hỏi là vị nào ra l á o muốn đột phá sao không phải đường phi sắc mặt trong nháy mắt thất lạc x u ố n g d ư ớ i tiểu thanh lầm bầm ra ra ngươi có phải hay không đang đuổi chúng ta ba đường sư trực tiếp một bàn tay đọc vào đường phi trên đầu người hôn tiểu tử ta sẽ đuổi n ị c h các ngươi đi đường phi cổ co giục lại tiểu thanh nói rằng vậy ngươi còn nói có chuyện cơ để chúng ta không vui một trận đường sư không để ý đến đường phi mà là quay đầu nhìn xem diệp vũ sắc mặt trịnh trọng mà nghiêm túc diệp vũ tiểu hữu còn mời nói cho l ã o phu đây có phải hay không chính là trong truyền thuyết b ậ t kia đối mặt đường sư trịnh trọng hỏi thăm diệp vũ nợ nụ cười ha ha đường lão ngươi đoàn đúng vật này chính là bạo vũ lê hoa trâm t bạo vũ lê hoa trâm lại là bạo vũ lê hoa trâm diệp vũ ngươi không có gạt ta a đường nhất cùng đường phi hai người tất cả đều thét lên, lên tiếng vẻ mặt trấn kinh c h i sắc nhìn xem diệp vũ đương nhiên không có diệp vũ cầm lên trên mặt bàn bạo vũ lê hoa trâm lung lay nói rằng ta chính là dùng nó một k í c h giết thượng thôn trí quá thay đường n h ấ t ánh mắt có bảo nhìn chằm chằm diệp vũ trong tay bạo vũ lê hoa trâm trong miệng lẩm bẩm nói trách không được trách không được thượng thôn trí quá thay sẽ chết dưới am khí thì ra thật sự có có thể giết chết ôm đ à n cảnh võ giả am khí đường sư tại diệp vũ sau khi nói xong thân thể không tự chủ lay động một cái nghĩ không g i nghĩ không ra lão phu sinh thời lại còn có thể nhìn thấy đường môn thất truyền tuyệt thế am k h thật lâu, đường sư rốt cục lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ diệp vũ tiểu hữu lao phu có một điều thỉnh cầu không biết có n ê n nói hay không diệp vũ gật đầu cười khẽ một tiếng đường lão mời nói đường sư đưa tay chỉ bạo vũ lê hoa t r ầ m ngựa khi trịnh trọng nói không biết cái này bạo vũ lê hoa t r ầ m có thể hay không tạm mượn đường môn một đoạn thời gian không đợi diệp vũ đáp lời đường sư ngay sau đó nói rằng chỉ cần có thể để cho ta đường môn nghiên cứu một phen bất luận điều kiện gì diệp vũ n g ơ i tùy t i ệ mở đối, đối. đường nhắc nhãn tình sáng lên bất luận nỗ lực bao lớn một cái giá lớn cái này bạo vũ lê hoa t r ầ m đường môn nhất định không thể thả tay diệp vũ tiểu hữu chúng ta đường môn có thể dùng bất kỳ giá nào đổi lấy một cái nghiên cứu bạo vũ lê hoa t r ầ m cơ hội diệp vũ luất luất bạo vũ lê hoa t r ầ m tại đường sư ba người ánh mắt mong đợi bên trong sâu kín nói rằng cái này bạo vũ lê hoa t r ầ m đối đường môn tầm quan trọng không cần nói cũng biết các ngươi thật nếu mà muốn nhìn xem đường sư ba người cháy bỏng ánh mắt diệp vũ khẽ cười nói t u t không đùa các ngươi bằng vào ta cùng đường lao quan hệ cái này đổ vật các ngươi cầm lấy đi tùy t i ệ n nghiên cứu ba diệp vũ nói xong đem bạo vũ lê hoa lấy lên đường sư khô c ậ đường sư sững khó có thợ tin t i phào n ậ n h một hơi mặt lộ vẻ cảm kích nhìn diệp vũ trịnh trọng nói lao phu tuyên bố từ hôm nay trở đi diệp vũ chính là đường môn vinh dự cao nhất k h á c khanh địa vị cùng đồng môn chủ đường nhất cùng đường phi hai người đứng thẳng người đồng dạng là cảm kích nhìn diệp vũ lớn tiếng nói tuân môn chủ kiến chương ba trăm linh tám thiên địa huyền hoàng trương ba trăm linh tám thiên địa huyền hoàng dọn chúc mừng tốc chủ thu hoạch đường môn khách khanh chi vị ban thưởng rút thưởng một lần nghe được trong đầu hệ thống thanh âm diệp vũ trong mắt vẻ mừng rỡ trợn l o ạ lên đường sư giờ phút này rốt cuộc gáp c h ế không nổi vui sướng trong lòng hưng phấn sắc mặt từng hồng đối đường nhất lớn tiếng n ô đường nhất thông chi tộc lão bạo vũ lê hoa châm mất mà được lại tuân mệnh đường nhất quát nhẹ một tiếng lập tức lách mình ra đ ạ i sảnh trong chớp mắt liền đã ra biệt lạc đường nhất giờ phút này cũng gấp không thể chờ đợi ô n đang cảnh võ giả toàn lực bộc phát thiên địa chi lực ra chỉ bản thân người như mũi tên hướng đường môn từ đường phương hướng chạy như bay đường môn từ đường ở vào minh châu thị đông nam về long hà bờ phong thủy c ự c i a i đây cũng là đường sư lựa chọn tại minh châu thị ở lại nguyên nhân giờ phút này đường môn từ đường trong đường bốn cái khô cạn g ầ y gò lão giả đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ mặt phơi nắng chính là đường m ô tiên h u y n hoàng bốn vị tục lão ai cũng không biết đường sư cái kêu bé con nổi điên làm gì nhất định phải đem đường môn bí điện mang đi cái này phải có cái gì sơ xuất sao có thể tốt một cái lão giả trong mắt lóe lên vẻ không vui lên tiếng nói rằng còn lại ba vị lão giả cũng sắc mặt không vui bí điện này thật là ta đường m ô n trăm ngàn năm qua tâm huyết há lại có thể tùy tiện b ậ n dụng a đầu này sư tử con cũng thành gia chủ rồi chúng ta đều giả rồi ha ha đường nhất kia em bé tới thời điểm nói chuyến này là vì đường môn hy vọng đường sư thân làm gia chủ lời ấy cũng không hư lên tiếng trước nhất lão giả nói tiếp từ ạ bạch i giả lại giả dài tiếng, giả. Phải hy vọng nhất chính là có thấy thần cảnh chấn. nhãn phát khoa còn lại vị giả cùng nhau thở dài một tiếng, thấy thần cảnh cường giả. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Phải anh. Mấy này, vọng vị cường năm môn lang càng trường. Còn cùng cường ngộ tỏa một t có độc là lao mà có đầu cầu ra ba kêu đường đại môn đ n g nhiên bị người lẩy ra phát ra một tiếng vang thật lớn kinh động đến bốn vị láo giả b á giữa không trung bóng đen trợt lóe lên từ đường trong sân lẻ loi trơ trọi còn lại bốn cái ghế đầu nhưng không có láo giả thân ảnh ai dám tự tiện xông vào đường môn từ đường không trung truyền đến một tiếng giàn mua tiếng quát lập tức từ đường chỗ cửa lớn liền đã xuất hiện bốn vị lao giả thân ảnh và anh bốn vị ôm đang cảnh cường giả cùng nhau b ộ t phát liên thủ lại uy thế có thể nói kinh thiên động điện ông không khí tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng p h o n minh đạo đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra chính là muốn bước cửa mà vào đường nhất thân thể lay động kém chút l i ề n quỷ đường nhất biến sắc trong lòng chân kinh bốn vị tộc lão nhìn yếu đuối kỳ thực khoảng cách thấy thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước đường nhất lao giả khe di một tiếng lập tức sầm mặt lại tức giật quát chẳng lẽ ngươi không biết rõ tự tiện xông vào từ đường g i a pháp xử trí a đường nhất khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới chính mình bởi vì trong lòng cấp bách giống như không có thông báo liền xông vào ách đường nhất cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh cái này đường môn g i a pháp cũng không phải dễ chịu tộc lão thứ tội đường nhất có chuyện quan trọng báo cáo lúc này mới quên đi thông báo lão giả dẫn đầu sắc mặt nặng nề như nước từ l ệ n h một tiếng nói một chút đi ta ngược lại muốn xem xem ra sao trọng yếu tình báo lão giả nếp miệng cười một tiếng nếp nhăn trên mặt dãn da âm chầm cười một tiếng hh nếu như ta cho rằng không quan trọng k i a đường nhất người coi như thảm đường nhất thân thể lắc một cái vội vàng gấp giọng nói rằng thiên tục lão thật là đại sự bạo vũ lê hoa t r ầ m xuất hiện vê anh đường tiên h còng xuống thân thể đột nhiên thẳng tắp khi thế phóng lên tận trời k e n két dưới chân phiến đá từng mảnh vỡ vụn như mạng nhạy vết rách xuất hiện tại cứng rắn trên mặt đất đường tiên h thân thể loay lên người đã đi tới đường nhất trước người nghiêm nghị quát đường nhất người biết người đang nói cái gì đi đường nhất cảm nhận được đường tiên vì thế trong lòng đột nhiên run lên một cái hồi bẩm thiên tục lão bạo vũ lê hoa trâm hiện tại đang ở nhà tay phải bên trong t r ư ơ n g ba trăm linh chín đến từ tộc lao chất vấn t r ư ơ n g ba trăm linh chín đến từ tộc lao chất vấn a n h oanh oanh liên tiếp ba đạo khí thế kinh khủng phóng lên tận trời h u y ề n hoàng tam vị tộc lao theo sát đường thiên tộc lao về sau tất cả đều thả ra tự thân khí thế bốn đạo tương xứng khí thế khủng bố đem đường nhất vây vào giữa t r ủ nhiệm h á p b á c h xuống dưới đường nhất bạo vũ lê hoa trâm can hệ trọng đại không thể nói vậy bạo vũ lê hoa trâm sớm đã thất truyền như thế nào đống nhiên như thế ừ ngay cả chúng ta sống trăm hai mươi tuổi đều không có nghe nghe bạo vũ lê hoa c h â n mảy may tin tức hôm nay làm sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện đường nhất giờ phút này liền giống như lâm vào đàn sói bé thỏ trắng thân thể b ấ t an run lệ bẩy đường nhất mặc dù cũng là ôm đan cảnh v õ giả nhưng là cùng là ôm đan cảnh thật là có chia cao thấp giống thiên đ ị a huyền hoàng bốn vị nửa bước thấy thần ôm đan cảnh v õ giả toàn lực b ộ c phát uy thế cũng không phải nói đùa khí thế áp bắt giới đủ để cho cùng là ôm đan cảnh đường nhất thăng không d ậ y nổi tâm tư phản kháng tại bốn vị tộc lao khí thế áp bắt giới đường nhất run g i n nói rằng hồi bẩm bốn vị tộc lão ta nói chính là thật bạo vũ lê hoa trâm bây giờ đang ở đường sư gia chủ trong tay các vị tộc lao nếu như không tin chi bằng tiến về xem xét thiên điệu huyền hoàng bốn vị tộc lao liếc mắt nhìn nhau lập tức nhẹ gật đầu có đạo lý b á đường nhất đ n g nhiên cảm giác được thân thể buông lỏng kinh người áp lực biến mất không thấy ngắm nhìn một phía nơi nào còn có bốn vị tộc lao thân ảnh đường nhất nhìn xem trống rỗng từ đường đ n g nhiên nghĩ tới một chuyện hướng phía tới phương hướng h ô tộc lão các ngươi đều đi từ đường ai đến trông giữ a có bạo vũ lê hoa trâm tin tức còn trông coi cái cọc lông nơi xa chuyển đến đường thiên thanh em giả mua đường nhất khe giật mình cũng lách mình đuổi theo tộc lao chở ta một chút minh châu thị trung tâm tứ hợp viện bên trong đường sư đang vây quanh bàn trà lo lắng đi qua đi lại đường nhất đều đi thời gian dài như vậy thế nào còn không có tin tức một bên đường phi nhìn đồng hồ thở dài một cái bất đắc dĩ nói ra ra đường nhất thúc mới đi không đến một khắp đồng hồ nơi này khoảng cách từ đường hơn mười dặm lộ trình tộc lao nào có nhanh như vậy tới diệp vũ nhìn vẻ mặt vẻ lo lắng đường sư cũng cười nói rằng đường lao không nên tất ác tại hơi chở một lát đang nói diệp vũ trong lòng đống nhiên khẽ động trong cõi u minh phát giác có cường giả đang đến gần tốc độ thật nhanh diệp vũ đống nhiên tiểu thanh quát bọn hắn tới bá diệp vũ vừa dứt lời tứ hợp viện trong đình viện liền xuất hiện bốn cái khô cạn thân ảnh gầy gò đường sư nhìn xem bốn người vội vàng tiến lên mấy bước tục lao các ngươi đều tới đường thiên khoát tay áo lo lắng hô sư tử con ngươi tốt nhất đừng lừa gạt chúng ta bạo vũ lê hoa trâm ở đâu nhanh để chúng ta nhìn xem sư tử con ngươi phải biết gạt chúng ta hậu quả coi như ngươi là gia chủ cũng muốn ra pháp hầu h ạ ha ha ông trời mở mắt rốt cục để chúng ta chính mắt thấy ta đường môn thất truyền đã lâu tuyệt thế ám khí sư tử con không cần thất thần mau đưa bạo vũ lê hoa châm lấy ra bốn vị tộc lão vây quanh đường sư ánh mắt nóng rực rừng như muốn đem đường sư nhóm lửa sư tử con diệp vũ nghe được bốn cái lão giả đối đường sư xưng hô khỏe miệng hơi bệnh kém chút bật cười đường sư nhìn thấy diệp vũ khỏe miệng mịt mờ ý cười s á t mặt trong nháy mắt tối sầm diệp vũ bốn người này chính là ta đường môn thiên địa huyền hoàng bốn vị tộc lão tất cả đều là nửa bước thấy thần ôm đan cảnh b á giả diệp vũ nghe được đường sư giới thiệu nghiêm sắc mặt ngự khi trịnh trọng nói tiểu tử diệp vũ gặp qua bốn vị tộc lão đường thiên nhìn xem diệp vũ n h ư ớ n g mày hỏi thăm đường sư người trẻ tuổi này là ai ta đường môn cơm ậ t sao có thể bị ngoại nhân biết được đường sư nghe vậy cười ha ha diệp vũ tiểu hữu cũng không phải người ngoại à, hắn hiện tại là ta đường môn vinh dự cao nhất khách khanh đường huyền chân mày níu chặt k h ẽ quát một tiếng hồi náo vinh dự cao nhất khách khanh địa vị c ù n g cấp gia chủ há có thể tùy tiện trao tạo còn lại ba vị tộc lão mặt lộ vẻ vẻ không vui cũng ngao ngao nói rằng người trẻ tuổi kia có tài đức gì như thế nào gánh chịu nổi khách khanh thân phận ừ đường sư ngươi có phải hay không hồ đồ、rồi? vinh dự cao nhất khách khanh thân phận không giống bình thường người trẻ tuổi này không thể đảm nhiệm chương ba trăm mười tộc lao cạnh tranh chương ba trăm mười tộc lao cạnh tranh đối mặt bốn vị tộc lao c h â n trở đường sư không có chút nào n h ư ợ c bộ bốn vị tộc lão ta còn không có hồ đồ ta cũng biết vinh dự cao nhất khách khanh trọng yếu đường sư ánh mắt k i ê n định ngữ khí trịnh trọng nói nhưng là diệp vũ hắn đối đường môn trợ giúp hoàn toàn đánh chịu nổi vinh dự cao nhất khách khanh s ư n g hô thế này đường thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm diệp vũ a cái kia không biết vị tiểu huynh đệ này đối đường môn có gì trợ giút a tại đường tiên ánh mắt lợi hại nhìn soi mói diệp vũ không có chút nào bồi dối cười khẽ một tiếng trợ giúp chưa nói tới chỉ là cho đường lão một kiện đồ vật mà thôi đường tiên nghe vậy cười lạnh một tiếng một kiện đồ vật cho cười ta đường môn là bực nào thế ra truyền thừa trăm ngàn năm nội tình phong phú không kém ngươi cái thứ này ngươi muốn bằng vào một kiện đồ vật liền muốn trèo lên đường môn thì lớn ngây thơ diệp vũ n í t m i ệ n g lên nhẹ nói vậy nếu như là bạo vũ lê hoa trâm đâu bạo vũ lê hoa trâm đường tiên kinh ngạc thốt lên ngươi nói cái này bạo vũ lê hoa trâm là ngươi diệp vũ gật đầu đúng à bất quá xem ở đường lao trên mặt mũi ta đem bảo vũ lê hoa t r ầ m g cho đường lão nhớ kỹ cái này cùng đường môn không có chút quan hệ nào đường thiên hơi xứng sở lập tức cười lạnh một tiếng đường sư là đường môn gia chủ mà ngươi có là đường môn vinh dự cao nhất khách khanh như thế nào cùng đường môn không có quan hệ huyền hoàng t a m vị tộc lao giống nhau ho khan một tiếng ngựa k h í trịnh trọng nói nói hay lắm cái này cùng đường môn quan hệ lớn ta vừa thấy được diệp vũ tiểu hữu đã cảm thấy vinh dự cao nhất khách khanh vị trí không phải tiểu hữu không ai có thể hơn không sai ai dám khôi phục n h ư n g hắn tìm đến lao phu lý luận a tiểu hữu lại vẫn là tứ phẩm tùy xương cảnh võ giả coi là thật căn cốt tuyệt hảo tuổi còn trẻ liền đạt đến tứ phẩm tùy xương cảnh giống tiểu hữu dạng này t u y ệ t đại thiên tiêu đảm đương ta đường môn v i n h dự khách khanh là ta đường môn phúc k h í a đường sư đứng tại thiên đ ị a huyền hoàng bốn vị tộc lao sau lưng đưa tay che mặt xạ mặt lại thật sự là đủ a bốn cái tộc lao tuổi tác cộng lại đều nửa cái thế kỷ ra mặt d à y như vậy thật được chứ diệm vũ nhìn xem trước mặt bốn vị này biểu l ậ nghiêm túc lao giả không khỏi nợ nụ cười xem ra bốn vị tộc lao không phản đối ta đảm đương khách khanh chức vụ thiên điệu huyền hoàng bốn bị tộc lao mặt lộ vẻ ý cười liền vội vàng lắc đầu đương nhiên không phản đối mà lại là thật to duy trì viện lạc phòng khách đám người nhao nhao ngồi xuống thiên điệu huyền hoàng bốn bị tộc lao ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trên b à n hột gỗ bốn người m ở to hai mắt nhìn hận không thể dán tại hột gỗ phía trên t đây chính là bạo vũ lê hoa c h ấ m a quả nhiên xinh đẹp tinh xảo tiểu xảo tinh xảo cổ phát bên trong mang theo đại khí đại khí bên trong lại không mất bá đạo không phải thấy thần cảnh không thể định không hổ là bạo vũ lê hoa châm a ân cùng lao phu tưởng tượng không giống a Quả nghiên phu cứu tưởng tượng quá m b ạ o vũ lê hoa t r ầ m ta đường thiên việc nhân đức không được hay nói vậy ta đường danh xương quỷ thủ há chẳng phải chỉ là hư danh bảo vật này nhất định phải giao cho ta nghiên cứu các nguyên đều đừng cãi cọ ta đường hoàng nhất tinh thông ám khí chế tạo giao cho ta tới người a hẳn là ta vô ảnh thủ đường huyền mới đúng ám khí gì gì đó ta sợ chứng nhất diệp vũ nhìn xem tranh đoạt mặt đỏ tới mang thai bốn vị tộc l a o tiểu thanh hỏi thăm đường sư đường lão cái này tình huống như thế nào đường sư nhìn xem bốn vị kém chút đánh nhau tộc l a o im lặng nói rằng còn không phải là vì có thể có được nghiên cứu tái hiện bạo vũ lê hoa trâm cơ hội đường sư dừng lại một lát mắt lộ ra hâm mộ nói rằng đây chính là có thể ghi vào đường môn bí điện thịnh sự a chương ba trăm mười một không công mà lui bốn vị tộc lão trải qua một phen kịch liệt tranh đấu về sau bốn vị tộc lao rốt c ụ c chọn lựa nghiên cứu bạo vũ lê hoa trâm nhân tuyển bốn vị tộc lao dựa theo thiên đ ị a huyền hoàng chính tự theo thứ tự nghiên cứu bạo vũ lê hoa trâm ý đồ đem nó phục hồi như cũ đi ra vị thứ nhất ra sân chính là đường thiên tộc l a o đường thiên sắc mặt kích động vườn khô cạn hai tay cẩn thận đem bạo vũ lê hoa trâm nâng ở trước mắt các ngươi nhìn Bề ngoài của nó không có chút nào ghép lại vết tích quả thực chính là thiên ý vô phùng à, quá h o mỹ đường thiên si mê nhìn xem trong lòng bàn tay một gỗ bàn tay gậy gộc tại mặt ngoài nu hòa lao còn lại ba vị tộc lao ánh mắt g e n tị nhìn xem đường thiên th tại ba vị tộc lao sốt ruột ánh mắt hạng đường thiên lăn qua lộn lại đem bạo vũ lê hoa trâm nghiên cứu đ ư ờ này g n lại không có bất kỳ phá giải động tác đường trong lòng đất lo lắng dẫn đầu nhìn không được không khỏi lên tiếng nói rằng đường tiên h n g ư ơ i cũng là hủy đi a để chúng ta nhìn xem bạo vũ lê hoa trâm là như thế nào tạo thành ngươi dạng này chỉ xem bên ngoài cũng vô dụng tôi h đường huyền cùng đường hoàng hai người cũng thúc giục nói chính là đường thiên ngươi đến cùng được hay không không được tranh thủ thời gian thay người đường tiên lưu luyến không rời buông xuống trong tay một gỗ ta đây không phải tìm không thấy phá giải đổi mối đi đ ư ờ n g nghe vậy lông mày níu lại đ á c ý nói ha ha đường tiên vẫn là đổi ta tới đi cái này phục hồi như cũ bạo vũ lê hoa trầm công lao nhất định rơi vào ta quỷ thủ đường trên thân đường không kịp chờ đợi theo đường tiên trên tay kết quả bạo vũ lê hoa trầm đầu tiên là kích động thưởng thức một lát lập tức từng tấc từng tấc tinh tế xem xét lên ân không tệ không hổ là đ ỉ n h cấp h m khí thế nào xem xét thật không có bất kỳ cái gì sơ hở a h ắ h ắ bất quá không làm khó được ta đường đường mặt đất lộ vẻ tự tin ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bạo vũ lê hoa t r ầ m ý đồ tìm tới phá giải manh mối nửa ngày đường sát mặt bắt đầu khẩn trương lên a lợi hại a dưới sự khinh thường mà ngay cả ta đều t r a không ra mảy may manh mối đợi ta lại chăm chú xem xét một phen đường sát mặt trinh trọng thân làm ôm đan cảnh võ giả đường cái c h á n vậy mà toát ra một tầng m ồ h ô i lạnh có thể thấy được đường giờ phút này tâm tình khẩn trương thật sự là quái thật đấy ngay cả chu thần nọ ta đều có thể sửa phục một hai bây giờ lại đối cái này một gỗ thúc thủ vô sách sau này đường rốt cục từ bỏ lem bạo vũ lê hoa trâm đặt lên bản đối đường huyền cùng đường hoàng hai người nói rằng ta là không được đổi lấy các ngươi bên trên đường huyền cùng đường hoàng hai người liếc nhau một cái trong mắt lóe lên c h ấ n kinh c h i sắc cái này bạo vũ lê hoa trâm vậy mà như thế tinh xảo thân làm đường môn đứng đầu nhất đám khí đại sư liền đến phá giải đều làm không được ca t r â m n g â m một lát đường huyền cùng đường hoàng hai vị tộc lão đồng thời nói rằng lần này hai chúng ta cùng tiến lên cũng không tin tìm không thấy bất kỳ manh mối khi sâu một hơi đường huyền cùng đường hoàng hai người đem bạo vũ lê hoa trâm đặt ở trên tay đồng thời xem xét lên t quỷ phủ thần công cái này hộp gỗ mặt ngoài hoa văn phức tạp hoa mỹ giống như một thể điêu khắc mà thành hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ ghép lại vết tích r thân làm ô g đan cảnh c ư ờ n giả g lão phu thị lực hơn xa thường nhân liền xem như trăm mét có hơn cỏ xanh bên trên dế lông tóc đều có thể thấy rõ ràng bây giờ lại cầm gần đây ở trước mắt hộp gỗ không thể làm gì đối mặt đường môn thất truyền thật lâu đỉnh tiêm am khí đường huyền cùng đường hoàng hai người cũng thua trận diệp vũ ngồi ở một bên nhìn xem bốn vị tộc lão vào đầu b ư ớ hai khổ tư không hiểu được không khỏi có chút một người trước đó diệp vũ đã thức tỉnh tinh thần lực hạt giống quét hình qua bạo vũ lê hoa châm nội bộ cấu tạo mặt đối lập kết cấu là do rõ, rõ ràng ràng tự nhiên biết cái này bạo vũ lê hoa châm xứng đáng quỷ phủ thần công đánh giá nếu như không rõ ràng trong đó cấu tạo mong muốn theo nó bề ngoài tìm ra phá giải phương pháp rất là khó khăn thấy bốn vị tộc lao đối cái này nho nhỏ hột gỗ thúc thủ b ô sách gấp đầu đầy mồ hôi diệp vũ thân làm đường môn linh dự cao nhất k h á c khanh chuẩn bị thông báo cho bọn hắn phá giải phương pháp ta có biện pháp diệp vũ vừa muốn nói chuyện lại không phòng ngồi ở một bên đường phi bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang diệp vũ mong muốn nói chuyện ý nghĩ chương ba trăm mười hai đường phi phương pháp xử lý chương ba trăm mười hai đường phi phương pháp xử lý ngươi có thể có biện pháp nào đường sư nhữ mày nhìn xem nhà mình cháu trai nghi ngờ hỏi cả ngày bất học vô thuật chỉ biết chơi chơi bừa đây chính là đại sự không cần làm loạn đối mặt đường sư chất vấn đường phi cứng lên cổ ra ra ngươi không cần luôn xem thường ta ta mặc dù mê nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ ta nói như vậy khẳng định có ta biện pháp đường thiên tới hào hứng c ớ i hỏi a ngươi có biện pháp gì đường phi thấy tộc lão đều hỏi thăm chính mình trong nháy mắt đặc ý hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt các ngươi những ngày lão ách các ngươi không hiểu rõ cũng bình thường đường phi đưa tay chỉ hộp gỗ nói rằng chỉ cần chúng ta dùng máy móc quét hình một chút trong đó kết cấu bên trong lại phá giải nó còn không phải đơn giản đến t h ự điểm đường sư nghe vậy nhãn tình sáng lên kích động nói đúng a ngươi cái này xú t i ể u t ử thật sự có tài đi vốn bị tộc l a o cũng là kích động vội vàng thúc giục đường phi dùng máy móc quét hình hộp gỗ ông máy móc vận chuyển thanh âm vang lên đường phi nhìn xem máy quét màn hình tự tin n ở nụ cười ha ha chứng kiến kỳ tích thời điểm liền đường phi bỗng nhiên ngược lại rùi rụi con mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm máy quét màn hình làm sao có thể vậy mà quét hình không ra phanh t h a n h đường phi mạnh mẽ vô vô máy quét lo lắng nói rằng nhất định là máy quét hỏng ta tại đổi một đài không cần đường huyền bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang đường phi coi như đổi mười đài cũng vô dụng bạo vũ lê hoa trâm không phải đơn giản như vậy liền có thể phá giải đường sư cùng còn sót lại ba vị tộc lao tất cả đều thở dài một cái trên mặt lộ ra v ẻ tức mới ai hiện tại bạo vũ lê hoa trâm tới tay đáng tiếc chúng ta liền phá giải đều làm không được thật sự là mất mặt ta cái này kêu là nhập bảo sơn lại tay không mà về a thẹn với nhóm tổ nhóm trước trách chúng ta kỹ nghệ không tin chẳng lẽ đây chính là thiên ý a chỉ có bảo tàng nhưng không được cửa mà bảo thật sự là thật đáng buồn thật đáng buồn a đường sư mấy người tất cả đều thất lạc ngồi tại vị trí trước âm thầm thở dài không thôi diệp vũ nhìn xem bọn hắn tâm tình xa suốt không khỏi nói rằng có thể để cho ta thử một chút đường sư ngầm đầu nhìn xem diệp vũ cười khổ nói tiểu hữu ta biết h ả o ý của ngươi thật là ngay cả đường môn đứng đầu nhất tám khí đại sư đều vô dụng đổi lấy ngươi sợ là đường sư không có tiếp tục nói nhưng là ở đây mấy vị đều hiểu đường sư ý tứ liền xem như nhường diệp vũ phá giải cũng là làm chuyện vô ích bốn vị tộc lao cũng nhao nhao mở miệng nói ra diệp vũ tiểu hữu h ả o ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh ngươi không hiểu ám khí càng thêm phá giải không được bạo vũ lê hoa t r ầ m chính là chúng ta bốn người lao ra hỏa trầm ngâm ám khí hơn một trăm năm đều không thể làm gì ngươi một cái con nít biết cái gì diệp vũ tiểu hữu biện pháp của ngươi là bạo lực phá giải a đáng tiếc đường môn ám khí chi tinh diệu ngươi không hiểu a bạo lực phá giải sẽ khởi động ám khí tự hủy công năng đến lúc đó chúng ta đạt được sẽ là một đống vô dụng rách rưới đối mặt mấy vị tộc lao chất vấn diệp vũ vừa cười vừa nói ta đương nhiên không biết dùng bạo lực phá giải phương pháp diệp vũ đưa tay cầm lấy bạo vũ lê hoa trâm tùy ý nói rằng kỳ thật phá giải bạo vũ lê hoa trâm rất đơn giản đám người n g h e xong tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem diệp vũ đơn giản ha ha diệp vũ tiểu h ư u không cần đ ù a chúng ta ừ đơn giản diệp vũ tiểu h ư u ngươi nếu là mở ra bạo vũ lê hoa trâm lão phu liền bảo ngươi một tiếng sư phó ha ha tiểu h ư u nếu như ngươi thật phá giải bạo vũ lê hoa trâm vậy ngươi chính là đường môn thứ năm t ộ c lão địa vị còn tại môn chủ phía trên diệp vũ tiểu hữu không nên ồn ào ngươi có thể đem bạo vũ lê hoa trâm lê hoa trâm lưu t ạ cũng đã là đối đường môn trợ giúp lớn nhất cái này phá giải vẫn là giao cho mấy vị tộc lao chậm rãi nghiên cứu a chương ba trăm mười ba thiên phú thợ rèn chương ba trăm mười ba thiên phú thợ rèn thấy mọi người đều không tin mình có thể phá giải bạo vũ lê hoa trâm diệp vũ mặt không đổi sắc vẻ mặt lạnh nhạt nói ta nói qua phá giải bạo vũ lê hoa trâm rất đơn giản xem trọng thủ pháp của ta mọi người ở đây không tự chủ được nhìn về phía diệp vũ hai tay tại diệp vũ bình thản thanh nhâm bên trong tất cả mọi người nghe được cực độ tự tin cái này khiến trong lòng bọn họ đều dâng lên một loại cảm giác chẳng lẽ hắn thật có thể phá giải mở diệp vũ hai tay cầm bạo vũ lê hoa trầm cúi đầu nhìn xem trên hột gỗ đồ án hột gỗ mỗi cái mặt đều điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đồ án nhìn kỹ là mười đầu uy vũ cự long tại t ầ n mây bên trong xoay chuyển xê dịch t h ầ n long thấy đầu mà không thấy đ u ô i mười đầu cự long dây dưa cùng nhau mỗi đầu cự long đều mở ra miệng rồng miệng rồng bên trong ngậm lấy một cái lòng trâu diệp vũ hai tay nắm hột gỗ mười cái ngón tay đầu ngón tay vừa v ặ n đều chạm đến một cái lòng trâu nhìn xem trong lòng bàn tay hộ gỗ diệp vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang mười ngón tay đồng thời phát lực lòng trâu có chút lõm một tiếng bé không thể nghe thanh â m tự trong hộp gỗ vang lên mọi người ở đây đầu tiên là s ư n g sở lập tức trong mắt tinh quang lấp lóe hô hấp không tự chủ nặng nề lên các n g ư ờ i nghe mới vừa rồi là không phải có âm thanh vang lên một chút có âm thanh có phản ứng thật chẳng lẽ phá giải mở ha ha thiên phù hộ ta đường môn diệp vũ ngươi quá lợi hại diệp vũ không để ý đến đám người kích động đem mười ngón tay bông ra đồng thời hai tay dùng sức kéo một phát tạch tạch tạch liên tiếp máy móc vận chuyển thanh em vang lên nguyên bản p h n g p ấ t giống như một thể hộp gỗ vậy mà thật bị diệp vũ mở ra mở thật mở ra ta liền biết diệp vũ tiểu hữu tất nhiên có thể mở ra hộp gỗ chính là diệp vũ tiểu hữu như thế thiên tư chắc tuyệt chỉ là bạo vũ lê hoa châm chút lòng thành rồi sư phó ở trên xin nhận lão phu cúi đầu sư tử con a về sau diệp vũ tiểu hữu chính là ta đường môn thứ năm tộc lão về sau gặp mặt nhớ kỹ cung kính điểm đường sư nhìn xem một bên tinh thần phân chân bốn vị tộc lão s ạ m mặt lại khoe mắt có hơi hơi r u n các người đều lớn như thế số tuổi da mặt d à y như vậy thật được chứ diệp vũ không để ý đến bốn vị này tộc lão giờ phút này đang nghe trong đầu hệ thống vang lên thanh âm、Giọt chúc mừng tốc chủ tái hiện bạo vũ lê hoa trâm ban thưởng rút thưởng một lần nghe được hệ thống vậy mà phần thưởng một lần rút thưởng diệp vũ đ n ế miệng lên đem mở ra bạo vũ lê hoa trâm đặt lên bàn vừa cười vừa nói bốn vị tộc lao xem một chút đi đây chính là bạo vũ lê hoa trâm đám người tất cả đều vây lại ánh mắt lửa nóng nhìn xem phá giải mở bạo vũ lê hoa trâm chỉ thấy một gỗ nội bộ hơn ngàn nhỏ bé linh kiện trùng điệp tổ hợp kín vẽ lắp đặt cùng một chỗ xuyên đấu qua linh kiện kẽ hở có thể nhìn thấy bên trong bộ vị trọng yếu càng thêm phức tạp phán p h t giống như một cái to lớn mê cung t lại có nhiều như vậy linh kiện cỡ nào tinh xảo kết cấu nhìn mà than thở t a đường môn tiên tổ thật sự là xảo đoạt t i ê n công a t nơi này chính là phóng gia phi châm địa phương sao quá h ù n g vĩ chỉ là một t ấ c vông vậy mà b u ô n g xuống gần trăm cái bắn ra trang bị lợi hại lợi hại a bạo vũ lê hoa trang bị mở ra sau đám người tất cả đều bay lại gần sát xem xét không lo được để ý tới diệp vũ diệp vũ cũng vui vẻ đến thanh nhàn ngồi ở một bên trên ghế salon nhắm mắt xem xét hệ thống diệp vũ còn nhớ rõ có hai lần rút thưởng cơ hội không có sử dụng đâu hệ thống bắt đầu rút thưởng a、Dọn kiểm tra tới rút thưởng số lần lớn hơn một lần phải t r ă n g tiến hành s á t nhập rút thưởng diệp vũ n h u mày trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn là quyết định s á t nhập rút thưởng bởi vì dạng này rút ra ban thưởng phẩm chất sẽ cao hơn tiến hành s á t nhập rút thưởng ông dọc chúc mừng tốc chủ rút ra thiên phú thợ rèn diệp vũ giật mình không nghĩ tới rút thưởng vậy mà cũng có thể rút ra tới thiên phú thợ rèn kỹ thuật rèn có thể mắc cấp chỉ cần điều kiện cho phép tiên khí ta đều cho người tạo ra đến hấp thu xong cái thiên phú này diệp vũ cha xét trong đầu truyền lại ra tin tức hít sâu một hơi lợi、hại. t r ư ơ n g ba trăm mười bốn sau khi tấn cấp trộm lấy t r ư ơ n g ba trăm mười bốn sau khi tấn cấp trộm lấy đám người vây tại một chỗ sốt u ruột nghiên cứu bạo vũ lê hoa trầm bất quá một lát sau đường sư liền thu hồi ánh mắt bởi vì hắn xem không hiểu thấy diệp vũ ngồi ở một bên trên ghế salon nhà nhã n thưởng thức nước t r à đường sư cũng cất bước đi tới diệp vũ tiểu hữu đường sư bỗng nhiên dừng lại một chút sau đó sắc mặt cổ quái nói rằng diệp vũ t ộ c lão phúc diệp vũ trực tiếp một m i ệ n g nước t r à phun ra ngoài khu cụ đường lão ngươi xưng hô như vậy ta có cân nhắc tới cảm thụ của ta a đường sư cười ha ha đây chính là tộc lao định ra tới ta thân làm ra chủ cũng không có quyền cải biến đường sư lập tức c h ỉ n h trọng nói diệp vũ tiểu hữu tộc lao chức cũng không phải là nói dỡn mà thôi ngươi bây giờ đã là đường môn thứ năm tộc lão diệp vũ xứng sở nghi ngờ nói rằng đường lão tộc lao địa vị thật là đang ở nhà chủ phía trên để cho ta cái này họ khác người đến đảm đương cái này chỉ sợ không ổn đâu đường sư khoát tay á o trầm giọng nói rằng không có cái gì không ổn lấy tiểu hữu đối đường môn trợ giúp tộc lao địa vị ngươi làm đến thấy đường sư kiên trì diệp vũ cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng đúng rồi đường lão ta cùng ông nội ta hai người hiện tại ở tại các ngươi sát lách lúc ta không c ó ở đây có thể hay không phái người bảo hộ ông nội của ta đâu diệp vũ nhớ tới chính mình thật là diệp sạch thượng thôn t r í quá thay mang tới đội ngũ chỉ cần tin tức chuyển đến ngày quốc đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đường sư gật đầu t r i n h trọng nói ta sẽ phân phó dựa theo đường môn gia chủ cấp bậc phái người bảo hộ ra ra ngươi diệp vũ sắc mặt vui mừng vừa cười vừa nói như vậy đã tạm làm diệp vũ trở lại chính mình ở lại tứ hợp với lúc dọn nhà công nhân đã đem đồ dùng trong nhà toàn bộ an trí thỏa đáng ra ra chúng ta sát vách ở là ta một cái bạn vong n i ê n v i tắc cùng ngài không sai b i t lắm quan hệ rất mật thiết không có chuyện thời điểm ngài có thể đi thêm đi dạo diệp vũ thấy ra ra một người ngồi trống trải trong viện vì không cho diệp vệ quốc nhàm chán trực tiếp đem đường sư giới thiệu cho diệp vệ quốc biết diệp vệ quốc nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói t ố t sân lớn như vậy một mình ta ở lại cũng nhàm chán có rảnh rỗi ta liền đi qua nhìn xem hô diệp vũ trong phòng ngủ làm xong một bộ thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài lau mồ hôi chán nhìn về phía đầu tường trèo tranh mỹ nữ tranh mỹ nữ phía trên phát họa nữ tử mỹ thì mỹ vậy b ấ t quá nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì linh động chi ý xem ra nhất tiểu tiến h nàng còn không có cùng nhất hồn châu dung hợp hoàn toàn nam ở trên giường diệp vũ nhắm mắt lâm vào giấc ngủ không biết do thăng cấp thành cấp hai đạo giả về sau lần nữa trộm lấy lúc cùng lúc trước sẽ có cái gì khác biệt sáng sớm diệp vũ đứng tại phía trước cửa sổ mang theo mong đợi tâm tình tiểu thanh nói rằng hệ thống bắt đầu hôm nay trộm lấy ông quen thuộc vòng sáng trong nháy mắt hiện lên ở diệp vũ trước người ân diệp vũ lông mày nhữ lại tại sao không có biến hóa hiện tại hiện lên ở diệp vũ trước mặt vòng sáng vẫn như cũ như lúc trước đầu dạng giống như một chương dùng đủ mọi màu s ắ c thuốc nhuộm bôi lên b ạ i h mẽ giận túc chủ thăng cấp làm cấp hai đạo giả dị thời không thông đạo bắt đầu tiến hóa hệ thống thanh â m vừa dứt diệp vũ trước mặt vòng sáng nhanh chóng phát sinh biến hóa ông giống như cục đá rơi vào bình tĩnh nước hồ vòng sáng tự trung tâm hướng bốn phía nổi lên từng đạo vận sóng hoa mỹ hào quang sen lẫn c u ố n quýt lấy nhau tạo thành một đạo mỹ lệ g i i lộ màu vốn lượn lấy dị thời không thông đạo một lần nữa tiến hóa hoàn tất thông đạo dường như một mặt sáng tỏ tấm gương biên giới là một vòng giải l bất quá mặt kính phản xạ không phải diệp vũ dung mạo mà là một chỗ phong cảnh tú lệ chi đ i ệ a rõ ràng chính là dị thế cảnh tượng t diệp vũ hít vào một ngụm khí lạnh lợi hại hệ thống diệp vũ lại có thể trực quan nhìn thấy đối diện cảnh tượng đưa tay chạm đến thông đạo đầu ngón tay chuyển đến một cô băng lãnh xúc cảm ngón tay hoạt động diệp vũ phát hiện đối diện cảnh s ắ t vậy mà tại thật nhanh di động hai ngón một phần đối diện hiện lộ ra tầm mắt cũng theo đó mở rộng diệp vũ viết nhựng lên có ý tứ tựa như là tại điều k i ể n một không không người máy quay phim chương ba trăm mười lăm kiến tu đại thế giới chương ba trăm mười lăm kiếm tu đại thế giới diệp vũ dôi ra ngón tay tại dị thời không thông đạo bên trên không ngừng hoạt động đối diện h i ể n lộ ra cảnh sắc cũng đang nhanh chóng biến hóa dâm dạp rừng cây tú lệ sông núi không ngừng chạy xiết sông lớn đây là hình tượng bên trong h i ể n lộ nhiều nhất cảnh sắc diệp vũ đang tra nhìn xem đối diện cảnh sắc đồng thời trong đầu cũng tiếp thu hệ thống chuyển đến một đoạn tin tức giật khóa chặt phát hiện kiếm tu đại thế giới còn t h ừ a trộm lấy thời gian mười phút m ờ i túc chủ kịp thời trộm lấy diệp vũ nhúng mày chỉ có mười phút r xem ra phải nắm chặt diệp vũ hai tay đặt ở dị thời không thông đạo mặt kính hai bên hướng ở giữa khép lại đối diện ống kính trong nháy mắt kéo cao d ừ n g rậm núi cao từ từ nhỏ dần hiện lộ ra mảng lớn địa hình ánh mắt sắc bén nhìn xem trong mặt gương hiện lộ ra cảnh sắc diệp vũ tìm kiếm lấy đáng giá trộm lấy vật phẩm bá đ ỗ n g nhiên một đạo hắc ảnh tự đối diện trên bầu trời trợt lóe lên diệp vũ thần sắc cứng lại ngón tay chỉ kích tâm tụy ý động ống kính theo sát mà lên đây là một người diệp vũ trong lòng kinh ngạc đây là một cái bay ở giữa không trung bóng người chính xác mà nói đây là một cái chân đạm phi kiếm ở giữa không trung nhanh như tên bắn mà bụt qua người trẻ tuổi diệp vũ hai tay tại trên mặt kính hướng hai bên bạch một cái giữa không trung bóng người rõ ràng xuất hiện tại diệp vũ phụ cận đây là một cái có chút tuấn tú người trẻ tuổi người đ e o hộp k ế m trên mặt quần áo có không ít tổn hại đồng thời còn lây dính mảng lớn màu nâu vết bẩn kia là huyết dịch ngừng kết c h ả y xuống vết tích diệp vũ trong lòng hơi đ ộ n g người này tựa hồ là vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến mặc dù vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu khốc liệt người trẻ tuổi dường như cũng không lo lắng ngược lại trong mắt hiện ra hưng phấn c ự độ tần t i ế u dương giờ phút này thật cao hứng thật không thể ngửa mặt lên trời thét dài đến biểu đạt hưng phấn trong lòng chi tình. kiếm thần t hiến cũng thiên nam là kiếm tu đại thế giới ngàn năm trước một vị đỉnh cấp kiếm tu vi áp đương thời b ấ t quá tại đỉnh phong thời điểm độc chiến bốn vị đỉnh tiêm cao thủ người bị thương nặng bất hạnh vất lạc y ế n thiên nam vẫn lạc sau mai táng chi địa không người biết đến theo thời gian trôi qua y ế n thiên nam mai táng chi địa bị phát hiện b ấ t quá trong đó không có vật gì chỉ còn lại một thanh trường kiếm bình thường trường kiếm mặc dù bình thường nhưng lại không người dám kính thị bởi vì đây là kiếm thần bội kiếm nghe đồn ẩn chứa trong đó kiếm thần yến thiên nam cả đời tu luyện b ậ t được vô số cường giả nghe tiếng mà đến tại mai tăng chi đ ị a triển khai một phen đại chiến t h ả m liệt thế lực khắp nơi ngươi tranh t a đoạn cuối cùng yến thiên nam thủy thân bội kiếm bị ma vân cung đập được ma vân cung đem bội kiếm giao cho ma vân cung chủ tần thiếu dương nhường trốn về ma vân cung l ã n h đ ị a còn x u ấ t lại ma vân cung cao thủ thì lưu lại ngăn cản truy kích mà đến thế lực khắp nơi tần thiếu dương nhìn phía sau lại không truy binh trong lòng lại không lo lắng tràn đầy hưng vấn cùng tùy t i ệ n ha ha ta tần thiếu dương chẳng mấy chốc sẽ trở thành kiếm thần uy áp đương thời. Thuận ta thì sống địch ta thì chết. tần thiếu dương lấy ra sau lưng gánh b ắ c hộp kiếm đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve chỉ cần tìm hiểu kiếm này phía trên tích chứa bí mật liền rốt cuộc không có người nào là địch thủ của ta t hưng ơ phấn tần thiếu dương không biết rõ hắn hiện tại mọi cử động bị người xem ở trong mắt diệp vũ thấy tần thiếu dương đối thủ bên trong hộp kiếm coi trọng như vậy biết được cái này tất nhiên là một cái bảo vật đồng thời thời gian không nhiều diệp vũ quyết định lần này trộm lấy mục tiêu chính là tần thiếu dương kiếm trong tay ngộn trong lòng có lập kế hoạch diệp vũ tay phải bơi l ra mặt kính nổi lên một kia gợn sóng về sau diệp vũ tay phải trực tiếp xuyên qua dị thời không thông đ tần thiếu dương ôm trong ngực hộp kiếm đang hăng hái ngự kiếm mà bay mục tiêu trực chỉ mà vật cung phanh ngự kiếm mà bay tần thiếu dương đống nhiên đầu một đ ộ n g cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới thân thể không tự chủ được hướng mặt đất cắm xuống dưới phanh dù là tần thiếu dương thân thể cực ư ờ kiện bất quá từ cao không rơi xuống vẫn như cũng nhường tổn thương càng thêm tổn thương tần thiếu dương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đâm vào trên đất bản m ệ n h phi kiếm một tiếng phong minh trong n g á y mắt bay lên v ờ n quanh tần thiếu dương bốn phía đi khắp không chừng tần thiếu dương đứng n g n g thân hình cảnh giác nhìn xem một phía trong miệng hét lớn ai đi、ra. vậy mà á m toán ma vân c u n g thiếu công chủ t r ư ơ n g ba trăm mười sáu tần thiếu dương phẫn nộ t r ư ờ n g ba trăm mười sáu tần thiếu dương phẫn nộ tần thiếu dương bốn phía l i ế c nhìn trong mắt l ó e lên vẻ ngoan lệ đáng chết đến tột cùng là ai vậy mà l ạ n g y ê n không tiếng động đi theo phía sau mình thừa dịp ta không sẵn sàng đống nhiên tập kích tần thiếu dương trong lòng suy nghĩ đồng thời chỉ huy phi kiếm tại thân thể bốn phía cấp tốc k h ố lượng không cho địch nhân bất kỳ thời cơ lợi dụng giờ phút này diệp vũ nhìn xem tần thiếu dương bên người không ngừng xoay quanh phi kiếm trong lòng có chút kính dị n g kiếm thuật t xem g a tăng lên tới cấp hai đạo giả về sau trộm lấy thế giới đẳng cấp cũng tương ứng đề cao không rõ ràng đối phương nội tình diệp vũ quyết định đi đầu thăm dò một đợt tranh con ngón búng ra một tia chớp kiếm khí ẩm v a n g bột phát ngay tại cảnh giới tần thiếu dương đông nhiên quay người quắc trói hai một tiếng tìm tới ngươi tần thiếu dương chập ngón tay như kiếm phi kiếm thuận thế bay ra hóa thành một đạo lưu quang đón nhận diệp vũ lôi đỉnh kiếm khí và anh diệp vũ kiếm khí cùng tần thiếu dương phi kiếm đụng vào nhau bột phát ra một k h mãnh liệt chấn động đem bốn phía cỏ cây quét ngang mà bay tần thiếu dương đông nhiên giật mình lôi thuộc tính kiếm khí tần thiếu dương thân thể có chút l ù i lại tâm niệm vừa động một đạo lưu quan g hệ i n lên phi kiếm một lần nữa về tới bên người nhìn xem giữa không trung hiện lộ ra một tay nắm tần thiếu dương hơi s ữ n g sở phương nào đạo trích còn không nhanh hiện thân thấy giữa không trung bàn tay kia không hề lay động tần thiếu dương để xuống trong lòng kinh ngạc lạnh giọng nói rằng à, chỉ là kiếm s ư cảnh lôi thuộc tính kiếm ký lại như thế nào liên bản mệnh phi kiếm đều không có cũng dám cấp đoạt bản thiếu c u n g chủ cơ duyên mặt kính khẽ chấn động tần thiếu dương thanh â n một kia không kém chuyển đến diệp vũ trong hai diệp vũ k h ỏ miệng hơi bệnh xem ra phương thế giới này rất cao cấp a vậy thì thật là tốt b a n g lôi đỉnh kiếm khí toàn lực bộc phát hóa thành một đạo lôi long t hướng tần thiếu dương gào thét mà đi cái gì tần thiếu dương đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn xem đánh tới lôi long kiếm khí trong lòng kinh h ã i ba phần kiếm sư cảnh phát ra kiếm khí chưa từng mạnh mẽ như vậy không lo được trong lòng c h ấ n kinh tần thiếu dương hít sâu một hơi toàn thân công lực quán chú tới trên trường kiếm phi kiếm run lên phát ra bén nhọn phong minh lưu quang lóe lên đón nhận d i ệ p vũ kiếm khí lôi long vang một c u kịch liệt sóng năng lượng khuyết tán ra đến đạo đạo sắc bén vô cùng kiếm khí chảy ra mà ra、Ơm、ẩm ầ m không gian đột nhiên run lên bốn phía cao lớn cây cối tất cả đều sụp đổ bị tản mát kiếm khí cắt chém thất linh bắt lạc cách đó không x a một tòa mô đất thình lình bị kiếm khí chém ra một cái thật sâu vết rách、Phốc. tần thiếu dương lại là một n g ụ máu m tươi phun ra thân thể h ư n h ư ợ c lay động một cái đáng chết nếu không phải b ả n thiếu c u n g chủ bản thân bị trọng thương một cái chỉ là kiếm sư cảnh sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta làm càn tần thiếu dương âm tàn nhìn chằm chằm nơi xa muốn nhìn một chút cái kia chống rông xuất hiện bàn tay như thế nào bụi mù tan hết tần thiếu dương thấy rõ xa xa cảnh tượng không có khả năng tần thiếu dương khó có thể tin nhìn về phía trước bàn tay kia vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại ta thật là kiếm hoàn cảnh bàn mệnh phi kiếm càng là tăng lên tới h u y ề n cấp thực phẩm vậy mà không làm gì được một đạo ly thể kiếm khí tần thiếu dương khiếp sợ nhìn xem bàn tay kia nhường hắn càng thêm phẫn nộ chính là bàn tay kia vậy mà hướng mình m ấ c m ắ t ra hiệu chính mình tiếp tục công kích đáng chết đây là ngươi bước ta tần thiếu dương một tiếng quát trói thai phù quang lập ảnh phi kiếm bỗng nhiên tỏa sáng ánh sáng ngông lung bao phủ trên đó lập tức gần nấp ở trong hư không、Siêu. một tiếng bén nhọn gào thét lóe lên một cái rồi biến mất nhưng không thấy tần thiếu dương phi kiếm cái bóng đốt một tiếng chói thai thanh â m văng lên diệp vũ lòng bàn tay phải đ ố n g nhiên cảm nhận được một cỗ kim c h â m đau đớn lấy lại tinh thần thình lình phát hiện tần thiếu dương phi kiếm m ũ i kiếm vừa vặn chống đỡ tại diệp vũ bàn tay lòng bàn tay diệp vũ có chút kinh hãi cũng là khinh thường hắn nếu như không phải hệ thống lực lượng bảo hộ cái này tay phải tất nhiên sẽ bị phi kiếm xuyên thủng thấy tần thiếu dương ngây người diệp vũ nằm chặt cơ hội một đạo kiếm khí chạy ra mà ra tần thiếu dương ngay tại kinh ngạc chính mình phi kiếm vì sao không có thương tổn tới bàn tay kia lại đột nhiên phát hiện một đạo lôi long kiếm khí đã gần trước người phanh không kịp nhường phi kiếm quay lại tần thiếu dương đành phải để khí ngạnh kháng đạo kiếm khí này thân thể hướng về sau ném đi trong ngực hộ p kiếm vừa vặn theo tần thiếu dương trên thân rơi xuống x u sổ dưới diệp vũ nhãn tình sáng lên cơ hội tại tần thiếu dương cực độ âm c h ầ m ánh mắt nhìn soi mói diệp vũ tay phải nắm lấy hộ kiếm biến mất không thấy hình bóng、Phúc. tần thiếu dương trong miệm máu tươi phun ra âm thanh quát chói hai ta tất xác ngươi chương ba trăm mười bảy công pháp ẩn kiếm thuật công pháp ẩn kiếm thuật diệp vũ đứng tại dị thời không thông đạo trước chậm rãi thu hồi tay phải nhìn xem tần thiếu dương vẫn không cam lòng g ầ m thét kia trong mắt l ử a giận như muốn đem diệp vũ t h i ê u chết a có bản lĩnh tới a diệp vũ n í t miệng lên cười khẽ một tiếng dị thời không thông đạo cũng theo đó q u v n bế cầm trong tay hộp kiếm đặt lên bàn diệp vũ tinh tế dò xét màu xanh sống hộp kiếm tựa hồ là dùng kim loại chế thành kinh nghiệm trăm ngàn năm thuế nguyện ăn mòn hộp kiếm phía trên đã sớm pha tạp không chịu nổi diệp vũ tại hộp kiếm móc cải phía trên nhẹ nhàng một tách ra cũng sớm đã bị thời gian m sốc lên hộ kiếm diệp vũ phát hiện bên trong lẳng lặng nằm một thanh trường kiếm trường kiếm cổ pháp cảm đạo tựa hồ là bởi vì chủ nhân vẫn lạc mà đã mất đi linh tính diệp vũ đầu ngón tay đụng chạm tại trường kiếm m u ô i kiếm theo kiếm tích một đường trượt đến c h u i kiếm lập tức đưa tay một nắm đem trường kiếm dọc tại trước ngực giận chúc mừng t ú c chủ trộm lấy thành công gia tăng đại đạo chỉ hai trăm điểm giận chúc mừng t ú c chủ trộm lấy kiếm thần bội kiếm phải t r ă n g rút ra linh tính rút ra xa xa xa một hồi thanh âm rất nhỏ tự trên trường kiếm băng lên diệp vũ ngưng thần xem xét phát hiện trường kiếm trong tay như là chúng thời gian mã nhanh chóng pháo hóa trường kiếm tử kiếm nhọn theo kiếm tích dần dần tiêu tán ở không theo trường kiếm pháo hóa vô số nhỏ bé văn tự xuất hiện ở giữa không trùng l ó e ra ánh sáng nhạt giống như ngôi sao đầy trời theo thời gian trôi qua giữa không trung văn tự càng ngày càng nhiều sao trời dần dần hội tụ thành tinh hà còn c u ấ n diệp vũ như mộng như ảo tí tách một quả l ó e ra ánh sáng nhạt văn tự nhẹ nhàng đụng chạm diệp vũ một chút lập tức biến mất không thấy gì nữa diệp vũ cảm giác được lản ra mát lạnh hình như có một giọt nước mưa nhỏ xuống tại thân thể phía trên một quả hai viên cái này đ ầ y trời sao trời tựa hồ là tìm được kết cục như ông vỡ tổ tràn vào diệp vũ thân thể ông diệp vũ nhắm mắt lại toàn lực tiếp thu trong đầu truyền lại tin tức giận chúc mừng t ú c chủ rút ra tới công pháp vận kiếm thuật thật lâu diệp vũ mở mắt trong mắt tinh quang trợt lóe lên lại là vận kiếm thuật diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ kiếm thần yến thiên nam cả đời t r i n h chiến vô số kiếm pháp sắp bén công phạt vô song lấy kiếm thần nổi danh gỡ h đương thời đây hết thể cơ sở chính là yến thiên nam ngẫu nhiên được đến một thiên công pháp vận kiếm thuật vận kiếm thuật giản chính là một tiên vận kiếm dưỡng kiếm phương pháp chọn một kiếm thai mỗi ngày lấy thể nội kiếm khí vật dưỡng kiếm thai đến kiếm khí lấy trưởng thành kiếm khí đến kiếm thai mà tinh thuần song phương hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng trưởng thành đây là ẩn kiếm thuật khô diệp vũ thở phào một hơi trong mắt l ó e lên vẻ hưng vấn cái này ẩn kiếm thuật nhìn như bình thường lại giấu dếm huyền diệu mặc dù sơ kỳ không hiện nhưng là theo thời gian trôi qua kiếm khí cùng kiếm thai cộng đồng trưởng thành sau tuyệt đối sẽ chấn kinh tiến h ạ n h ì n xem kiếm thần yến thiên nam liền biết yến thiên nam ba mươi lăm tuổi ngẫu nhiên được tới công pháp ẩn kiếm thuật đi vào kiếm đạo phí thời g mà cùng hắn cùng tuổi sớm đã là kiếm vương kiếm hoàng lại mười năm yến thiên nam khó khăn lắm đột phá kiếm s ư cảnh sau đó ba năm đến kiếm vương một năm nhập kiếm hoàng nửa năm kiếm đế sau đó ba tháng kiếm b ỡ tôn một bước x ư n g kiếm thần ngay tại yến thiên nam trở thành kiếm thần thời điểm gặp ngũ đại đ ỉ n h cấp cao thủ v y công người bị thương nặng bất hạnh bất lạc nếu như lại cho yến thiên nam một đoạn thời gian so sánh thiên hạ chi lớn sẽ lại không bị thủ mà hết thể này đều không thể thiếu một thiên công pháp luận kiếm vật đây là một cái càng tới hậu kỳ liền càng châu công pháp diệp vũ nén xuống kích động trong lòng tâm、tình. đông nhiên nghĩ tới một chuyện bởi vì diệp vũ phương thế giới này là không có kiếm thai mà nói kiếm thai bẩm thiên địa vạn v ậ t chi tinh hoa mà sinh tức là nguyên thủy chi kiếm tại kiếm tu đại thế giới rộng lớn thổ địa bên trên dựng dục vô số kiếm thai mọi người đến kiếm thai bắt đầu nhập kiếm đạo kiếm thai kiếm thai diệp vũ cao mày chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ mảnh này công tác a diệp vũ không cam tâm đột nhiên ngần g đầu diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kiên định đã không có kiếm thai vậy ta liền chế tạo một thanh kiếm thai chương ba trăm mười tám lữ cảm mến xảy ra chuyện chương ba trăm mười tám lữ cảm mến xảy ra chuyện diệp vũ mong muốn chế tạo một thanh kiếm thai cũng không phải là chống rông phán đoán trước đó tại rút thưởng thời điểm diệp vũ đạt được một cái thiên phú thợ rèn có này thiên phú diệp vũ mong muốn chế tạo một thanh kiếm thai cũng không phải là không có khả năng nhưng là chỉ có rèn thuật còn chưa đủ còn muốn có vật liệu cùng công cụ hiện nay khoa học kỹ thuật mặc dù phát triển phi tốc cổ lão kỹ thuật rèn đúc lại dần dần tiêu vong muốn tìm được rèn đúc vật liệu cùng công cụ diệp vũ chỉ muốn tới một chỗ vừa môn là một truyền thừa trăm ngàn năm ám khí thế ra nếu như nói không có một cái nào chuyên môn rèn đúc địa phương diệp vũ nói cái gì đều là sẽ không tin tưởng mà diệp vũ xem như đường môn thứ năm tộc l a o vận dụng một chút rèn đúc vật liệu cùng công cụ rất dễ dàng lấy ra điện thoại diệp vũ vừa muốn gọi cho đường sư điện thoại của mình lại vang lên trước lên u i ta là diệp vũ là diệp vũ à? ta là thôi dĩnh cảm ến nàng xảy ra chuyện trong điện thoại vang lên thôi dĩnh lo lắng cùng bất lực thanh â m diệp vũ nhứ mày ngữ khí trầm t ĩ n h nói rằng thôi dĩnh tỉ ngươi từ từ nói cảm ến nàng đến cùng thế nào chức trước, trước mấy ngày cảm ến bỗng n i ê n cảm giác được không thoải mái tới bệnh viện nhìn một chút không có phát hiện cái gì bất quá sau khi về đến nhà lại cảm giác càng ngày càng khó chịu không có quá dài thời gian cảm mến nàng lại đột nhiên té xịu trong điện thoại thôi dĩnh ngữ khí lo lắng nói rằng đến bây giờ đã ba ngày cảm mến nàng không có chút nào thanh tỉnh dấu hiệu tại trung tâm thành phố bệnh viện kiểm tra nhưng lại vẫn luôn trà không ra nguyên nhân diệp vũ trong lòng cảm giác nặng nề hiện tại cảm mến tình huống như thế nào tại trung tâm thành phố bệnh viện vẫn luôn không có thanh tỉnh mời yến kinh chuyên gia ngay tại hội trần chờ ta diệp vũ nói xong trực tiếp cúp điện thoại uy trần tiên tới trước cửa chờ ta diệp vũ đối với điện thoại hô một tiếng trực tiếp rời đi phòng ngủ chờ diệp vũ đi vào trước cửa uy trấn thiên đã mở rộng cửa xe đang chờ đợi diệp vũ đi trung tâm thành phố bệnh viện diệp vũ một tiếng quát nhẹ xe thể thao trong nháy mắt phát động lao vùn vụt mà ra minh châu thị trung tâm bệnh viện cao cấp phòng bệnh bên ngoài lữ hoài viễn mặt âm t r ầ m mang theo sắc mặt lo lắng thôi dính ngay tại bên ngoài gian phòng không ngừng đi qua đi lại lữ ca ta đã cho diệp vũ gọi điện thoại thôi dính cùng vẻ mặt âm chầm lữ hoài viễn tiểu thành nói ân lữ hoài viễn sắc mặt dừng lại ngươi cảm thấy diệp vũ hắn sẽ có biện pháp a thôi dĩnh lắc đầu không xác định nói rằng trước đó diệp vũ cứu ta cùng cảm mến thời điểm cảm mến mất máu quá nhiều nhiều lần sắp tử vong chính là diệp vũ cứu được cảm mến ta không biết rõ lần này diệp vũ hắn phải chăng cũng có thể nhường cảm mến tỉnh lại lữ hoài viên nhắm mắt thở dài một cái hy vọng hữu dụng a lữ hoài viên nói xong quay đầu nhìn phòng bệnh cửa lớn đóng chặt lo lắng nói đều thời gian dài như vậy xem ra hiến kinh chuyên gia cũng không biết cảm mến nàng vì sao ngủ say bất tỉnh trong phòng bệnh lữ q u y n tâm đang an tĩnh nằm tại trên giường bệnh mặt tái nhợt bên trên so trước đó càng lộ vẻ yếu đới hơn mười người mặc bạch áo khoác bác sĩ đang vây quanh ở trước giường bệnh thảo luận lữ ư khuynh tâm bệnh tình cầm đầu chính là đến từ yến kinh thần kinh nội khoa chuyên gia triệu hưng quốc thái viện trưởng vị bệnh nhân này thân thể khí q u a n không có bất kỳ cái gì dị thường triệu hưng quốc thả ra trong tay bệnh lịch đối đứng tại một bên thái tu viễn nói rằng thái tu viễn nhẹ gật đầu chúng ta nên làm kiểm tra đ ề u làm không có bất kỳ phát hiện nào thật là bệnh nhân lại một mực hôn mê bất tỉnh cái này nói không thông a triệu hưng quốc n h i u chặt lông mày n g a khí trầm trọng nói vị bệnh nhân này tình huống n g ấ thù thái t tính thần k n công năng h tu h thường, chính thực Thái ấ t vật. t người cũng là viễn trong mắt lóe lên từ chối cho ý kiến b ẻ mặt đề nghị có thể hay không tiếp tục dùng quỷ môn 13 kim trâm trị liệu Quỷ môn 13 kim trâm triệu ưng quốc nghi ngờ rõ hỏi là châm cứu a vô dụng thái tu viễn giải thích nói quỷ môn 13 kim trâm là ta viện mới nhất dẫn vào phương pháp trị liệu đối nghi nan tạm chứng cũng có rất tốt hiệu quả trị liệu thái tu viễn dừng một chút nói tiếp ta hy vọng tiếp tục dùng ủy môn m ư kim trâm trị liệu bị bệnh nhân này có lẽ sẽ có khang phục hy vọng chương ba trăm mười chín tiên kinh chuyên gia triệu hưng quốc chương ba trăm mười chín tiên kinh chuyên gia triệu hưng quốc thái tu viện đang đề nghị đến từ yến kinh giáo sư vận dụng ủy môn mười ba kim trâm trị liệu lưu huynh tâm bất quá đứng ở một bên một cái bác sĩ trên mặt lộ ra vẻ không vui trước ngực hàng hiệu trên đó b i ế t phó viện trưởng đ o ạ n ngọc sơn hừ cái quỷ gì cửa mười ba kim trâm bất quá là một cái lừa đảo hoang nôn mà thôi đ o ạ n ngọc sơn khinh thường hừ lạnh một tiếng triệu hưng quốc c h ố mắt nhìn nghi ngờ hỏi thăm đ o ạ n ngọc sơn chuyện gì xảy ra nghe được triệu hưng quốc hỏi thăm đoàn ngọc sơn cười lệnh nói trước mấy ngày có một người trẻ、tuổi. đến bệnh viện chúng ta cho hắn ra ra xem bệnh ai biết lại lắc lư một đại bang bác sĩ nghe hắn giảm bài têu cái gì à đúng rồi chính là quỷ môn mười ba kim trâm đ o ạ n ngọc sơn nhìn xem triệu hưng quốc phẫn nộ nói ngài nói một chút một cái liền hành nghề tư cách đều không có tiểu h o à n h ì biết cái gì y thuật đây không phải hồ nháo đi ngay cả thái s ơ n nhỏ hắn cũng chúng ta luôn luôn nghĩ đến dùng cái gì quỷ châm pháp trị liệu bệnh nhân đây không phải đang đánh chúng ta làm thầy thuốc mặt đi triệu hưng quốc nghe xong nhẹ gật đầu đối thái tu viện nói rằng thái viện trưởng xã này giã thổ lan g trung quả thật có chút rượu c h i ế u bất quá đều là tin đồn mà thôi chúng ta phải tin tưởng khoa học những cái kêu biện chuyện chém gió phương pháp xử lý không thể coi là thật thái tu v i ê n nghe xong trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên đoàn ngọc sơn ngươi có ý tứ gì trong khoảng thời gian này chúng ta vận dụng quỷ môn mười ba kim châm thật là chứa khỏi không ít nghi nàn người bệnh cái này chẳng lẽ cũng là giả không thành đoàn ngọc sơn h ừ lạnh một tiếng khinh thường nói cắt đó cũng là lúc trước trị liệu có tác dụng quỷ này châm pháp chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi thái tu viễn ký rút dậy đưa tay chỉ đoạn ngọc sơn quát đoạn ngọc sơn ngươi cố tình gây sự đoạn ngọc sơn ngẩng đầu lên tùy ý nói rằng đến tột cùng là ai cố tình gây sự ngươi nói là quỷ châm pháp hiệu quả trị liệu có chứng cứ a hơn nữa cái này cái quỷ gì châm pháp không có số liệu cơ sở quốc gia cũng không thừa nhận chẳng qua là các ngươi những người này mong muốn đơn phương mà thôi một ngày nào đó cái âm mưu này sẽ bị mở ra n g ư ơ i ngươi thái tu viện ký run r ẩ y chỉ vào đoạn ngọc sơn nói không ra lời một bên triệu hưng quốc đội vàng khuyên giải thái viện trưởng ngươi không nên tức giận ta cảm thấy đ o n viện phó nói cũng có đạo lý cửa á i n à phòng u ậ t thể có h thể có nửa điểm qua loa bệnh n bỗng này ta xem, chính ta nhiên cần bị người mở ra triệu hưng quốc nhìn xem đẩy cửa vào diệp vũ do hỏi ngươi chính là thân nhân bệnh nhân a v ị bệnh nhân này là người thực vật chúng ta cũng không có biện pháp có thể hay không thanh tỉnh liền phải xem t i ế n ý diệp vũ nhìn một chút trước mặt vị bác sĩ này lắc đầu nói rằng ta không phải thân nhân bệnh nhân ta là tới trị liệu bệnh nhân triệu hưng quốc xứng sở ngươi không phải g i a thuộc hắn dĩ nhiên không phải thân nhân bệnh nhân hắn chính là ta nói cái kia lừa đảo đoàn ngọc sơn nhìn xem diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ liền người này để cho mình mạnh mẽ rơi xuống mặt m ũ i thái tu v i ễ n nhìn xem diệp vũ thì là trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn kích động diệp vũ ngươi đã đến mau đến xem nhìn bệnh nhân này có thể hay không dùng ủy môn mười ba kim châm trị liệu triệu hưng quốc nghe rõ thì ra chính là cái này người trẻ tuổi truyền thụ kia cái gì quỷ châm pháp diệp vũ vừa muốn tiến lên lại bị triệu hưng quốc ngăn cản tiểu huynh đệ ngươi không có bằng hành nghề thầy thuốc cũng không cần nhú bảo hơn nữa ngươi thiên phương thổ biện pháp không có khoa học căn cứ lừa gạt người vẫn được thật muốn chữa bệnh vậy thì ha ha vô c h i nông cạn diệp vũ lạnh giọng nói rằng tại không hiểu rõ trước tốt nhất ít nói chuyện nhớ kỹ đối không biết muốn ôm lấy kính sợ thái độ c h ư ba trăm hai mươi cổ trú chi thuật chương ba trăm hai mươi cổ trú chi thuật ngươi nói ta nông cạn vô chi triệu hưng quốc mở to hai mắt nhìn phẫn nộ nhìn xem diệp vũ cao dọ quát ta triệu mẫu người làm nghề y năm mươi hai năm đảm nhiệm hoa quốc viện khoa học viện sĩ tiến sĩ sinh đạo sư phát biểu quốc tế luận văn mấy chú tiên h ợ p chủng quốc mỹ thần kinh khoa kỹ đại học khách tọa giáo sư ngươi nói ta nông cạn vô chi h a ha triệu hưng quốc cổng t i ế u lên tựa hầu nghe tới vô cùng buồn cười trò cười rất buồn cười a diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem triệu hưng quốc c ư ờ i khẽ một tiếng nói rằng nếu như ngươi nhìn xuống một cái đáy giếng hết xanh mà cái t i hết xanh cho rằng bầu trời bất quá miệm giếng lớn nhỏ kia xác thực rất buồn cười làm c triệu giáo sư là hoa quốc y học giới thái đầu há lại ngươi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa có thể đều xấu một bên đoạn ngọc sơn trong miệng quát lạnh trong mắt lại lóe lên vẻ hưng p h ấ n ha ha tiểu tử này vậy mà đắc tội triệu hưng quốc ta nhìn lúc này thái tu v i ê n có thể giữ được hay không hắn thái tu v i ê n phẫn nộ nhìn đoạn ngọc sơn một cái lập tức đối triệu hưng quốc t h ấ p giọng nói rằng triệu giáo sư cái này diệp vũ cũng không có nói xấu ý của ngài hơn nữa quỷ này cửa mười ba kim trâm thật có kỳ hiệu chúng ta triệu hưng quốc k h o t tay c h ặ lại ngăn lại thái tu viễn nói chuyện đi đừng nói nữa triệu hưng quốc quay đầu nhìn diệ vũ trong mắt h người trẻ tuổi nể tình ngươi tuổi nhỏ vô tri ta không so đo với ngươi nếu như ngươi lại tiếp tục nói xấu ta ta sẽ cho ngươi biết một cái y học giới chuyên gia danh dự không cho làm bẩn diệp vũ cười lạnh một tiếng tốt. vậy ta liền để ngươi xem một chút ta có hay không nói xấu ngươi diệp vũ nói xong không để ý đến tức giận triệu hương quốc hay người đi tới lữ q u y n h tâm bên giường túi đầu nhìn xem nguyên bản vị này như thơ như họa nữ tử giờ phút này vậy mà như thế tái nhận tiểu thụy diệp vũ trong lòng không tự chủ được dâng lên thương tiếc chi ý đưa tay khoác lên lữ h u y n tâm trên cổ tay trắng cảm giác rất nhỏ yếu mặt đậm diệp vũ đứng mày phó viện trưởng đoàn ngọc sơn nhìn xem diệp vũ động tác k i n h thường cười lạnh một tiếng cắt giả vờ giả vịt chúng ta nơi này nhiều như vậy lao bác sĩ cũng nhìn không ra ngươi có thể nhìn ra cái gì đến triệu hưng quốc cũng là nhóm mày t h ư lạnh một tiếng không nên uổng phí khí lực vị bệnh nhân này chúng ta đều đã nhìn rất nhiều lần đã chẩn đoán chính xác là người thực vật người thực vật diệp vũ cười lạnh một tiếng ngay cả trần bệnh ngươi cũng tính sai nói ngươi vô trì người còn không tin triệu hưng quốc xứng sở lập tức khẳng định nói không có khả năng ta không có khả năng trần bệnh sai lầm đoàn ngọc sơn cười ha ha một tiếng đắc ý nói hh ắ c ắ c lần này ngươi trò lửa gạt liền bị b ạ c h trần vị bệnh nhân này tất cả kiểm tra đều làm không có bất kỳ cái gì dị thường ngoại trừ người thực vật không có loại thứ hai trần bệnh ngu xuẩn diệp vũ quát lạnh một tiếng thiên hạ chi lớn gì kỳ không có ai dám nói như thế tuyệt đối chuyện đ o ạ n ngọc sơn trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên lạnh giọng nói rằng vậy ngươi nói một chút nàng bị bệnh gì diệp vũ không để ý đến đ o ạ n ngọc sơn đưa tay lật ra lữ khuynh tâm bên trên mí mắt tinh tế cha xét một lát trong mắt lóe lên một tia hạt vang đến tột cùng là ai vậy mà hạ độc thủ như vậy nàng không có bị bệnh diệp vũ nhìn xem lữ q u y n h tâm n h ẹ nói nàng là chúng cổ chú t r i thuật cổ chú t r i thuật đám người s ư n g sở kinh ngạc nhìn nằm thẳng tại trên giường bệnh lữ q u y n h tâm trò cười triệu hưng quốc dẫn đầu phản ứng lại người trẻ tuổi ngươi không muốn tin miệng nói vậy trên đ ờ i này sao là cổ chú t r i thuật ha ha đoạn ngọc sơn cười một tiếng dài đ á p ý nhìn xem diệp vũ ngươi gạt người cũng phải có cái hạ độ đây là hiện thực không phải phim tiểu thuyết cổ chú t r i thuật loại này lời nói vô căn cứ đồ vật cũng lấy ra khoét q a n g thật là có ngươi còn lại các bác sĩ cũng đang thì thầm nói chuyện tiểu thanh nói cổ chú chi thuật không thể nào không có học qua a ha ha đâu chỉ không có học qua nghe đều chưa từng nghe qua gặt người a không thể a diệp vũ hắn lần trước hiện ra quỷ môn mười ba kim trâm rất là thần kỳ a lần trước là lần trước ngược lại hắn nói cổ chú chi thuật ta là không tin t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt muốn hiện ra t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt muốn hiện ra thái tu viễn nghe được diệp vũ nói tới cổ chú chi thuật cũng là n h ú g m ả y bất quá thái tu b i ế n biết diệp vũ cũng không phải là tin miệng nói bệnh người đã diệp vũ nói như vậy vậy thì tất nhiên có đạo lý của hắn diệp vũ ngươi nói bị bệnh nhân này là chúng cổ chú chi thuật có căn cứ gì a đám người nghe vậy kinh ngạc nhìn thái tu viễn nhao nhao nói rằng thái v i ệ t trưởng ngươi thật đúng là tin hắn nói cổ chú chi thuật ta thái tu viễn ngươi thật sự là giả nên hồ đồ rồi cổ chú chi thuật loại này phong kiến mê tín cũng có thể tin đ o ạ n ngọc sơn đứng ở một bên âm dương q u á i khí nói rằng đúng thế thái v i ệ t trưởng ngươi tỉnh a người trẻ tuổi này là tại hầu ngôn loạn ngữ thái tu viễn ánh mắt kiên định nhìn xem diệp vũ trịnh trọng nói các ngươi cũng không cần nói ta tin tưởng diệp vũ hắn nói như vậy liền nhất định có chứng cứ diệp vũ nhìn thái tu viễn một cái không nghĩ tới cái này lão viện trưởng cũng là người sản xuất quét mắt chung quanh những n à y lão chuyên gia không tín nhiệm ánh mắt diệp vũ b ẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nói các ngươi không phải không tin à. vậy ta liền để các ngươi nhìn xem chứng cứ đ o ạ n ngọc sơn r ử a vào tại bên tường hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng khinh thường nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể làm ra hòa giặc gì chuẩn bị một bao châm cứu kim c h â m một thanh dao giải phẫu một cái khăn lông cùng một cái túi trường nước đá diệp vũ đ ố i đám người đứng phía sau một cái tiểu hộ sĩ nói rằng tiểu hộ sĩ xứng sở dù tìm kiếm con mắt nhìn, nhìn thái tú viễn thái tu viện gật đầu dựa theo diệp vũ phân phó xử lý cốc, cốc, cốc. tiểu hộ sĩ vội vàng chạy ra phòng bệnh bắt đầu chuẩn bị diệp vũ thứ cần thiết phòng bệnh bên ngoài lữ hoài viễn cùng thôi dĩnh đang chờ đợi lo lắng thấy một cái tiểu hộ sĩ chạy ra vội vàng hỏi thăm y y tá tình huống bây giờ thế nào tiểu hộ sĩ dừng bước lại nói rằng ta cũng không biết bất quá vừa rồi đi vào người trẻ tuổi kia thật lợi hại tiểu hộ sĩ nói xong xoay người đi chuẩn bị đ ồ v ậ t thôi dĩnh nhìn xem lữ hoài viễn hưng phần nói lữ ca ngươi nói diệp vũ hắn có phải hay không có biện pháp chữa khỏi cả mến tỷ lữ hoài viễn năm chặt nắm trong mắt dâng lên hy vọng bẻ mặt trầm giọng nói rằng hy vọng như thế cảm mến nhất định không nên gặp chuyện xấu a tiểu hộ sĩ đi được nhanh trở về cũng nhanh không dài thời gian liền đem diệp vũ muốn đồ vật chuẩn bị xong cho đồ vật đều chuẩn bị xong tiểu hộ sĩ bưng một cái kim loại bàn phía trên trưng bày diệp vũ thứ cần thiết vất vả diệp vũ tại kim loại trên bàn cầm lên khăn mặt cùng túi trường nước đá dùng khăn mặt đem túi trường nước đá bao vây lại tính đưa chỉ chốc lát khăn mặt đã bị túi trường nước đá lạnh chi khí sân tấu nghĩ, nghĩ diệp vũ vẫn là đem bao vây lấy túi trường nước đá khăn mặt đưa cho tiểu hộ sĩ y tá tỉ tỉ làm phiền ngươi dùng nó tại bệnh nhân hai gò má hai bên trong lòng bàn tay găn bàn chân lau một lát tiểu hộ sĩ dùng sức nhẹ gật đầu tiếp nhận khăn mặt nhập thân vào l ư ỡ k huynh tâm trên thân lau triệu hưng quốc cao mày lạnh lùng nhìn xem diệp vũ cử động không kìm ham được nói máy móc kiểm chắc đều làm không được một cái khăn lông một cái túi trường nước đá đây có gì dùng diệp vũ nhìn triệu hưng quốc một cái cười khẽ một tiếng ha ha đây chính là trong miệng ngươi hương giã phương pháp sản xuất thô sơ thiên p ư ơ n g không qua lại h ớ n rất có kỳ hiệu triệu hưng quốc sắc mặt có chút không nhịp được trước đó hắn liền dùng những lời này đến châm chọc diệp vũ thư l ệ n h một tiếng triệu hưng quốc nói rằng ta không tin ngươi cái này khăn mặt túi t r ư ờ n nước đ á lại so với máy móc kiểm c h ắ c còn hữu dụng vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi a giờ phút này tiểu hộ sĩ đã dùng khăn mặt đem lữ q u y n h tâm hai gò má cùng trong lòng bàn tay g a n bàn chân l e o hoàn tất quay người đối diệp vũ vừa cười vừa nói t ố t ân diệp vũ ứng hòa một tiếng hai mắt nhìn chăm chú cái này lữ q u y n h tâm trầm giọng nói rằng nhìn cho kỹ sắp hiện ra đám người s ư n g sở rất nghĩ hoặc cái gì sắp hiện ra đoạn ngọc sơn thì là nếp miệng giả thần giả quỷ chương ba trăm hai mươi hai màu xanh đen mạng nhện t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai màu xanh đen mạng nhện lữ q u y n h tâm nằm yên tại trên giường bệnh nguyên bản hồng nhuận ra thịt giờ phút này lộ v ẻ càng thêm trắng nón bởi vì dùng lệnh khăn mặt l a u giờ phút này lữ q u y n h tâm hai gò má trong lòng bàn tay gan bàn chân đã hoàn toàn không có huyết s á c tái nhuận dường như một khối lạnh ngọc tầm mắt của mọi người tất cả đều tập trung đến lữ q u y n h tâm trên thân muốn biết diệp vũ nói tới hiện ra rốt cuộc là thứ gì vẹn vẹn chốc lát sau dị dạng bắt đầu dần dần hiện ra t ư n g tia từng sợi màu xanh đen đường cong tại lữ huynh tâm hai gò má cùng tay chân trong lòng mặt hiện lộ ra Màu xanh đen sởi t ơ tung quyết xuất tại t quấn nhau, khuyên hoành xen lẫn, như là ô lưới đồng dạng quấn quyết lấy nhau. Xuất hiện là xe lưới lấy lữ ô â mọi ra trắng rồi rốt A. hai vừa lao địa hai thịt mặt Tiểu hét tâm thứ T. hộ chỉ khuyên phương, kinh bị đoán ngoài. dẫn lên, nói, cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? đầu vào cái m là si cuộc sợ lữ đây người vây xem n h a u n h a u hít thật sâu một hơi hơi lạnh tất cả đều khiếp sợ nhìn xem l ữ u quỳnh tâm vậy mà xuất hiện những n à y màu xanh đen mạch lạc đây là mạch máu a không giống a mạch máu không có như thế m ả n h cũng không có như thế vi luật cái này cái này giống như là mạng nệm như thế t thật đúng là đừng nói thật tự a như là mạng nhệ triệu hưng quốc đẩy ra đám người xích lại gần xem xét mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nói cái này sao có thể vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này đoạn ngọc sơn cứng ngắc thân thể nguyên bản đắc y sớm đã biến mất không thấy gì nữa trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi cái này cái này nhất định là h à n chướng nhãn p h á t im ngay triệu hưng quốc hét to một tiếng đối đoạn ngọc sơn lạnh giọng nói rằng chúng ta đều nhìn rõ ràng thiếu niên này xác thực phát hiện bệnh nhân dị thường nghe được triệu hưng quốc gian dạy đoạn ngọc sơn tranh thủ thời gian rụt cổ một cái sợ hãi không dám ở nói chuyện triệu hưng quốc trên mặt hiện lộ c h ấ n kinh c h i sắc vung xuống tư thái cung kính hỏi thăm diệp vũ người trẻ tuổi có thể hay không nói một chút bệnh nhân tại sao lại xuất hiện loại bệnh trạng này diệp vũ nhìn triệu hưng quốc một cái cười khẽ một tiếng ha ha ngươi cũng là không phải không có thuốc chữa triệu hưng quốc trên mặt vẻ xấu hổ loẽ lên một cái rồi biến mất đỏ mặt nói rằng trước đó là ta xem t h ử n g ư ơ i là l ô i của ta ngươi nói đúng thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ là ánh mắt của ta quá nhỏ hẹp diệp vũ nhẹ gật đầu ngươi có thể nhận thức đến điểm này liền không ngừng là một cái bác sĩ nhưng là đầu tiên ta phải nói cho ngươi nàng không có sinh bệnh mà là chúng cổ chú chi thuật triệu hưng quốc trên mặt lộ ra vẻ làm khó tiểu thanh nói rằng cái này cái này cổ chú chi thuật ta chưa từng tiếp xúc qua thật lạ như thế nào phá giải mọi người chung quanh cũng tất cả đều khiếp sợ nhìn xem diệp vũ không nghĩ tới diệp vũ vậy mà thật nói đúng thật là cổ chú chi thuật ta người trẻ tuổi này lợi hại a ừ ta liền biết trước đó hắn biểu hiện ra quỷ môn mười ba kim trâm thời điểm ta liền biết hắn là kỳ nhân ai nhờ có, có diệp vũ a nếu không chúng ta trở ngại bệnh nhân chính là xem ra chúng ta thật là hết ngồi đại giếng không biết tiên lớn bao nhiêu thái tu viên đi đến diệp vũ phụ cận tiểu thanh nói rằng nếu biết bệnh nhân tình huống thật l ạ như thế nào bắt đầu cứu chữa đâu diệp vũ khoát tay á o nhẹ nói còn không n ổ i còn có thư trọng yếu nhất chưa hề đi ra đám người nghe xong kinh ngạc hỏi thăm còn có đồ vật chẳng lẽ còn có màu xanh đen mạch lạc không có nổi lên diệp vũ lắc đầu trầm giọng nói rằng đây không phải là chủ yếu nhất mà là bệnh nhân nàng bị t r u n g cổ chú chủ thể không có nổi lên diệp vũ nói xong một lần nữa đem lệnh khăn mặt đưa cho tiểu hộ sĩ nói với nàng y tá tỷ tỷ ngươi không cần phải sợ dùng khăn mặt tại bệnh nhân phần b ụ n g lau một lát tiểu hộ sĩ thân thể lắc một cái s á t mặt tái nhược nói ta ta sợ hãi cái này cổ chú có thể hay không t r u y ề n n h i ị m à sẽ không diệp vũ nhìn xem tiểu hộ sĩ cầm khăn lông tay đều r u lên thở dài một cái nói rằng tính toán vẫn là ta tới đi còn lại nam sĩ về trước tránh một cái đi diệp vũ nói xong trong phòng bệnh bác sĩ nam đều đi ra ngoài còn lại mấy tên nữ bác sĩ diệp vũ cầm khăn mặt xốc lên lữ q u y n h tâm chăn mềm lộ ra lữ q u y n h tâm bụng dưới dưới rốn ba tấp địa phương nhìn xem lữ q u y n h tâm chân bóng như ngọc gia t h ị p diệp vũ ho khan một tiếng nói rằng cảm mến ta đây cũng là vì cứ u ngươi hy vọng ngươi chớ có t r á c h ta diệp vũ nói xong dùng khăn mặt tại lữ q u y n h tâm trên thân lau chương ba trăm hai mươi ba cổ chú hắc tử tài nện chương ba trăm hai mươi ba cổ chú hắc tử tài nện diệp vũ thu hồi khăn mặt đứng thẳng người ánh mắt ngưng trọng nhìn xem vừa rồi lau địa phương chỉ là chốc lát sau lữ q u y n h tâm nguyên bản ra thị trắng đ o á n phía trên liền hiện ra từng tia từng sợi màu xanh đen sợi tơ những n à y màu xanh đen sợi tơ xuất hiện về sau liền lẫn nhau xoắn suýt quấn quanh ở cùng một chỗ mới nổi lên lúc hình như một đoàn đ y dối nhìn không ra bất kỳ quy luật nhưng khi màu xanh đen sợi tơ xuất hiện càng ngày càng nhiều thời điểm diệp vũ ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên tập hợp một chỗ màu xanh đen sợi tơ tạo thành một cái đồ án một cái màu xanh đen tà ác nhện vậy mà thật là loại này cổ trú chi thuật một sợi sát ý tự diệp vũ trong lòng dâng lên h ắ n đã nhận ra cái này cổ trú chi thuật h ắ tử tà nhện h á c tử tài nệ là một loại mười phân ác độc cổ chú có thể bằng vào một giọt máu tươi cách không thi chú hơn nữa người chúng trong vòng ba ngày nhất định toàn thân nát giữa mà chết nếu như không phải thái tu viễn dùng quỷ môn mười ba kim châm áp chế ra h á c tử tài nệ cổ chú chi lực lữ h u y ê n tâm đã sớm hương tiêu ngọc vẫn a vậy mà xuất hiện một con nệ diệp vũ một bên y tá kinh hô một tiếng hai chân r u lên thân thể bắt đầu không tự chủ được l u i lại trong phòng bệnh nữ bác sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi thật sự là lữ h u y n tâm trên thân nổi lên màu xanh đen n ệ quá mức tà ý cái này đây là vật gì vì cái gì trên người bệnh nhân xuất hiện một cái nệ đ ồ án không biết rõ chẳng lẽ đây chính là cổ c h ú chi thuật a thật là đáng sợ a t cái này nệm thật sự là quá tà ác chỉ là nhìn xem ta đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy diệp vũ đưa tay đem lữ huynh tâm quần áo đắp kín duy chỉ có lộ ra cái k i a ghé vào nơi bụng hắt tử tà n h ệ tất cả vào đi ngoài cửa chờ các bác sĩ nghe được diệp vũ tiếng la tất cả đều đi vào trong phòng bệnh lữ hoài v i ê n cùng thôi dĩnh hai người cũng theo bác sĩ một đầu đi đến đám người tiến vào phòng bệnh ánh mắt không tự chủ được rơi vào lữ h u y n tâm trên thân sau đó tất cả đều bị cái kia tà ác h ấ p tử tà nhện giật này mình nha tại sao có thể có nhện cái này nện ở đâu ra làm sao lại tại trên người bệnh nhân cái này cái này nện vậy mà cùng k i a màu xanh đen mạng nhện đồng dạng đều là tại bệnh nhân thể nội nổi lên lại có tà ác như thế đồ vật đây chính là cổ chú chi thuật a lữ hoài viên năm chặt nằm đấm cắn răng nhìn xem lữ khuynh tâm trên thân hiện ra mạng nhện cùng nện n g ự a khí băng l ê n nói là ai đến tột u cùng là ai dùng như thế ác độc cổ chú đến hại bội mội của ta thôi dính đưa tay che miệm trong mắt nước mắt hiện lên đi ra ấu cảm mến t ỷ t ỷ vì sao lại dạng này triệu hưng quốc trên mặt hiện lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi ngựa khí không lưu loát hỏi thăm diệp vũ diệp vũ ngươi nếu biết bệnh nhân vấn đề vậy thì nhất định có giải cứu phương pháp a diệp vũ nghe vậy nghĩ mà sợ nhẹ gật đầu cái này hắc tử tà i nhạy vạn phân đắc độc nếu như chỉ bằng vào ủ ỷ môn mười ba kim c h â m vẹn vẹn có thể đưa đến áp chế tác dụng mong muốn tiêu diệt cái này hắc tử tà n h một có thể giết chết thi triển cổ trú chi thuận người hai là có thể dùng k ử tà chi lực phối hợp ủy môn mười ba kim trâm hung hăng xua tan lữ huynh tâm thể nội cổ trú mà diệp vũ lôi đ ỉ n h kiếm khí vừa v ậ n chính là hát tử tài nện cái này âm độc cổ chú k h ắ c tinh cũng chưa một lắm diệp vũ nhìn xem lữ q u y n h tâm nhẹ nói đám người nghe vậy tất cả đều thở dài một hơi nhất là lữ hoài viễn cùng thôi dĩnh hai người càng là hưng phấn vui đến phát khóc nếu như ta đoán không lầm thái viện trưởng ngươi trước đó từng dùng quỷ môn mười ba kim c h â m trị liệu qua bệnh nhân a diệp vũ nhìn xem thái tu viễn, viễn nhẹ gật đầu hổ thẹn nói lao phu sở học không tin không có chữa khỏi bị bệnh nhân này thật sự là hổ thẹn diệp vũ v u vỗ thái tu viễn bải nói rằng ta còn muốn cảm ơn ngươi ra tay trị liệu nếu như không phải ngươi dùng v ị môn mười ba kim c h â m chế trụ bệnh nhân thể nội cổ trú trí lực cũng không kiện chờ ta cứu chữa nàng thái tu v i ễ n nhìn xem diệp vũ hương p h ấ n nói là diệp vũ tiểu hữu ngươi dạy cho ta châm phát quá thần kỳ chương ba trăm hai mươi b ố thi châm cứu chữa chương ba trăm hai mươi b ố thi châm cứu chữa diệp vũ tiểu hữu còn xin ngươi thi châm cứu chữa a cũng cho chúng ta mở mắt một chút triệu hưng quốc đem châm cứu kim c h â m đưa cho diệp vũ hương p h ấ n nói diệp vũ lấy ra châm cứu kim trâm đồng thời điều động thể nội lôi đỉnh kim khí đây chính là kiện không phải mái công tác Vận quá mạnh, quá mạnh quá yếu, quá yếu một, một tiếng h cực kỳ nhỏ kiếm minh vang lên diệp vũ trong tay châm cứu kim trầm trong nháy mắt biến thẳng tắp như kiếm một bên lữ hoài viễn lỗ hai khe động tựa h ầ nghe tới cái gì con mắt chăm chú quá chặt tại diệp vũ trong tay châm cứu trên kim mặt a cảm giác ta bị sai a Vừa mới thử a giống n ư diệp vũ cổ tay rung lên trực tiếp đem trong tay châm cứu kim trâm vào lữ huynh tâm trên thân đám người xem xét nao nhau rất nghĩ hoặc bởi vì diệp vũ đâm vào địa phương cũng không phải là bất kỳ một chỗ huệ vị mà là tại lữ huynh tâm trên ngực ba tấp địa phương a vì sao diệp vũ sẽ đem kim châm nhập nơi này đúng a nơi này cũng không phải là huyệt vị a ân dựa theo tây y mà nói nơi này đúng lúc là trái tim cung động mạch chủ bên ngoài thân hình chiếu diệp vũ bên cạnh y tá bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói rằng ta đã biết đây chính là trong truyền thuyết phòng ngừa khí độc xâm nhập trái tim một bên thi châm diệp vũ nợ đủ cười gật đầu nói nói cho ngơi ư ý tứ không sai bị lắm ta trước muốn làm chính là ngăn chặn cái này c ổ a chú đường đi diệp vũ tại lữ khuynh tâm trên trái tim phương đâm một châm về sau ngay sau đó tại đỉnh đầu trong lòng bàn tay gan bản chân các đầm một châm mau nhìn cái kia nghệ đ ậ u Tê. ta đi con n ệ này cùng sống như thế vậy mà lại đ ậ u đây cũng quá tả môn con n ệ này vậy mà đem bệnh nhân thân thể xem như mạng n ệ chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay nó liền sẽ biết theo diệp vũ thi trâm lữ h u y ê n tâm trên thân xuất hiện m ả n g lớn màu xanh đen mạng n ệ theo tứ chi dần dần lan tràn tới nàng toàn thân cao thấp mà cái kia hắc tử tài nệ thì lại như là thật nệ đ ồ n g dạng theo mạng n ệ nhanh trong hướng lữ h u y ê n tâm trái tim địa phương bỏ mà đi ba ba bá diệp vũ tay như thiểm đ i ệ cấp tốc đem châm cứu kim châm nhập lữ h u y n tâm thân thể mỗi một cây châm cứu trên kim mặt đều quấn quanh lấy yếu đ ớt lôi đ ỉ n h k i ế m khí k i ế m khí này vừa vặn khắc chế hấp tử tài nhện c ủ a chú chi lực cho nên cái kia chiếm cứ tại lữ huynh tâm nơi bụng hấp tử tài nhện mới không kịp chờ đợi mong muốn đánh vào lữ huynh tâm trái tim các ngươi nhìn cái kia nhện sắp đến bệnh nhân trái tim a m a u nhìn bệnh nhân trên mặt cùng tứ chi mạng nhện đều tiêu tán hoa quá thần kỳ cái này nhện tựa hồ là sợ hãi diệp vũ châm cứu kim trâm cảm mến tỉ tỉ được cứu rồi thôi dinh kích động nhìn lữ huynh tâm ra t h ị lần nữa khôi phục tới thương phân nói mà lữ hoài v i ệ n thì là lặng lẽ lau một chút nước mắt trong mắt lõe lên thần sắc kích động cảm kích nhìn diệp vũ không cần phớt lờ cẩn thận cái này nện phản công diệp vũ thì là không có bọn hắn lạc quan như vậy bởi vì diệp vũ biết nếu như cái này hát tử tài nện phát hiện đi hướng trái tim thông lộ bị trận lời nói nó tuyệt đối sẽ điên cuồng đám người xứng sở minh bạch diệp vũ ý tứ tất cả đều hít sâu một hơi nín thở nhìn xem hát tử tài nện động tác kế tiếp chương ba trăm hai mươi lăm chu diện hát tử tài nện chương ba trăm hai mươi lăm chu diện hát tử tài nện nhanh hơn nhanh hơn theo diệp vũ càng ép càng gần Lữ khuyên t â mọi t người ở đây tất cả đều hoảng hốt một chút đồng thời nghe được một tiếng trói hai tiếng kêu trói hai trong đầu b a n g lên triệu hưng quốc biến sắc tức độ khiếp sợ nói rằng các ngươi có nghe hay không tới một tiếng tiếng kêu c h ó i hai còn lại bác sĩ hai mặt nhìn nhau trên mặt tất cả đều lộ ra kinh hãi vẻ mặt nghe được là có đủ vật gì kêu một tiếng chẳng lẽ là cái này nện tê u không thành không thể a chẳng lẽ lại con nện này thật sống t cũng cũng không phải không có khả năng a cái này cổ chú chi thuật không thể theo lẽ thường phán đoán đám người thân thể lạnh lẽo trên lưng tất cả đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh thứ này xen vào sinh mệnh c ũ n g không phải sinh mệnh ở giữa ngươi có thể nói nó là sống cũng có thể nói nó là chết diệp vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lữ huynh tâm trên thân không ngừng nhảy lên động hát tử tà nhện lạnh giọng nói rằng giờ phút này chỉ hát tử tà n ệ n đã bị vây ở lữ huynh tâm trên ngực phương xương quai xanh chỗ ba tấp phương biên địa phương tại hát tử tài nhện t r u n g quanh mấy cây châm cứu kim châm thẳng tắp đâm vào nơi đó như là một đạo bình chướng vô hình nhường hát tử tài nhện không thể vượt qua vị vây hát tử tài nhện càng phát nôn nóng từng tiếng tiếng kêu c h ó i thai không ngừng mà chuyển vào trong thai của mọi người chi chi chi hát tử tài nhện không cam tâm vây khốn tại lữ huynh tâm trong thân thể không ngừng dãy r u ộ n nhường cái này vốn là mười phần tà ác hát tử tài nhện càng phát dữ tợn d i ệ p vũ nhìn xem không ngừng dãy r u ộ n hát tử tài nhện trong mắt lóe lên một tia hạt q u n g trong tay đã lặng yên cầm một thanh dao giải phẫu ngay tại lúc này diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên tay nắm chặt lại trong tay d a o giải phẫu xẹt qua một đạo hạt băng tại mọi người trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất bá sắc bén d a o giải phẫu tại lữ q u y n h tâm xương quay xanh bên trên cắt ra một vết thương máu tươi thuận thế vẩy ra đi ra không đợi đám người kinh ngạc thốt lên một cái để bọn hắn càng thêm hoảng sợ chuyện đã xảy ra cái kia hắc tử tài nhện ệ i ra hắc tử tài n ệ n nguyên bản ẩ n núp dấu ở lữ q u y n h tâm thể nội nhưng khi nó cùng đường mặt lộn nóng bạn phần thời điểm diệp vũ vừa lúc ở lữ huynh tâm trên thân phá vỡ một vết thương mà hắc tử tài n ệ n liền theo đạo này vết thương thoát ra lữ huynh tâm thể nội chạy ra ra hiện ra cứu mạng a cái này nện chạy ra ngoài chạy mau đừng để nó phụ thân làm sao bây giờ nhanh nghĩ biện pháp đám người thấy hát tử tài nện đ ố n g nhiên phá thể mà ra tất cả đều loạn làm một đoàn hoảng sợ nhìn xem hát tử tài nện thân thể không tự chủ được bắt đầu lưu lại chi chi chi hát tử tài nện phát ra thép lên càng phát chói hai nhường đám người đại não có chút t ú ám nghiêm xúc an dám làm càn chết đi nhìn cái này giữ tận tà ý hát tử nện diệp vũ trong mắt hàn quang lấp lóe quắc chói h a i một tiếng chập ngón tay như kiếm lôi đỉnh kiếm khí đột nhiên một phát c h a n h một tiếng kiếm minh quanh quẩn tại trong phòng bệnh bạo liệt sắc bén lôi đỉnh kiếm khí xé rách không khí trực tiếp đâm về phía hát tử tà n h ệ t một tiếng như là bãi vóc bị xé nước thanh âm văng lên mới vừa rồi còn tại tê minh buông thả hát tử tà n h ệ bị lôi đỉnh kiếm khí xé thành nắp ấy như mặt trời đã khuất tuyết động tiêu tán không còn thật lâu đám người rốt cuộc hồi phục thần t r í nhìn xem tiêu tán không thấy hát tử tà n h ệ đều có một loại sống sót sau hai nạn nhẹ nhõm cảm giác lữ h o i viễn thị là trong lòng tràn đầy chân kinh trận to mắt nhìn g i vũ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. lại là kiếm cương chẳng lẽ diệp vũ hắn đã đi vào ngũ phẩm tẩy tủy cảnh không thành lữ hoài viễn ngộ nhận là diệp vũ lôi đ ỉ n h kiếm khí là tẩy tủy cảnh võ giả có thể phát ra kiếm cương nhưng lại không biết rõ lôi đ ỉ n h kiếm khí vi lực muốn so kiếm cương chi lực vượt ra khỏi không biết nhiều ít chương ba trăm hai mươi sáu vết thương chương ba trăm hai mươi sáu vết thương h ắ c tử tài n ệ n bị diệp vũ một kiếm nổ thành niết phấn quân quanh ở trong lòng mọi người phiền muộn muốn nói cảm giác cũng theo đó biến mất bất quá ngoại trừ lữ hoài viễn bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng diệp vũ là như thế nào diễn sát hát tử tài n ệ đám người lần nữa nhìn về ph giờ phút này trên người nặng không còn có loại k i a màu xanh đen sợi tơ đường vân cái này đám người hai mặt nhìn nhau bệnh nhân này là được chữa khỏi sao hẳn là a cái kia tà ác nghện không phải đã biến mất a vừa rồi cái kia nghện lúc chạy ra nhưng làm ta dọa sợ người trẻ tuổi này thật lợi hại dạng này tà ác cổ c h ú chi thuật đều để hắn phá giải không nghĩ tới trên đời này còn có cổ c h ú chi thuật loại này trong truyền thuyết tà pháp thiếu niên này một tay khử tà càng là bản lĩnh cao cường ở đây bác sĩ tất cả đều khiếp sợ nhìn xem diệp vũ mắt lộ ra vẻ sùm diệp vũ cầm lấy một khối bông băng tại lữ q u y n h tâm sương quay xanh chỗ l a o l a o rồi một chút đem vết thương phụ cận c h ả y ra máu tươi l a o sạch sẽ lữ q u y n h tâm sương quay xanh chỗ làn da vốn là rất mỏng máu tươi c h ả y ra một kia về sau liền đã cầm máu chỉ để lại một đạo vết đ ao giật chúc mừng thúc chủ bài trừ cổ chú chi thuật ban thưởng giúp thưởng một lần diệp vũ lông mày níu lại lại có giúp thưởng niềm vui ngoài ý muốn a ô một tiếng yếu ớt tiếng hô hoán đánh thức diệp vũ diệp vũ nhìn về phía trên giường bệnh lữ h u y tâm phát hiện nàng hai con ngươi khẽ dun đã thanh tỉnh lại diệp vũ vội vàng tiến lên một b dùng vô k h ẩ n n ô n g băng đ ắ p lên lữ q u y n h tâm sướng quay s à n h trên vết thương sợ hãi nàng đứng dậy đường vết thương lần nữa máu chảy ta ta đây là ở đâu lữ q u y n h tâm mở to mắt nhìn xem đám người chung quanh trong mắt lóe lên một tiêu mê mang hư nhược dò hỏi cảm b i ế n tỉ ngươi tỉnh rồi thôi dĩ ngạc nhiên kêu lên đẩy ra đám người ngồi bên giường nhìn xem lữ q u y n h tâm nói rằng cảm b i ế n tỉ ngươi chúng cổ chú chi thuật đã hôn mê ba ngày may mắn mà có diệp vũ bằng không ngươi liền rốt cuộc không gặp được ta lữ h u y n tâm hơi ngẩm đầu mong muốn ngồi xuống bất quá thân thể hư nhược nhường nàng từ bỏ ý nghĩ này cổ chú chi thuật là Diệp Vũ đã cứu thôi a à. Lữ q u y n Tâm tuy dinh vừa vừa nói, nói xong trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt cảm biến tỷ ngươi cũng không biết rõ lúc ấy chúng ta nhìn thấy trên người ngươi cổ chú đều có thể sợ hãi lữ huynh tâm đôi mắt đẹp hiện lên một kia dị sắt nhìn xem diệp vũ lộ ra một cái nụ cười diệp vũ cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần diệp vũ khoát tay á o không sao chỉ có điều diệp vũ há to miệng muốn nói lại thôi chỉ có điều cái gì chỉ có điều vì cứu ngươi ta tại bên trái của ngươi x ư ơ n g quay sành chỗ cắt một vết thương sợ rằng sẽ lưu lại vết s ẹ o diệp vũ nói xong sợ hãi lưu huynh tâm không c a o hứng dù sao mỗi một cái thích t r ư n g diện nữ tính đều không hy vọng trên thân thể của mình chống g ô n g thêm ra một đạo vết s ẹ o b ấ t quá ngươi không cần lo lắng về sau ta sẽ tìm phương pháp biến mất cầm tới vết thương lưu huynh tâm nhìn xem diệp vũ vẻ mặt dáng vẻ lo lắng không khỏi hé miệng cười một tiếng không cần không cần diệp vũ xứng sở nghi hoặc nhìn lữ q u y n h tâm cái gì không cần lữ q u y n h tâm nháy náy mắt vừa cười vừa nói không cần xóa đi vết thương này diệp vũ kinh ngạc nhìn xem lữ q u y n h tâm vì cái gì ngươi yên tâm ta khẳng định có thể tìm tới phương pháp lữ q u y n h tâm sắc mặt đỏ lên ánh mắt buông xuống tiểu thanh nói bởi vì đây là ngươi tự tay tại trên thân khắc xuống vết thương một bên thôi dĩnh nghe vậy kinh ngạc nhìn một chút lữ q u y n h tâm lại quay đầu nhìn một chút diệp vũ đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra a ta đã biết thôi dĩnh nhìn một chút trong phòng bệnh vây xem bác sĩ cùng ánh mắt ân cần lữ h o à viễn lớn tiếng nói đã cảm mến tỉ đã tỉnh vậy chúng ta c h ư a hết rời đi à? nhường diệp vũ lưu lại đang quan sát một chút bệnh tình thôi dinh nói xong lôi kéo lưu hoài viễn cánh tay kêu gọi các bác sĩ đều đi ra ngoài tại đi tới cửa thời điểm thôi dinh quay đầu đối diệp vũ vừa cười vừa nói diệp vũ đệ đệ cố lên à? tỉ tỉ coi trọng ngươi thấy mọi người đều đi hết sạch diệp vũ cảm giác được một tia không ổn vội vàng chào hỏi thôi dĩnh h uy cái gì cố lên à? chờ ta một chút phanh trả lời diệp vũ chính là một cái đóng lại cửa chương ba trăm hai mươi bảy võ minh đăng ký chương ba trăm hai mươi bảy võ minh đăng ký lữ hoài viễn cùng thôi d ĩ n h hai người tại ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi không có bao lâu thời gian đợi đến phương diện một tiếng qua kẹt diệp vũ từ bên trong đi ra thôi d ĩ n h nhìn xem đi ra diệp vũ bất mãn lẩm bẩm một câu ai n h a cơ hội đều cho ngươi thế nào mới chờ đợi chút điểm thời gian này diệp vũ im lặng nhìn thôi d ĩ n h một cái vậy ngươi còn muốn bao lâu thời gian thiên trưởng lão a diệp vũ nhìn xem vẫn lo lắng lữ hoài viễn trấn an nói lữ cảnh sát trưởng ngươi l ê n tâm đi cảm ến nàng hiện tại đã không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ có điều nàng còn có chút suy yếu hiện tại đang ngụ hạ lữ hoài viễn nhẹ gật đầu ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn diệp vũ diệp vũ lần này đa tạ ngươi nếu không phải ngươi cảm mến nàng chỉ sợ diệp vũ khoát tay chặt lại không sao cảm mến nàng hiện tại còn cần nghỉ ngơi nhiều vì phòng ngừa kia kẻ xấu lần nữa tổn thương nàng tốt nhất còn muốn chuyên môn chiếu khán một chút lữ hoài v i ê n trong mắt lóe lên một tia hàng quang gật đầu nói ta đã biết ta sẽ gấp rút truy t r a đến cùng là ai mong muốn tổn thương cảm mến diệp vũ âm thầm thở dài một cái loại này cổ chú chi thuật mong muốn truy cha nói nghe thì dễ bất quá diệp vũ có một loại cảm giác lần này lữ k u y ê n tâm thụ thường khẳng định cùng lần trước bị bắt cóc có rất lớn quan hệ đúng rồi đường đường đâu ta sợ đường đường lo lắng liền để đồng sự trước chiếu khán diệp vũ nhìn đồng hồ đối lữ hoài viễn cùng thôi dĩnh nói rằng nơi này cũng không ta chuyện gì vậy ta liền đi trước giờ khác này ở tường vũ trung học sân thể dục bên trong hình manh cùng yến phượng vũ đang cùng một nhóm người chờ đợi diệp vũ tại hình manh cùng yến phượng vũ đối diện là một nhóm năm người cầm đầu là một cái b ó c người cao lớn thanh niên thanh niên một đầu tóc ngắn thân thể cường kiện khỏe mắt hơi bệnh đang ngạo khí nhìn xuống hình mánh yến p ư ợ n g vũ nhìn xem đối diện bình báo tự đắc một nhóm người tiểu thanh đối hình mánh hỏi sư phó bọn hắn là làm cái gì à? hình mánh l ư ờ n g đối diện cầm đầu người kia một cái lạnh giọng nói rằng bọn hắn là võ minh người tiến phượng vũ sướng sở võ minh đối tại võ giả tiến v à o nhị phẩm dưỡng huyết cảnh về sau liền sẽ tại võ minh đăng ký đăng ký vậy ta cùng diệp vũ đều muốn gia nhập võ minh à? hình mánh lắc đầu không cần thiết tại võ minh đăng ký đăng ký chỉ là thuận tiện quản lý mà thôi cũng coi là đối với võ giả trong lúc vô hình một loại ư ớ c t h ú c để tránh có võ giả tổn hại pháp luật kỳ cương theo học k ị phạm gian a tiến p ư ợ n g vũ n h ẹ gật đầu nhãn tình sáng lên họ tham hình mánh kia sư phó n g ư ờ i gia nhập võ minh sao hình mánh vừa muốn nói chuyện lại bị người cắt ngang ha ha chúng ta võ minh có thể dung không dưới vị này bắt cực mánh hổ đối diện kia mặt mũi tràn đầy nạo khí thanh niên lạnh giọng nói rằng nhớ năm đó chúng ta võ minh đã từng mời qua vị này bắt cực mánh hổ đáng tiếc à, h ắ n s ắ c thực trướng mắt chúng ta thanh niên sau lưng bốn người tất cả đều cười ha ha hh hình mánh tại năm đó thật là công nhận t i ê n tài chúng ta võ minh miếu nhỏ có thể dung không dưới tôn này đại phật t chật chật con hổ này ánh mắt thật là rất cao h chúng ta võ minh thật là lớn nhất võ giả tổ chức cái này đều không cho hắn để vào mắt a ánh mắt cao có cái gì dùng hiện tại còn không phải thành phế vật chính là nếu là hắn gia nhập võ minh cũng sẽ không để cái kia ngoại quốc đám kia con rơi hút thành rát rưởi hình m á h nhìn xem cầm đầu thanh niên n h u đôi chân mày lạnh giọng nói rằng chỉnh trí chí, ngươi phách lối vẫn là không giảm năm đó a võ minh chính là bởi vì các ngươi có sự tồn tại của những người này mới có thể càng ngày càng tệ tên là chỉnh trí chí thanh niên trong mắt hàng quang loại lên lạnh giọng quát hình máy ngươi có ý tứ gì ta có thể đem cái này xem như là ngươi đối võ minh khiêu khích đi hình manh cười lạnh tùy ngươi t r ì n h trí giận tím mặt đưa tay chỉ hình mánh quát hình mánh ngươi đừng không biết tốt xấu ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó vị thiên tài kia đi ngươi bây giờ chính là một cái phế vật hình manh không hề lay động khoe miệng lộ ra một tia nụ cười dễ cận vậy cũng dù sao cũng so ngươi cái này sâu m ọ tốt t hơn nhiều hình manh nói xong trong mắt hàn quang l ó e lên giọng căm hận nói rằng năm đó trận chiến kia nếu như không phải gặp các ngươi võ minh tính toán ta cũng sẽ không tàn bị vây công đã thương căn cơ chương ba trăm hai mươi tám trinh trí chí thực lực chương ba trăm hai mươi tám trinh trí chí thực lực nói liệu nói v ư ợ t r ì n h trí quát lạnh một tiếng h ì n h mánh nói chuyện muốn giảng chứng cứ năm đó một trận chiến ngươi bị đám kia con rơi bây công là ngươi võ nghệ không tình sơ ý chủ quan đừng trách người khác ha ha h ì n h mánh cười lạnh một tiếng đến cùng có phải hay không các ngươi võ minh t ì n h toán các ngươi tin tưởng h ì n h mánh nói xong dừng lại một chút trong mắt lóe lên khoái ý c h i sắc nói tiếp nếu như ta có chứng cứ sư thúc ta cũng sẽ không m ẹ n m ẹ n một kiếm đánh gây ra ra người gần tay t r ì n h trí trong mắt lóe lên ngoan độc c h i sắc nghĩ đến hình m á n h sư thúc trong lòng lại tràn đầy ý sợ hãi chỉ là trùng điệp hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa hình manh thấy trình trí chỉ không nói chuyện cũng thu hồi khiêu khích ánh mắt tiểu thanh hỏi thăm yến vợ n g vũ cho diệp vũ gọi điện thoại à? yến vợ n g vũ gật đầu nói đánh qua bất quá không có nhận gửi tin tức hỏi một chút lúc nào thời điểm tới yến vợ n g vũ lấy điện thoại di động ra biên tập tốt tin tức trực tiếp phát cho diệp vũ diệp vũ giờ phút này đang từ trung tâm thành phố bệnh viện lái xe trở về trường học uy trấn tiên bỗng nhiên lên tiếng chủ nhân ngươi có một đầu tin nhắn ai gửi tới là yến vợ vũ nàng hỏi thăm ngài lúc nào thời điểm tới trường học nói là có võ minh người đến đây đăng ký ngài tin tức võ minh diệp vũ thấp giọng lặp lại một tiếng đối uy trấn thiên nói rằng hồi phục y ế n sư tỷ liền nói lập tức đến tường vũ trung học sân thể dục bên trong t r ì n h trí chờ đợi chỉ chốc lát trong lòng bắt đầu không nhịn được quay đầu đối hình mánh nói rằng ngươi cái kia học sinh còn đến hay không thời gian của ta quý giá hắn chậm trễ lên a hình manh quét mắt t r ì n h trí một cái lạnh giọng nói rằng không muốn chờ ngươi có thể đi ngươi t r ì n h trí đưa tay chỉ hình mánh tức đến đỏ bừng cả mặt thư chỉnh trí nhãn trâu xoay đậu khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đúng rồi từ khi ngươi thụ thương về sau liền không có một lần nữa ghi chép tin tức lần này có rảnh sao không cho ngươi cũng kiểm tra một phen hình mánh nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười lạnh chính trí đoán được tính toán của hắn không làm phiền các ngươi căn cứ võ minh quy củ võ giả tự đăng ký sau liền không có tất yếu lần nữa kiểm tra chính trí trong mắt lóe lên một tia tinh quang cười đắc ý nói chúng ta không sợ phiền thoái vẫn là nói ngươi thương căn cơ liền nhị phẩm dưỡng huyết cảnh thực lực đều bảo trì không được hình mánh cười lạnh một tiếng không nhọc ngươi hao tâm tổn trí chí. chính trí lộ ra nụ cười như ý dùng á y mắt ra hiệu cho bên cạnh một cái tùy hành nhân viên người này tiếp bảo trình trí ra hiệu tiến lên một bước hai tay ôm q u y ề n đối hình mánh nói rằng b ị nhân chu dương tứ phẩm phí xương cảnh võ giả xin chỉ giáo chu dương nói xong không đợi hình mánh phản ứng trực tiếp thân hình loại lên đi vào hình mánh phụ cận n ắ m tay và o công thử hình mánh ngử i lạnh một tiếng quanh thân khí huyết phun trào một cái mánh hổ hạ sơn hướng chu dương bộ tới phanh hai người một kích mà điểm chu dương trực tiếp bị hình mánh đánh bay ra ngoài k h ụ chu dương đưa tay che ngực kinh ngạc nói ngươi ngươi khối phủ hình mánh cười lạnh một tiếng đương nhiên t r ì n h trí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bất quá lập tức lại biến mất không thấy hắc hắc nghĩ không ra hình manh ngươi may mắn khôi phục bất quá quá muộn ngươi phí thời gian mười năm sớm đã không phải năm đó thiên tài t r ì n h trí nói xong ra hiệu bốn người sau lưng các ngươi cùng tiến lên tham dò một chút năm đó bắt cực mánh hổ còn có mấy phần bị phong là t r ì n h trí bốn người sau lưng cao giọng đáp lời một tiếng ngao n g a o hướng phía hình mánh vây công đi lên phanh phanh phanh liên tiếp đập nện tiếng như cùng như mưa rơi văng lên chính trí chí mang tới bốn người tất cả đều là tứ phẩm t h y xương cảnh vó giả mà hình mạnh thực lực chính là t ú y xương cảnh mấy người cảnh giới tương đối hình mánh mặc dù thực lực càng thêm mạnh mẽ nhưng là đối mặt bốn cái cùng cảnh giới địch thủ trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại thật sự là phế bật t r ì n h trí nhìn xem mấy người chiến thành một đoàn trong lòng t h ầ m mắng một tiếng quyết không thể để ngươi lại xoay người t r ì n h trí nhìn xem cương mánh khí phép hình mánh trong mắt hàn quang loại lên quanh thân khí huyết b ộ c phát huy trưởng như lao một đoạn trong suốt cương khí tại bên ngoài cơ thể ngưng đi tu khí thành cương vũ phẩm tẩy tủy cảnh chương ba trăm hai mươi chín binh mất tiếm trá chương ba trăm hai mươi chín b i n h bất tiếm trái trình trí sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hình mánh đối chiến bốn cái thuộc hạng đáng chết g i a hỏa này lại còn có thể khôi phục trình trí trong lòng ngầm mực nam đó hình mánh thật là một vị thiên tài võ giả, được xưng tụng là người khác nhà hải tử trình trí ra ra không dùng một phần nhỏ hình mánh đến nêu ví dụ giáo dục hắn cho nên nói trình trí từ nhỏ đã đối hình mánh không có hảo cảm nhất là trình trí cho tới nay ỷ vào ra ra mình trình khai sơn võ minh trưởng lao thân phận c ủ n g ạ bá đạo không cố kỵ gì nhưng là hình mánh lại bởi vì mâu thuẫn hoàn toàn không để ý tới trình khai sơn mạnh mẽ rơi xuống trình trí mấy lần mặt mũi t r ì n h trí ghi hận trong lòng vẫn muốn trả thù hình mánh tại hình mánh một lần xuất ngoại thời điểm t r ì n h trí rốt cuộc tìm được cơ hội t r ì n h trí cầu khẩn t r ì n h khai sơn nhường ra mặt âm thầm cùng nước lạ mấy cái hấp huyết quỷ liên lạc gây công hình mánh khiến cho thụ trọng thương căn cơ bị hao tổn rốt cuộc vô duyên võ đạo bất quá chuyện này không có để lại bất cứ chứng c ứ gì t r ì n h trí vốn cho rằng hình mánh chỉ có thể nuốt giận vào bụng thời điểm ai có thể nghĩ hình mánh sư thúc vậy mà đánh tới cửa một kiếm chọn lấy trình khai sơn một đầu gân tay hình m á n sư thúc lý ngộ thật thật là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả kiếm đạo vô song cũng không dám tìm lý ngộ thật phiền toái đành phải cầm t r ì n h trí đến c h ú t giận vì thế t r ì n h trí chịu không ít đau khổ bất quá nhưng cũng nhường hắn tấn thăng ngũ phẩm t ẩ y tụy cảnh t r ì n h khai sơn lúc này mới b ô n g t h a t r ì n h trí cho nên giờ phút này t r ì n h trí nhìn thấy hình mánh lần nữa khôi phục thời điểm trong lòng kinh sợ có thể nghĩ tranh t r ì n h trí xem trọng thời cơ thân hình k h ẽ động trong lòng bàn tay đao cương phá vỡ không khí chém về phía hình mánh ngực không tốt ngay tại chiến đấu bên trong hình mánh trong lòng giật mình vội vàng lách mình n lại、Xoẹt. một tiếng nơi đao xé rách vải đông thanh âm vang lên nhìn xem trước ngực hẹp dài vết thương hình manh phía sau toát ra một tầng mồ hôi lạnh hèn h ạ t r ì n h trí ngươi vẫn là giống như trước như thế vô sỉ hình manh che lấy trước ngực vết thương vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem t r ì n h trí sư phó ngươi t h ụ thương tiến phượng vũ vội vàng bịn hình mánh quay đầu nhìn về phía t r ì n h trí tức g i ậ t quát âm thầm tập kích bất ngờ tính là gì v õ giả t r ì n h t r h í không hề lay động khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh tập kích bất ngờ binh bất tiếm trá a tiểu cô đương tiến phượng vũ hung hăng trợn mắt nhìn một cái trinh trí lo lắng nhìn xem hình mánh sư phó ngươi không sao chứ hình mánh sắc mặt tái nhận v ũ phẩm tẩy thủy cảnh võ giả c ư ơ n g khí cũng không phải tốt tiếp mặc dù bây giờ vết thương không đang chảy máu nhưng là hình mánh vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén như đao khí tức tại miệng vết thương chứng cứ không sao nghỉ ngơi một lát liền tốt vì không cho yến phượng vũ lo lắng hình manh tiểu thanh nói ha ha hình mánh ngươi cũng không cần lại xính c ờ rồi tiếp ta một ít ngươi ít nhất phải tu dưỡng một năm trình trí chí ôm ấp hai tay người lạnh nhìn xem hình mánh ngươi hình mánh sắc mặt đỏ lên phẫn nộ chỉ vào trình trí chí, khụ khụ hèn hạ vô sỉ t r ì n h trí nhìn xem thủ thương hình mãnh nghiệm a i nói hẹn hạ làm sao như vô sỉ lại như thế nào làm ngươi đi trước mặt người khác không ai sẽ để ý sau lưng người thủ đoạn hẹn hạ là hẹn hạ người giấy thông hành vô sỉ là người vô sỉ lời g i a n ngươi không xứng là một gã võ giả tại t r ì n h trí dương dương đắc ý thời điểm một câu thanh lanh thanh n m vang lên ai t r ì n h trí bỗng nhiên quay người sắc mặt âm trầm nhìn xem người tới tiến phượng vũ nhìn xem sân thể r u t cổng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên diệm vũ ngươi tới rồi trinh trí âm trầm nhìn chằm chằm diệm vũ lệnh giọng nói rằng tiểu tử ngươi có ý tứ gì là đang gây hấn với ta a diệp vũ không để ý đến trình trí vượt qua hắn đi thẳng tới hình mánh hình lao sư ngươi cảm giác thế nào hình mánh lắc đầu cười nạo một tiếng liền cái kia đàn bà như thế khí lực còn kém chút kỉnh diệp vũ đưa tay tại hình mánh miệng vết thương thất q u a k i n h lực phun một cái yếu ớt lôi đỉnh kiếm khí bắn ra vừa v ậ n triệt tiêu miệng vết thương trình trí để lại đào cương chi khí quay đầu nhìn trình trí diệp vũ lạnh giọng nói rằng xác thực hắn còn kém một chút kỉnh chương ba trăm ba mươi tiến p ư ợ n g mối trắc nghiệm chương ba trăm ba mươi tiến p ư ợ n g mối trắc nghiệm trình trí để tay xuống cánh tay hai mắt nhắm lại trong mắt l ó e lên một tia hạt băng ngươi là ai diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem trinh trí nhẹ nói diệp vũ trinh trí sắc mặt lạnh lùng ngươi chính là hình m á n h cái k i a học sinh trinh trí nói xong nhẹ gật đầu cười nạo một tiếng nói rằng hình m á n h tên phế vật này cũng không t ệ lắm dạy dỗ hai cái dưỡng huyết cảnh võ giả không cần nói nhảm nhiều lời đã ngửi tới đông đủ vậy thì bắt đầu a trinh trí nói xong sau l ư n g chu dương tiến lên một bước nhìn xem yến phượng vũ cùng diệp vũ nói rằng võ giả đi vào nhị phẩm dưỡng huyết cảnh về sau liền phải tại võ minh đăng ký đăng ký các ngươi ai tới trước y ế n phượng vũ nhìn một chút diệp vũ phượng mi vậy một cái ta tới trước y ế n phượng vũ nhìn xem chu dương do hỏi như thế nào đăng ký thứ nhất bộ c phát khí huyết chứng minh ngươi đã trở thành nhị phẩm dưỡng huyết cảnh v õ giả thứ hai thân làm c h ắ c thi viên ta sẽ kiểm nghiệm một chút thực lực của ngươi đến cùng như thế nào chu dương nói xong trong mắt tinh quang loại lên hắn có thể nhớ rõ t r ì n h trí tới thời điểm đã nói lần này đăng ký đăng ký muốn cho bọn hắn một chút đau khổ nếm thử nhìn xem trước mặt khí khái hào hùng tịnh lệ yến phượng vũ chu dương âm thầm thở dài ai bảo ngươi sư phó đắc tội chỉnh trí đâu chu dương khỏe miệng lộ ra một kia cười lạnh nhìn ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng liền cắt ngang ngươi một cái chân tốt yến phượng vũ vậy mà không biết chu dương ác độc tâm tư bình tĩnh lại nhẹ a một tiếng a khí huyết phun trào như giang hà yến phượng vũ quanh thân khí huyết toàn lực bộc phát d ầ m d ầ m mênh mông khí huyết chi lực tại yến phượng vũ trên thân phun ra ngoài như một mặt tinh k ỳ đón gió phấp h ố i cháy mạnh cháy mạnh rung động khí huyết tinh k ỳ chu dương trận to mắt nhìn yến phượng vũ thật sự là không tưởng tượng ra được như thế một cái nữ hoa hoa thiên tư vậy mà như thế chi cao tê c h ỉ n h trí trong mắt chấn kinh chi sắp lóe lên một cái rồi biến mất lập tức toát ra một tia vẻ âm tản đáng chết lại là một thiên tài không nàng là so hình mánh còn muốn có thiên phú võ giả c h ỉ n h trí chính hắn mới bất quá là khí huyết lang yên cấp bậc tư chất bất quá cứ như vậy cũng đã là võ minh bên trong hiếm có nhân tài có thể nghĩ t i ế n phượng vũ khí huyết tinh k ỳ đối c h ỉ n h trí mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt nhất là nàng vẫn là hình mánh đồ đệ c h ỉ n h trí nghĩ đến cái này đưa cho chu dương một cái m ị t mở ánh mắt thừa cơ phế đi nàng chu dương nhìn thấy trình trí ánh mắt trong lòng run lên nhọ không thể thấy nhẹ gật đầu thu được chu dương lập tức nhìn về phía yến phượng vũ trong mắt hàn quan g l o ạ lên trong lòng âm thầm nói rằng trình trưởng lao cháu trai ta nhưng đắc tội không dạy nổi chỉ có có lỗi với ngươi ngươi gọi yến phượng vũ a n g ư ơ i xuất thủ t r ư ớ c a yên tâm ta sẽ lực k h ố n g chế độ chu dương mặc dù là nói như vậy nhưng là trong lòng đã quyết định đang luận bàn cuối cùng một kích cắt ngang yến phượng vũ gân cốt thân làm tứ phẩm tùy xương cảnh v õ giả chu dương có cái này tự tin Tốt. đối mặt một vị tứ phẩm vì xương cảnh vó giả yến p ư ợ n g vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu đúng yến p ư ợ n g vũ hét to một tiếng chân dài như lao khuất h i ệ tay giường như thường h một, một lát hình manh bắt cực khẽ như mày đối diệp vũ nhẹ nói diệp vũ trong mắt ánh sáng lạnh loại lên ta biết cùng yến sư tỷ luật bản chu dương cũng không phải người lương thiện hắn hẳn là nhận được chỉnh trí ra hiệu mong muốn phế bỏ yến sư tỷ hình manh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi gấp giọng nói rằng tranh thủ thời gian ngăn cản các nàng giao đấu không thể để cho chu dương làm bị thương vợ vũ diệp vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nhẹ nói hình lao sư không cần lo lắng ở trước mặt ta bọn hắn còn không đ ả t h ư ơ n g được yến sư thị chương ba trăm ba mươi mốt tới phiên ta t r ư ờ n g ba trăm ba mươi mốt tới phiên ta hình mãnh kinh ngạc nhìn diệp vũ một cái thất giọng nói rằng diệp vũ ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ cái này c h u dương mặc dù bình thường nhưng cũng là tứ phẩm tuy xương cảnh võ giả hắn phải có đau lòng hại phớt vũ nếu như ta không bị tổn thương trước đó còn có thể ra tay n g ă n lại bất quá trình t r í lại đ ả t h ư ơ n g ta để cho ta tới không kịp ngân cản cái này chỉ sợ cũng là tính toán của hắn diệp vũ vẻ mặt lạnh không có chút nào lo lắng yên tâm đi hình lao sư ta hiện tại cũng là tứ phẩm tùy s ư ơ n g cảnh cái gì hình manh khẽ giật mình dường như không có nghe tiếng kinh ngạc hỏi t h a m diệp vũ diệp vũ không có đang nói chuyện mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem yến phượng vũ cùng chu dương giao đấu mặc dù diệp vũ tự tin có thể ngăn lại chu dương toàn lực một k í c h nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý mớn diệp vũ vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm chu dương động tác nhường diệp vũ có chút kinh ngạc chính là yến phượng vũ giờ phút này b ộ c phát ra c h i lực đã là nhị phẩm dưỡng huyết cảnh võ giả yến p ư ợ n g vũ đem tự thân huyết mạch chi lực hoàn toàn tiện lộ đi ra kia là kinh người chiến đấu trực giác cùng ý thức chiến đấu chu dương sắc mặt sớm đã không có trước đó nhẹ nhõm chi ý mà là sắc mặt nghiêm túc ngăn cản y ế n phượng vũ mưa to gió lớn giống như công kích vê anh vê anh vê anh y ế n phượng vũ sắc mặt từng đỏ tóc dài phất phối trong mắt lóe ra nóng rực chiến ý đối mặt một cái t ú y xương cảnh v õ giả y ế n phượng vũ chẳng những không có lùi bước chút nào ngược lại là càng đánh càng hăng chu dương nhìn là sắc mặt khó coi v ậ n dụng tình lực cũng càng ngày càng mạnh đáng chết đây chính là thiên tài a chỉ là một cái nhị phẩm dưỡ huyết cảnh vó giả chiến lực lại có thể tiêu thăng đến loại trình độ này cảm nhận được thân thể truyền tới càng ngày càng mạnh lực phản chấn chu dương trong lòng cực độ chân kinh giờ phút này yến phượng vũ bạo phát đi ra chiến lược vậy mà không dưới một cái bình thường t ù y xương cánh v õ giả không thể tiếp tục như vậy nữa chiến lược của nàng sẽ càng ngày càng mạnh chu dương trong lòng bắt đầu sợ hãi lên nếu như bỏ mặc yến phượng vũ buộc phát xuống d ư ớ i chỉ sợ nàng cuối cùng chiến lược sẽ vượt qua chính mình b a n g sơn quyền đúng chu dương quát khẽ một tiếng toàn thân kinh lực tập trung ở trên nắm tay bắt được yến p ư ợ n g vũ một cái công kích khe hở hướng phía trước ngực của nàng đập tới băng sơn quyền là chu dương tại võ minh hồi đói một loại quyền phát quyền tên băng sơn tự nhiên uy lực cực lớn có thể điều động toàn thân tất cả tinh lực tập trung tới một chút phía trên uy lực hiện lên b ộ i số tăng trưởng một quyền này liền phải mệnh của ngươi chu dương ánh mắt n g ư n g tụ cảm giác được quyền thượng vô song k i n h lực biết đến vợ vũ tuyệt đối ngăn không được vây anh một tiếng sấm nổ tại sân thể dục vang lên đây là chu dương nắm đấm xé rách không khí phát ra tiếng vang chu dương ngươi đáng chết hình manh hai mắt chừng một cái nổi giận gầm lên một tiếng liền phải lách mình bộ nhỏ qua Khúc. Khúc. lại không phòng hình manh trực tiếp tác động trước ngực vết thương thân thể như bị xét đánh dừng ở nguyên đ i ệ nơi xa quan chiến trình trí thì là hơi nết khỏe môi lên lên c ư ờ i lạnh nhìn xem hình m á n h tiểu thanh nói rằng hắc hắc chẳng không chết ngươi cũng muốn phế bỏ ngươi đồ đệ đáng tiếc một bộ mê người như vậy tối ra cùng chu dương chiến đấu yến phượng vũ trong lòng giật mình trong nháy mắt theo chiến ý thiêu đốt nhiệt huyết bên trong n g ộ i xuống hắn muốn giết ta yến phượng vũ đọc hiểu chu dương ánh mắt nhưng là thân thể lại phản ứng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn chu dương nắm đấm cách mình càng ngày càng gần chu dương trong nháy mắt biến sắc khiếp sợ nhìn xem diệp vũ lúc nào thời điểm hắn lúc nào thời điểm tới chu dương lúc đầu đã đắm chìm trong giết chết thiên tài khoái cảm bên trong thật là thấy hoa mắt chính mình tự tin vô cùng nắm đấm lại bị người hời hợt ngăn lại diệp vũ có chút dùng sức đẩy chu dương đang đang đăng lui về sau mấy bước đứng bước thân hình sắc mặt xanh lét đỏ x e n lẫn yến sư thị phía dưới tới phía ta chương ba trăm ba mươi hai khí huyết như dòng kinh đám người yến sư thị người trắc nghiệm kết thúc phía dưới đến phía ta diệp vũ v u v u yến phượng vũ bà bai nhẹ nói tiếng phượng vũ khẽ giật mình bình tĩnh nhìn diệp vũ một cái một lát sau ôn lu nói t ố t vậy ngươi cẩn thận ân diệp vũ nhẹ giọng trả lời chu dương bị diệp vũ đ ẩ y ra sau trong lòng ngoại trừ c h ấ n kinh còn có nổi giận thân làm một cái tứ phẩm t h y xương cảnh v õ giả thân như thép lực vô tận lại bị một tên tiểu bối lẩy ra cái này khiến chu dương cảm giác trên mặt càng phát ra không ánh sáng đến tiên ta kiểm tra ca diệp vũ một đôi t ĩ n h mịch con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m chu dương nhường chu dương không tự chủ thân thể lắc cái thật giống như bị h ư n g hoàng cự thú để mắt tới đồng đạo có thể đẻ xuống sợ hai trong lòng chu dương trầm giọng nói rằng chưa muốn buộc phát khí huyết phải không diệp vũ hỏi thăm một câu không đợi chu dương trả lời quanh thân khí huyết phun trào một tiếng to do tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ sân thể dù ngâm một đầu huyết sắc cự long quấn quanh ở diệp vũ bên cạnh thân ngẩng đầu đỡ ngực lanh đốt bay lên huyết sắc cự long tinh hồng s ắ c hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chu dương cùng chỉnh trí mấy người vang lanh vô tình ánh mắt nhường mấy người thân thể có chút phát run vậy mà lại là khí huyết như rồng chính trí không có phát hiện tiếng nói chuyện của mình vậy mà bắt đầu run dày đứng tại trình trí sau lưng ba tên thuộc hạ càng là không chịu nổi tất cả đều là hai mắt chừng lớn hoảng sợ nhìn xem diệp vũ trên người v ế t sắc cử long a a long khí huyết như rồng thần tiên tri tư thần tiên tri tư chúng ta đến cùng đụng phải một cái dạng gì quái vật ngâm diệp vũ trên người v ế t sắc trường long một tiếng long ngâm về sau chậm rãi tiêu tán có thể bắt đầu tỉ t h í a diệp vũ nhìn xem ngây người chu dương nhẹ giọng hỏi thăm a có thể có thể chu dương nghe được diệp vũ hỏi thăm lấy lại tinh thần đờ đã trả lời diệp vũ diệp vũ nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh tia tốt ta bắt đầu chu dương vẻ mặt bắt đầu khẩn trương lên thật sự là vừa rồi huyết sắc cự long quá mức lóa mắt chu dương hai tay bày ở trước ngực làm xong phòng thủ hắn đã quyết định chỉ cần mình đỡ được một chiêu về sau liền trực tiếp tuyên bố diệp vũ thông qua kiểm tra loại này thần tiên tri tư võ giả ho đến tội không nổi a diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem chu dương làm tốt phòng thủ cũng không hề để ý chờ chu dương vẻ mặt bắt đầu chấn định lại về sau mới thản nhiên chậm rãi đi đến chu dương trước người chu dương ánh mắt qua vào trong lòng dâng lên nộ khí tốt người diệp vũ Coi như ngươi thiên phú tốt cũng không thể làm đục như vậy tại ta diệp vũ đi đến chu dương phụ cận nhìn xem chu dương trong mắt dâng lên sắc mặt giận dữ cười khẽ một tiếng ngươi khư phục không đợi chu dương đáp lời diệp vũ nói tiếp vì cảm tạ i trước ngươi thủ hạ lưu tình ta chỉ xuất một chiêu chu dương ra mặt lắc một cái t h ư nặng một tiếng trong lòng càng phẫn nộ một chiêu tiểu tử này thật ngông cuồng thật sự cho rằng khí huyết như d ò n g liền có thể muốn làm gì thì làm a chu dương lợi khét cắn chẳng lẽ ta thân làm tứ phẩm thúy xương cảnh bó giả vậy mà ngăn không được ngươi dưỡng huyết cảnh một k ị a cho cười tiểu tử có bản lĩnh ngươi cứ việc dùng đi ra lui ra phía sau một bước coi như tá thua chu dương trong mắt sắc mặt giận dữ loay lên lạnh giọng nói rằng diệp vũ n í t m i ệ n g lên cười nhẹ nhẹ gật đầu tuất vậy ngươi cả tốt tại chu dương khẩn trương nhìn soi mói diệp vũ chậm rãi d ơ lên chân sau đó liền không có sau đó、Ê. chu dương chỉ nghe được một tiếng v a n g giòn trước ngực hai tay đau đớn một hồi về sau thân thể liền bay lên chu dương như là một cái bị ném b ứ t bỏ vài rách con nít ném đi ở giữa không trùng hướng chỉnh trí mấy người rớt xuống đã qua chu dương cả người nện xuống đất không có chút nào động tác thật chương u d ba trăm ba mươi ba thật xin lỗi ta dùng quá sức chương ba trăm ba mươi ba thật xin lỗi ta dùng quá sức đối mặt chỉnh trí chất vấn diệp vũ mỉm cười ai nha liền cánh tay đều gây mất ta kia thật là thật xin lỗi ta không cẩn thận dùng sức quá lớn người chỉnh trí chí sắc mặt đỏ lên phẫn nộ nói không ra lời tại diệp vũ sau lưng hình mánh cùng yến phượng vũ hai người tất cả đều há to miệng mặt mày kinh sợ nhìn xem diệp vũ sư phó ta có phải hay không xuất hiện ảo giác vừa rồi ta nhìn thấy diệp vũ một cước đem tuy xương cảnh võ giả đã bay yến phượng vũ mở to hai mắt nhìn nhìn xem diệp vũ bóng lưng khó có thể tin hỏi thăm hình mánh từ ngực hình mánh không tự chủ nuốt ngụm nước bọn lẩm bẩm nói ta ta cũng nhìn thấy diệp vũ một cước đạ bay một cái tuy xương cảnh võ giả xem ra ta cũng xuất hiện ảo giác hình m á n cùng yến p ư ợ n g vũ hai người lẫn nhau liếp nhau một cái lập tức ánh mắt sốt ruột nhìn xem diệp vũ bóng lưng nhìn xem cái này hơi có vẻ g ầ y g ò bóng lưng tiếng phượng vũ hai mắt tỏa ánh sáng quả thực quá đẹp rồi có hay không a ta chết đi n ằ m dưới đất chu dương đống nhiên hô lớn một tiếng hai chân trên mặt đất lung tung đặc đ ạ p rất giống một cái bị dùng lửa đốt đ ụ c trung tử mất mặt đồ chơi t r ì n h trí gắt một cái đối sau lưng một người nói rằng mau đem hắn nâng đỡ t r ì n h trí sau lưng một người vội vàng đem chu dương đỡ lên chu dương rốt cục lấy lại tinh thần s á t mặt tái nhận cúi đầu cố nén đau nhức cũng không dám lại nhìn diệm vũ ánh mắt diệm vũ nhìn xem đối diện trầm mặt trinh trí cùng còn lại ba cái thuộc hạ cười khẽ một tiếng nói rằng, uy ta kiểm chắc còn chưa hoàn thành đâu tranh thủ thời gian tới một người cùng ta đối chiến a b á t r ì n h trí chí sau lưng ba người tất cả đều lui về phía sau m ộ t bước sợ diệp vũ lại chọn chính mình t r ì n h trí khỏe mắt lắc một cái sắc mặt âm chầm nói không cần ngươi kiểm chắc đã hoàn thành t r ì n h trí sau lưng sắc mặt ba người vui mừng đ ộ i và nói đúng đối ngươi không cần kiểm chắc chúng ta đều công nhận thực lực của ngươi tin tức của ngươi sau đó liền sẽ đăng ký tại võ minh bên trong chính là chính là vậy nếu như không sao chúng ta có thể đi chưa diệp vũ nhìn vẻ mặt thoái ý mấy người n h é miệng lên vẻ mỉm cười không được đ ố i chiến đi đương nhiên là ngươi tới ta đi ta ra một chiêu tối thiểu nhất các ngươi đến về một chiêu mới tính có thể chu dương hắn không có ngăn trở bay thẳng đi ra ngoài tính chuyện gì xảy ra kiểm tra không hoàn thành tiếp tục ba người thân thể lắc một cái hoảng sợ nhìn xem diệp vũ lập tức dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn xem t r ì n h trí t r ì n h trí sầm mặt lại trong lòng thầm mắng nhưng là trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài nếu không thuộc hạ của mình lại không dám tiến lên lối chiến ngươi đi chính trí Chí đưa tay trừng t đối với một gã thuộc hạ quát không ta không đi ta ta đau bụng được tuyển chọn thuộc hạ biến sắc hoảng sợ trả lời vậy ngươi đi t r ì n h trí ngón tay di động chỉ hướng kế tiếp thủ h ạ ta vợ ta muốn sinh con ta phải trở về tên này thuộc hạ trước mắt trên mặt không có nửa phần vui mừng t r ì n h trí mặt đen lên chỉ hướng cái cuối cùng thuộc hạng h i ê m nghị quát ngươi liền ngươi tên này thuộc hạ v ẻ mặt cầu xin hai chân run lầy b ẩ y ta nhà ta khí ga không có đóng lao nương ta còn tại nằm trên giường ta nhất định phải trở về t r ì n h trí thả tay xuống tức giận hừ một tiếng đều là phế vật ba tên thuộc hạ đ ú i đầu thừa nhận trình trí trong miệng phun ra nước bọt yên lặng không nói rất có hắn mạnh từ hắn mạnh gió mát l ư ớ t núi đổi khí phách trình trí quay người lại nhìn xem diệp vũ trên mặt lộ ra cứng nắp g đủ cười tiểu huynh đệ ngươi xem ta thuộc hạ đều có việc gốc nếu không cái này kiểm chắc coi như xong diệp vũ lắc đầu không được võ minh quy củ không thể xấu a nhất định phải lên thấy kêu ba tên thuộc hạ lại cùng nhau lui về sau một bước diệp vũ trong mắt lóe lên mỉm cười nhẹ nói nếu không như vậy đi ba người các ngươi cùng tiến lên chỉ cần có người ra một chiều coi như kiểm c h ắ hoàn thành như thế nào chương ba trăm ba mươi b ố ta thật sự là thiên phú dị bẩm chương ba trăm ba mươi b ố ta thật sự là thiên phú dị bẩm nghe được diệp vũ nói như vậy t r ì n h trí ba tên thuộc hạ lẫn nhau liếc nhau một cái đ ề u âm thầm nhẹ gật đầu việc này có làm đầu a đã một người không phải là đối thủ người kia còn đánh trả không được một chiêu a chúng ta đ ã ứng ba người cùng kêu lên nói rằng diệp vũ vỗ tay một cái thương quái ba người ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi lẫn nhau cùng tăng lấy đi tới sân bãi phía trên diệp vũ nhìn xem ba cái này rất giống chim cút nhỏ võ dạ không khỏi khỏe miệng cười một tiếng cất bước tiến lên đình chỉ ba người hét lớn một tiếng nhường diệp vũ s ư n g s ờ thế nào ba người tranh thủ thời gian giải thích nói đi đến vậy thì có thể đúng liền rơi cái này a xa không nên tới gần ừ còn muốn đi gần tập kích bất ngờ chúng ta không thành diệp vũ k h ẽ giật mình nhìn xem cách xa nhau năm mươi mét bên ngoài ba người điểm nhẹ xuống đầu có thể vậy thì tại cái này a ba người nhao nhao hít mạnh một hơi trong lòng tâm tình khẩn trương rốt cục đung lòng xuống liếc mắt n h ì nhau n tất cả đều là vẻ may mắn xem ra không cần cùng chu dương dường như hai tay nước xương ba người ăn ý nhẹ gật đầu chỉ cần diệp vũ thân hình k h ẽ động ba người liền bị ý huy quyền ra chân sau đó lập tức tuyên bố kiểm tra hoạt tất coi như ngươi chiến lược vô song lại như thế nào đánh không đến cũng nói lời vô dụng diệp vũ nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ đắc ý ba người c ư ờ i khẽ một tiếng tiểu thanh nói rằng tiểu tử ngươi cho rằng xa như vậy liền đánh không đến quá ngây thơ rồi có thể bắt đầu chưa trong lòng ba người xích chặt vội vàng xem xét có hoàn hảo để l o ạ n phát hiện không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau nhao nhao gật đầu nói có thể bắt đầu h ô h ô diệp vũ vặn vẹo vồn eo đôi khẩn trương ba người nói vung lòng cách xa như vậy khẳng định đánh không đến đi ba người nghe vậy hơi buông lỏng nhưng lại ánh mắt vẫn như cũ thật chặt tập trung vào diệp vũ chỉ cần diệp vũ có tiến lên xu thế liền phải ra tay bất quá diệp vũ không có tiến lên mà là nguyên địa dạo qua một vòng di hình hoàn ảnh ba người bỗng nhiên tranh thủ thời gian tê cả ra đầu trong lòng dâng lên c õ i báo động tay chân theo bản năng liền phải vung ra đến phanh phanh phanh hợp thành một chuỗi tiếng va chạm v ă n g lên chỉ thấy vừa rồi cảnh giác ba người đồng thời bay ra ngoài mà diệp vũ đang đứng tại ba người đứng thẳng địa phương thu hồi năm đấm lúc nào thời điểm t r ì n h trí không có thời gian để ý chính mình hôn mê ba tên thuộc hạng con ngươi co vào như kim trầm chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ quá nhanh tựa như là t u ấ n gian di động đồng dạng đ n g nhiên xuất hiện tại năm mươi m bên ngoài t r ì n h trí trong lòng cực độ chấn kinh vừa rồi diệp vũ dây lát kia rời giống như tốc độ nhường t r ì n h trí vong hồn đại mạo hình manh cùng yến phượng vũ hai người cũng làm mở to hai mắt trong mắt viết đầy khó có thể tin sư phó vừa rồi sư đ ệ giống như m è o một cái liền đi qua yến phượng vũ dội ra tay nhỏ khoa tay một chút tựa hồ sợ hình mánh nghe không rõ hình manh trừng mắt nhìn lắc đầu nói rằng không biết rõ ta vừa rồi nháy một cái mắt sau đó ba cái k i a lại đột nhiên bay ra ngoài diệp vũ nhìn xem đã hôn mê ba người c ư ờ i khẽ một tiếng ai n h a thật không thiện vừa rồi lại xuất lực quá nặng bất quá giống như bọn hắn lại không có ra chiêu a t r ì n h trí mặt đen lên âm chầm nói vậy ngươi mong muốn như thế nào diệp vũ đối với t r ì n h trí ngoắc ngón tay yên nếu không ngươi đến t r ì n h trí khỏe miệng giật một cái ha ha tiểu huynh đệ ngươi chỉ sợ không phải nhị phẩm dưỡng huyết cảnh a diệp vũ biết lên khe cười nói nhà không nghĩ tới ngươi không ngốc a ta xác thực không phải dưỡng huyết cảnh mà là tứ phẩm t ú y s ư ơ n g cảnh t r ì n h trí đột nhiên giật mình khó có thể tin nói đây không có khả năng ngươi thế nào tấn thăng nhanh như vậy mà hình manh cùng yến phượng vũ giống nhau khiếp sợ nhìn xem diệp vũ nghĩ không ra diệp vũ lại là tứ phẩm t ú y s ư ơ n g cảnh diệp vũ ngồi đầu suy tư một lát có chút không xác định nói rằng có lẽ ta là thiên phú dị bẩm phốc phốc yến phượng vũ đ n g nhiên nhịn không được bật cười mà hình mánh đồng dạng là buồn cười tiểu tử này trinh trí chí sắc mặt tối sầm lập tức lệnh dọn nói rằng t ú y xưng cảnh hắc ngươi thật muốn ta kiểm tra người a chứ ba trăm ba mươi lăm lần nữa tập kích bất ngờ t r ư ờ n g ba trăm ba mươi lăm lần nữa tập kích bất ngờ t r ì n h trí lạnh lùng nhìn xem diệp vũ ta cùng mấy người này phế vật cũng không đồng dạng ngươi nhất định phải ta kiểm tra ngươi diệp vũ gật đầu k h é n cười một tiếng đương nhiên rồi ngươi mấy người này thủ hạ đều đổ thế nào ngươi cái này làm lão đại không vì bọn hắn ra mà ta t r ì n h trí sầm mặt lại ngữ khí băng lanh nói ta t í n h ngươi thiên phú dị bẩm nhưng đây không phải ngươi phách lối m ô t liếng ta là ngũ phẩm tẩy tụy cảnh v õ giả cùng túy xương cảnh là cách biệt một trời kia là thay ra đổi thịt cải biến loại này tranh lệch không phải chỉ là thiên phú có thể bù đắp t r ì n h trí mắt lạnh nhìn giữa vũ tẩy tụy cảnh võ giả có thể ngưng tụ thể nội khí huyết chi lực hóa thành c ư ơ n g khí không gì không phá mặc cho ngươi xương cốt u cứng đến bao nhiêu đều có thể chặt ngắn l o ẹ n t r ì n h trí chí biểu lộ băng lánh như sương hai mắt như lưới dao đâm về giữa vũ lão đại b i vũ t h ầ y chúng ta báo thủ t r ì n h thiếu gia diệt tiểu tử này ha ha trình thiếu thật là tẩy tụy cảnh võ giả tiểu tử liền hỏi ngươi có sợ hay không thừ lão đại ngươi nhất định phải cắt ngang tiểu tử này tử chi cho chúng ta báo thủ trinh trí chí sau lưng bốn cái thuộc hạ hai bên cùng ủng hộ lấy đứng lên có tẩy thủy cảnh t r ì n h trí xem như dựa vào bốn người này rốt cuộc thu hồi đối diệp vũ sợ hãi một lần nữa ngoài mạnh trong yếu hướng phía diệp vũ tiêu gạo t r ì n h trí mặc dù sắc mặt băng lãnh nhưng lại nhưng trong lòng có chút hoảng đôi lông mày k h ẽ run trong lòng thầm mắng mẹ nó không có nhãn lực tình đồ vật ta nếu là muốn đánh trực tiếp liền lên còn ở nơi này tất tất cái dám a diệp vũ tính mịch hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m t r ì n h trí tựa hồ là xem thấu t r ì n h trí ý nghĩ dội ra ngón tay ngoắc gắt có gan liền bên trên đứng tất tất trinh trí hai tay chắp sau lưng có chút nắm, chặt nắm đấm trong lòng x ế c chặt xem ra phải có một trận ngày chiến tiểu tử này thật là khí huyết như rồng tư chất mặc dù là túy xương cảnh nhưng là cũng không thể khinh thị tiên hạ thủ vi cường trực tiếp dùng c ư ơ n g khí một đao bổ hắn t r ì n h trí trong lòng lập kế hoạch mở miệng nói ra đã ngươi muốn cho ta kiểm chất ngươi vậy ta liền thành vào ngươi hô t r ì n h trí trên người v à áo không gió mà bay thể nội khí huyết chi lực toàn lực vận chuyển nơi bàn tay một đoạn đao quàng sáng tối c h ậ t trợ trờn tiểu tử ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tẩy thủy cảnh cùng túy xương cảnh tranh lệ đây chính là chết chính trí chí đang nói chuyện đông nhiên quát chói hai một tiếng một mực dấu ở phía sau bàn tay hướng phía trước một b ụ một đạo lóe sáng đao cương như một chàng ngân hạ chém về phía diệp vũ hèn hạ vậy mà tập kích bất ngờ diệp vũ cẩn thận ngay tại quan chiến hình mánh cùng yến phượng vũ hai người đồng thời sắc mặt xích chặt nhìn chằm chằm t r ì n h trí phát ra đao cương kinh ngạc thốt lên mà trình trí sau lưng bốn cái thuộc hạ thì là ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng ha ha lão đại anh minh một đao chém chết hắn lão đại một chiêu này trong tay n á o tàng đao dùng chửa h á hát a liền rỡ thích trình thiếu loại này hẹn hạ bộ dáng vô xỉ ha, ha ngốc hạ tiểu tử vẫn là quán n rồi thật là t r ì n h trí lại không có bật cười bởi vì hắn một đ a o bổ đi ra về sau liền đã nhận ra không đúng bởi vì diệp vũ vậy mà không có chút nào bồi dối tựa như đã sớm liệu đến công kích của mình đồng dạng t r ì n h trí nhìn về phía diệp vũ ánh mắt nhìn xem diệp vũ đen nhánh hai con người t r ì n h trí trong lòng giật mình kém chút thét lên lên tiếng loại kia ánh mắt hài hước tựa như là một người trưởng thành nhìn xem một cái ngoan đồng tay cầm một thanh kiếm g ô hướng mình vung vẩy đồng dạng đã đ a o lấy phát ra chỉnh trí cắn răng một cái trong lòng bàn tay đau cương càng thêm lang liệt mấy phần hàn quang lệnh leo đau cương sắp tới người diệp vũ lại không có mả hình manh cùng yến phượng vũ hai người nhìn xem diệp vũ bóng lưng gấp giọng ngô diệp vũ mau tránh đây là đao cương không thể liều mạng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu đối cứng đao cương t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu đối cứng đao cương sắc bén đao cương đã tới gần diệp vũ hình phong thổi loạn diệp vũ tóc nhưng là diệp vũ lại không có mảy may cử động vẹn vẹn cười nhạt nhìn xem đao cương cách mình càng ngày càng gần a bị sợ choáng văng a trí ì n h trong lòng lo lắng d i ế t hết trong mắt bắt đầu hiện hiện phân chấn sợ hãi lẫn vui mừng hắc hắc giả y như thật chuyện thì ra bất quá là một cái hổ giấy trí k i n h miệt nhìn xem diệ vũ k vẽ miệng lộ ra v ẻ khinh bị c h i sắc cổ tay phát lực đao cương càng phát ra nhanh chóng chết đi t r ì n h trí trong mắt v ẻ hưng phấn l é lên một cái rồi biến mất dường như đã gặp được một cái tuyệt thế thiên kêu chết tại chính mình đau hạn vang một tiếng c h ó i hai sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ sân thể r ụ c chuyện gì xảy ra a tiểu sư đệ không có việc gì hình manh cùng yến phượng vũ nguyên bản đã nhắm mắt lại không đành lòng nhìn xem diệp vũ đổ vào trước mặt mình thật là trong hai chuyển đến lại không phải đao chém vào sương thanh âm mà là một tiếng thanh t h ú la minh mở mắt hình manh cùng yến p ư ợ n g vũ thình lính phát hiện diệp vũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ mà t r ì n h trí lại bị ngăn lại trên mặt vẻ hưng phấn còn không có t a n hết nhìn xem chính mình ngưng tụ đao cương lại bị diệp vũ một tay giữ tại lòng bàn tay t r ì n h trí khó có thể tin nhìn chằm chằm diệp vũ trong miệng lẩm bẩm nói cái này cái này sao có thể rất kinh ngạc ca diệp vũ khép cười một tiếng nháy nháy mắt trêu tức nhìn xem t r ì n h trí từ ngực t r ì n h trí miệng lưỡi không tự chủ được bài tiết đại lượng nước bọn quanh thân lông tơ dựng ngược mà lên đây chính là đao cương ngươi ngươi chỉ là nhục thần làm sao có thể ngăn cản nhìn xem khiếp sợ trinh trí diệp vũ n ế t miệng cười một tiếng bàn tay phát lực giáp băng một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi tại trình trí hoảng sợ trong ánh mắt diệp vũ một tay đem chính mình ngưng tụ đao cương chi khí bị gãy mất phanh s i ê u s i ê u s i ê u đao cương chi khí từng mảnh vỡ vụn hóa thành từng đạo lưu quang hướng bốn phía bắn ra phanh phanh phanh tứ táng cương khí đập nện tại sân thể dục bốn phía trên đất trống vang lên trận trận b u i m g gió nhẹ thổi qua hết thể đều kết thúc diệp vũ cùng trình trí hai người đất trống chung quanh bên trên trải rộng chi c h í khắp nơi n g sâu khiếp sợ nhìn xem diệp vũ thất thân h ô làm sao có thể làm sao có thể ta là ngũ phẩm tẩy thủy cảnh ta đã tụ khí thành cương vì sao lại đối với ngươi không đúng tác dụng diệp vũ tán đi bao khỏa bàn tay k i ế m khí nhẹ nhàng thổi thổi lập tức vừa cười vừa nói có lẽ ngươi ngưng tụ c ư ơ n g khí là bã đ ầ u công trình trình trí sắc mặt tối sầm trong lòng tầm mắng ngươi mới là bã đ ầ u nhưng là trình trí cũng không dám đem tiếng lòng thổ lộ đi ra mặc kệ diệp vũ là như thế nào chặn chính mình đau cơm chi khí nhưng là trình trí minh bạch đây là chính mình không đắc tội người nết miệm cứng ngắc cười một tiếng t r ì n h trí khẩn trương nói rằng là ta luyện võ không tin h n h ư n g ngài chê cười đã kiểm tra hoàn tất vậy chúng ta là không phải có thể đi đi diệp vũ nhữ mày lại k h é p cười một tiếng ta còn không có ra tay có qua có lại mới tính kết thúc không phải sao t r ì n h trí thân thể lắc một cái phía sau toát ra một tầng m ồ hôi lạnh là là vậy ngài ra tay điểm nhẹ、Tốt. diệp vũ gật đầu cười một tiếng ta sẽ rất dịu dàng chập ngón tay như kiếm diệp vũ ở trước ngực vạch một cái、Xoẹt. một đạo hư hảo kiếm khí bắn ra chạm tại trinh trí trên thân t r ì n h trí như là một cái vải rách túi hướng về sau ném đi ra ngoài nện xuống đất t ó é lên một hồi bụi mù bụi mù t a n hết t r ì n h trí nằm trên mặt đất không rõ sống chết trước ngực một đạo hẹp dài vết thương miệng vết thương cháy đen một mảnh không có chảy ra nửa giọt máu tươi mà t r ì n h trí mang tới kêu bốn tên thuộc hạ đã sớm bị phát sinh trước mắt tất cả sợ ngây người tại diệp vũ ánh mắt nhìn soi mói run l ờ y bầy không dám có nửa điểm động tác chương ba trăm ba mươi bảy gió ký tự văn chương ba trăm ba mươi bảy g i ký tự văn mấy người các ngươi diệp vũ nhìn xem chinh trí chí man tới bốn cái thuộc hạ khẽ quát một tiếng chu dương bốn người thân thể không tự chủ run dậy một chút hai chân mềm lũng vì trên mặt đất hào hán tha mạng chúng ta đều là bị buộc đúng vậy a là trình trí cái này ngang ngược càn rỡ lại thiếu ra giật dây chúng ta đến tìm p h i ề n thái đều là trình trí sai lầm chúng ta đều là vô tội a đúng đ ố i hơn nữa chúng ta đều là võ minh người giết chúng ta đối ngươi cũng không có chỗ tốt diệp vũ núi mày cười lạnh một tiếng giết các ngươi ô huế tay của ta chu dương mấy người nghe vậy chẳng những không có chút nào sắc mặt giận dữ trên mặt càng là vui vẻ ra mặt đúng đôi giết chúng ta ô huế tay của ngài nhiều không đáng a ha ha ta cùng yến phượng vũ võ giả ghi tên đăng ký không có vấn đề chứ diệp vũ cười khẽ một tiếng do hỏi chu dương mấy người vội vàng lắc đầu không có vấn đề tuyệt đối không có vấn đề cho ngài làm thỏa thỏa diệp vũ gật đầu nói mấy người các ngươi d ơ lên bình này nước tranh cút đi mấy người hơi xứng sở lúc này mới kịp phản ứng cố nén đau xót nâng lên c h ỉ n h trí bước nhanh rời đi sân thể dục nhìn xem chu dương mấy người g ơ lên trình trí bước nhanh đi xa hình manh cùng yến p ư ợ n g vũ hai người bước nhanh hướng diệp vũ vây quanh、wow. diệp vũ ngươi vừa rồi quá đẹp rồi không hổ là lao nương ưa thích nam nhân yến phượng vũ đưa tay tại diệp vũ trên vai mạnh mẽ gỗ thương phần nói diệp vũ liếc xeo yến phượng vũ một cái yến sư tỷ ngươi có thể thận trọng điểm a yến phượng vũ một bệ miệng khẽ h ừ một tiếng ta thích ta vui l ò n g hình mánh nhìn xem mấy người rời đi thân ảnh nặng nề nói diệp vũ ngươi giết t r ì n h trí không có diệp vũ lắc đầu nghe vậy hình mánh có chút thở dài một hơi không có liền tốt cái này trình trí thân phận không tầm thường ông nội hắn là võ minh trưởng lão quyền cao trức trọng có thể điều động võ minh lực lượng n h ư không tất yếu tốt nhất đ ừ n g giết hắn một bên yến phượng vũ bất mãn đá đ á chân tắc, đây cũng quá tiện h nghi cái này chính trí chính trí nước c h a n h ha ha dường như cảm thấy sưng hô thế này vô cùng có ý tứ yến phượng vũ tự lo ha ha nợ nụ cười diệp vũ nếp miệng lên lạnh giọng nói rằng thiện nghi hắn ta nhưng không có hảo tâm như vậy yến phượng vũ nhãn tỉnh sáng lên hiếu kỳ d o hỏi chẳng lẽ ngươi trực tiếp gây mất phiền não của hắn can diệp vũ trên mặt tối sầm nói mỏ gì đâu ta trực tiếp đem kiếm khí đánh vào trình trí thể nội nếu như hắn không muốn cả một đời nằm ở trên giường tốt nhất để cho người ta đem hắn thể n ộ i kiếm khí bước đi ra hình manh s ữ n g sở nghi ngờ nói rằng a cái gì nhân tài có thể làm được diệp vũ hai tay ô m ngực chấm tư một lát nói rằng mong muốn tại không làm thương hại chỉnh trí điều kiện tiên quyết khứ trừ kiếm khí tối thiểu nhất cũng phải là ô m đang cảnh v õ giả nếu không chỉ có thể giúp không được gì hình manh chấm ngâm một lát thở dài một tiếng nói rằng đáng tiếc chỉnh trí ra ra chính là ô m đang cảnh v õ giả chắc hẳn chỉnh trí nằm trên giường không được bao lâu diệp vũ khỏe miệm lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói vậy phải xem nhìn chỉnh khai sơn coi trọng cỡ nào đứa cháu này Rồi. chúc mừng túc chủ hoàn thành võ giả đăng ký ban thưởng rút thưởng một lần nghe được trong đầu hệ thống truyền đến thanh â m diệp vũ khỏe miệng ý cười càng tăng lên không tệ cái này chỉnh trí chỉ là người t ố ta t hệ thống bắt đầu rút thưởng ông trong đầu hiện ra một cái to lớn bàn quay bàn quay bên trên có vô số bị che lại ngăn chứa một cây mảnh khảnh kim đồng hồ tại diệp vũ ra lệnh một tiếng tấp tốc, tốc xoay tròn đình chỉ xoay tròn kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại diệp vũ trong lòng bắt đầu mong đợi lên không biết rõ lần này rút thưởng sẽ có được thứ gì chúc mừng t ú c chủ rút ra gió ký tự văn một cái diệp vũ tranh thủ thời gian tới bàn tay châm xuống một cái lòng bàn tay lớn nhỏ thanh đồng lệnh bài rơi vào ở trong tay diệp vũ cúi đầu xem xét lệnh bài mặc dù tiểu xảo nhưng lại phá lệ nặng nề màu vàng xanh nhạt chất liệu toát ra một tia cổ lao thơ lệnh bài chính giữa một cái cổ khoái văn tự khảm k h ắ t trên đó diệp vũ chỉ là nhìn thoáng qua bản năng cảm nhận được văn tự bên trong tích chưa ý nghĩa gió hệ thống p h ù văn này để làm gì gió ký tự văn rèn đúc binh khí sử dụng chương ba trăm ba mươi tám linh binh thợ rèn chương ba trăm ba mươi tám linh minh thợ rèn diệp vũ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem lơ lửng ở trước mắt dị thời không thông đạo mặt kính phía trên rõ ràng cho thấy một bức tranh như sóng nước mặt kính có chút rung động tạp nhạc thanh âm tự t r o n g mặt gương truyền ra lần này linh minh đại hội thật là nóng n á o a tới thật là nhiều rèn đúc đại sư đúng vậy a các ngươi nhìn cái kia chính là làm thiên thành lỗ rượu t ử đại sư còn có cái kia đổi trạch thành công t â u binh rèn đúc năng lực không dưới lỗ rượu t ử tốn phong thành rượu thủ quan âm lâm rượu âm vậy mà cũng tới hoa cái này đeo xoay qua tuyệt rượu a các ngươi nhìn cuối cùng nhất cái ghế k i a bên trên người trẻ tuổi là ai a thế nào chưa thấy qua góp đủ số a hắn nhìn còn trẻ như vậy cũng là rèn đúc đại sư a hiện ra tại diệp vũ trước mắt là một chỗ quảng trường quảng trường trung tâm nhất là một tòa đại cao dưới đại cao người người n h u n náo nhìn qua đen nghịt một mảnh tại đám người phía trước nhất chín cái chỗ ngồi xếp thành một hàng mỗi tấm trên ghế ngồi đều ngồi một người mặc c ẩ m ý linh binh rèn đúc đại sư linh binh rèn đúc đại sư là trên vùng đất này tôn sùng nhất chức nghiệp mà bắt cực cương n ự c thì là hoàn vũ đại lục phồn hoa nhất địa phương bởi vì nơi này tụ tập đại lục ở bên trên đứng đầu nhất linh binh rèn đúc đại sư hôm nay là bắt cực cương vực long trọng nhất một ngày linh binh rèn đúc đại hội ngay hôm nay cử hành đông đông đông ba tiếng trung vang vang vọng đại hội hiện trường một vị người mặc trường bảo trước ngực t k e o lên đao kiếm đồ án lao giả đi đến quảng trường trên đài cao c h ư vị linh binh rèn đúc đại sư cùng các vị khách mời hoan n g h ê n đi vào k h ô n g thành năm năm một lần linh binh rèn đúc đại hội sắp bắt đầu phía dưới ta tuyên bố lần này đại hội ba hạng đầu ban thưởng lao giả ngầng đầu nhìn về phía dưới đài ngồi chín vị gen đúc đại sư vừa cười vừa nói hạng ba ban thưởng một bình sao trời cát dưới đài trên ghế ngồi mấy vị đại sư nhãn t ì n h sáng lên sao trời cắt thật là hiếm có đ ồ tốt nhất là tại rèn đúc mũi tên ám khí loại linh binh phía trên càng lạc như hổ thêm cánh đại hội hạng hai ban thưởng băng hỏa lưỡng nghi sắt một khối băng hỏa lưỡng nghi sắt là một loại cực kỳ hiếm thấy rèn đúc vật liệu tận chứa cái này băng hỏa hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính nếu như lại rèn đúc linh binh thời điểm trộn lẫn bên trên một chút băng hỏa lưỡng nghi sắt thì sẽ để cho linh binh sinh ra biến hóa về chết dưới đài mấy vị đại sư ánh mắt càng thêm sáng cho mắt càng l hiện tại hạng hai ban thưởng liền đã như thế phong phú không biết rõ hạng nhất ban thưởng sẽ là cái gì phía dưới ta tuyên bố lần này đại hội hạng nhất ban thưởng lão giả dừng lại một chút vẫn nhìn dưới đài đám người dưới đài cao tất cả mọi người nín thở không riêng gì chín vị dự thi gen lúc đại sư còn có một đám tham quan đám người đ ề u bức thiết m u ố n biết lão giả sau đó phải nói lời nhìn xem đám người ánh mắt mong đợi trên đài cao lão giả lộ ra vẻ tươi cười cao giọng nói rằng lần này đại hội đệ nhất danh tướng sẽ có được lôi linh dịch bởi lộn lão giả nói xong dưới đài cao một mảnh yên lặng sau đó tất cả mọi người ẩm vàng một phát ta không nghe lầm chứ vậy mà lại là lôi linh dịch t lần này đoán tạo hiệp hội thật là ra giá tiền rất lớn a lại là lôi linh dịch lần này đại hội h ạ n nhất kia phần thưởng thật là quá phong phú chín vị rèn đúc đại sư coi như bọn hắn tất cả đều rèn đúc ra linh minh dẫn tới thiên lôi t ẩ y luyện g ầ n lôi bình đủ khả năng sản xuất lôi linh dịch cũng bất quá chỉ là ba giọt mà thôi không riêng giới đại người xem không bình tĩnh ngay cả dự thi chín vị linh minh rèn đúc đại sư cũng đều nóng nảy lên xem ra lần này thứ nhất không tốt cầm a chỉ sợ bọn họ đều sẽ dùng da áp đáy hòm công phu ha, ha ha thật thú vị nhi cái này lôi linh dịch lão nương quyết định được ân xem ra nhất định phải dùng đòn sát thủ tại cuối cùng nhất cái ghế kia bên trên ngồi chính là một người mặc áo đen người trẻ tuổi người trẻ tuổi mặc dù tướng mạo bình phục nhưng là nhìn kỹ phía dưới tự có một c ố làm người chấn động cả hồn phép khí thế giờ phút này vị trẻ tuổi đang nắm chặt xong quyền trong mắt lõe ra ngạc nhiên qua n mang chương ba trăm ba mươi chín ví bảo lôi linh dịch chương ba trăm ba mươi chín ví bảo lôi linh dịch lôi dạ chính bản thân ngồi ngay ngắn ở cuối cùng nhất trên ghế ngồi trong t a i nghe được trên đài cao lão giả nói ra ban thượng thân thể cũng không khỏi tự chủ khe du lên hạng nhất ta quyết định được lôi linh dịch ta nhất định phải đạt được cũng chẳng trách thư mấy vị này thợ rèn kích động như thế bởi vì cái này lôi linh dịch có cải thiện tư chất năng lực là cực kỳ khó được bảo vật nhất là đối với một đám thợ rèn mà nói lôi linh dịch có thể để bọn hắn thu hoạch được lôi thuộc tính thể chất đối với linh binh rèn đúc giai đoạn sau cùng dẫn lôi tẩy luyện có cực kỳ trọng yếu trợ giúp cái này lôi linh dịch thu hoạch chỉ có đoán tạo hiệp hội vận lôi bình mới có thể sản xuất vận lôi bình là đ o n tạo hiệp hội có được một cái gì bảo có thể hấp thu rèn đúc linh binh lúc hấp dẫn tới lôi đình chi lực bình quân xuống tới mỗi hấp thu ba lần linh bình khi xuất hiện trên đời lôi đỉnh khả năng ngưng tụ ra một giọt lôi linh dịch mà mỗi lần rèn đúc trên đại hội lấy được lôi linh dịch đều bị đoán tạo hiệp hội lấy đi những người khác muốn có được không phải tốn hao thiên đại một cái giá lớn nhưng là lần này rèn đúc đại hội vậy mà đem bên trong một giọt lôi linh dịch xem như ban thưởng có thể nói lần đầu tiên lần đầu lôi giả nghĩ đến cái này h i sâu một hơi tâm tình kích động bình phục xuống tới ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên đài cao láo giả đông đông đông lại là ba tiếng nặng nề trung vang trên đại cao láo giả cao giọng nói rằng rèn đúc đại hội chính thức bắt đầu cho mời vị thứ nhất rèn đúc đại sư lên đài ba một cái thân hình tráng kiện láo giả theo chỗ ngồi đứng lên bước nhanh đi lên đ à i cao lao phu làm thiên đ ê u xấu làm thiên đi đến đ à i cao linh binh rèn đúc khu nơi đó đã cất ký tất cả rèn đúc c h i vật linh binh rèn đúc đại hội giảng cứu công bằng nhất trí chỗ rèn đúc linh binh vật liệu đều là giống nhau cuối cùng sẽ rèn đúc r a dạng gì linh binh đều nhìn thợ rèn lựa c h ọ n của mình làm thiên nhìn xem đã bị đốt thành nước thép tinh thiết vung bay lên nóng hổi nước thép như một đạo hỏa lòng bay lên mà lên đi khắp giữa không trung bên trong làm thiên hai tay kết ấn nói đạo ấn quyết tự trong tay b ắ n ra là cấn tại hỏa long phía trên thỉnh thoảng có tạp chất cặn bã tự hỏa long trên thân tràn ra giữa không trung không ngừng đi khắp hỏa lòng càng thêm loa mắt làm thiên ánh mắt ngưng trọng thủ pháp không ngừng xuyên thẳng qua xét lẫn nhanh như thiểm điện để cho người ta thấy không rõ hư thực ngâm thật lâu hỏa long một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ quảng trường làm thiên hai tay tách ra hỏa long bị không ngừng kéo du ơi mơ hồ trong đó một cây trường thương dần dần thành hình hỏa long c ộ vũ đúng làm thiên trong miệng hét lớn một tiếng giữa không trung hỏa long thân thể nhất chuyển hướng phía trên đài cao lạnh tôi a o bay nào tới suy nóng rực hỏa long cùng băng lanh a o nước tương giao trong lúc nhất thời trên đài cao x ư ơ n g m g c h r n g ậ p mang x ư ơ n g m g tan hết làm thiên đến gần lạnh tôi a o đưa tay trụ tới lấy ra một cây t r ư ờ n g thương thương giải chín thước ba tấc cổ tay phẩm chất cán thương phía trên một đầu sinh động như thật trưởng lòng xoay quanh trên đó đầu thương long đầu khẽn nếp ngầm lấy một cây thước giải sắc bén thương nhận h a h a thành hỏa long thương làm thiên g i lên trong tay trưởng thương cười một tiếng g i i diệp vũ xuyên thấu qua dị thời không mạc tính nhìn xem làm thiên rèn đúc linh binh quá t r n h n h ữ mày lại trong mắt l ó e lên một tia tinh quang có chút ý tứ ẩm ẩm một tiếng trầm một tiếng sấm đ ố n g nhiên trên quảng trường bầu trời vang lên không khỏi làm trong lòng người h ơ i r u n g a diệp vũ hai tay hướng ở giữa khép lại trong mặt gương hình tượng thay đổi hiện lộ ra trên quảng trường bầu trời ha <cười> ha có ý tứ đây chính là rèn đúc linh binh giai đoạn sau cùng dẫn lôi tẩy luyện a diệp vũ nhìn xem trên không trung dần dần ngưng tụ lôi vân ánh mắt lộ ra thần sắc mong ngợi không biết rõ cái này dẫn lôi tẩy luyện có rượu gì trên đại cao làm thiên tướng hỏa long thương dựng thẳng lên đặt ở dẫn lôi đài bên trên giờ phút này chủ trì rèn đúc đại hội lão giả hai tay bưng một cái thanh đồng tạo hình cái bình cái bình cao hơn một thước tạo hình cổ pháp màu vàng xanh nhạt thân bình phía trên khắc họa lấy tầng tầng lớp lớp lôi vân đây chính là đoán tạo hiệp hội v ẩn lôi bình một cái có thể hấp thu lôi đỉnh ngưng tụ lôi linh dịch bảo bình chương ba trăm bốn mươi cổ pháp rèn đúc chương ba trăm bốn mươi cổ pháp rèn đúc ầm ầm trên bầu trời lôi vân nổi lên hồi lâu rốt cục bắt đầu rơi xuống tường đạo lôi xả của mũ dây dưa đan vào một chỗ hướng phía trên quảng trường đại cao ẩm vang rơi xuống và anh lôi quang lại lên lôi đỉnh rơi thẳng vào d ự thẳng lên hỏa lòng thương phía trên vênh kép điện quang thời gian lập lòe trường thương phía trên quấn quanh hỏa lòng dường như s ố n g lại một đạo hỏa lòng hư ảnh t h o á t hiện trức khẩu thôn phệ tứ tán đi khắp lôi đỉnh v â n h lại là một tia chớp rơi xuống đập vào hỏa lòng thương phía trên hỏa lòng trư khẩu trực tiếp đem lôi đỉnh thôn phệ hầu như không còn dưới đài cao mặt mọi người vây xem nhìn xem không ngừng lập lòe lôi đỉnh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc t làm thiên thợ rèn chính là lợi hại a lần này rèn đúc linh binh tất nhiên là cao dài linh binh ân các ngươi nhìn đây đều là đạo thứ năm lôi đỉnh t ẩ y luyện không hổ là đỉnh tiêm tạo rèn hỏa long này thương giá trị bất phạt a ha ha hỏa long này thương đối diện tà khẩu vị đến lúc đó cạnh tranh các ngươi đều không cần cùng ta đoạn vê anh lại là một tia chớp rơi xuống trường thương phía trên hỏa long dường như hóa thành thực chất tài hoa xuất chúng lân trào bay lên ngầm hỏa long một tiếng l o n g ngầm không tại thôn vệ lôi đ ỉ n h q u a y đầu nhất c h u y ể n một lần nữa trở lại trường thương phía trên xoay quanh quấn quanh không có âm thanh ẩm ẩm trên bầu trời lôi đình không tại rơi xuống đoá đoá lôi vân hình như có tiêu tán xu thế trên đ à i cao tay nâng lấy vẩn lôi bình lão giả tay bấm bấm quyết hét lớn một tiếng thu một cố vô hình lực hút tự vẩn lôi bình phát ra phía trên trời cao lôi vân hóa thành một đạo lưu quang chui vào vẩn lôi trong bình cất ký lôi vân lão giả hài lòng nợ nụ cười ha ha chúc mừng làm thiên thợ rèn thành công rèn đúc lục, lục phẩm linh binh t r ư ờ n g thương hỏa long thương liên quan tới hỏa long thương đấu giá sẽ tại đại hội sau cử hành đến lúc đó hỏa long thương đích lợi đem toàn bộ giao cho làm thiên thợ rèn phía dưới cho mời vị thứ hai thợ rèn lên đài làm thiên hai tay chắp sau lưng đắc t í vừa lòng đi xuống bài cao phải biết lục phẩm linh b i n h đã vô cùng khó khăn ngày xưa đại hội hạng nhất cũng bất quá là ngũ phẩm mà thôi đang làm t i ê n ngồi xuống b ề sau trên ghế ngồi lại đứng lên một vị thợ rèn cùng cạn t i ê n nhất dạng vị này thợ rèn tay bấm b ấ n quyết một thanh thẳng t ắ p trường kiếm chậm dại thành hình ẩm ẩm lôi vân một lần nữa ngưng tụ điện x á bay múa rơi xuống phía dưới chúc mừng một thành thù thợ rèn thành công rèn đúc ra ngũ phẩm linh b i n h thu h ư n g kiếm một thành thù t h ở dài một tiếng đi xuống đại cao xem ra là vô duyên đệ nhất một cái tiếp một cái thợ rèn đi đến đại cao không ngừng có lôi đình hạ xuống tẩy luyện linh minh mà lao giả ẩn lôi bình cũng đã hấp thu không ít lôi vân chúc mừng phong lưu vân đại sư g e n đúc lục phẩm linh binh cúng tiễn từng tháng chúc mừng lâm rượu âm thợ rèn thành công g e n đúc tác phẩm linh binh ngón tay mềm chúc mừng lỗ rượu t ử đại sư g e n đúc ra bát phẩm trường đao trăng trong nước dưới đài cao đã leo qua đài thợ rèn tất cả đều hai tháng một tiếng bát phẩm linh binh đã là bọn hắn ngưỡng mộ độ cao hiện tại dưới đài chỉ còn lại vị cuối cùng thợ rèn một bộ đồ đen thiếu niên lôi dạ hô lôi dạ thở phào một hơi chậm rãi đứng người lên hình rốt cục tới ta sao đứng tại dị thời không mặt kính trước nhìn xem lôi dạ vẻ mặt chấn định đi đến đại cao trong lòng có một loại cảm giác hình dáng này mà bình thường thanh niên chỉ sợ là lần này đại hội một con ngựa ô lôi dạ đứng tại trên đại cao vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem rèn đúc khu đã chuẩn bị tốt vật liệu quay đầu đối chủ trì đại hội lao giả nói rằng ta có thể hay không có một thỉnh cầu lao giả lông mày một đầu nghi vừa nói nói a nói một chút lôi dạ trong mắt tinh quang l ó e lên trầm giọng nói rằng ta phải dùng cổ pháp rèn đúc lao giả giật mình song mi khẽ nâng cổ pháp rèn đúc dưới đại cao thợ rèn cũng nhao nhao trên mặt biến đổi k ó có thể tin nhìn xem lôi dạ lại là cổ pháp rèn đúc hắc hắc hắn chẳng lẽ đến khối hải、Cắc. cổ ắ t c pháp rèn đúc sớm đã bị đ à o thải hiện tại là linh ấn rèn đúc thiên hạ chính là cổ pháp rèn đúc chỉ sợ liền vật liệu bên trong t ạ m chất cũng không thể hoàn toàn lấy ra chớ nói chi là rèn đúc linh minh lao giả nhìn thật sâu lôi dạ một cái thiếu niên ngươi nhất định phải dùng cổ pháp rèn đúc a lôi dạ gật đầu ta xác định lao giả c h ầ m ngâm một lát cuối cùng gật đầu nói tốt lao phu đồng ý ngươi dùng cổ pháp rèn đúc linh minh chứ ba trăm bốn mươi mốt tôi vào nước l ạ n h dị tượng t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt tôi vào nước l ạ n h dị tượng diệp vũ đứng tại dị thời không mặt kính trước có chút hăng hái nhìn xem trên đài cao lôi dạng người trẻ tuổi này lại có đừng tại cái khác linh binh thợ rèn mong muốn dùng cổ pháp rèn đúc tại phương này đại lục ở bên trên linh binh thợ rèn có lịch sử lâu đời rèn đúc linh binh thủ đoạn phương pháp cũng đang không ngừng sửa c ũ t h à n h mới so với hiện tại linh ấn rèn đúc pháp lúc trước dùng thiết truy gõ phức tạp rèn luyện phương pháp được xưng là cổ pháp rèn đúc cổ pháp rèn đúc bị hiện tại linh ấn rèn đúc pháp thay thế tự nhiên có đạo lý riêng tại phương này đại lục ở bên trên phổ biến thợ rèn đ linh ấn rèn đúc pháp càng thêm thuận tiện tiên tiến cho nên có rất ít người lại dùng cổ pháp rèn đúc linh minh mà cái này lôi dạ lại muốn dùng cổ pháp rèn đúc cái này nhường diệp vũ hào hứng đồng hậu dày đặc bởi vì diệp vũ đạt được thiên phú thợ rèn lấy cái đại lục này quan niệm mà nói cũng thuộc về cổ pháp rèn đúc lôi dạ dùng cổ pháp rèn đúc linh minh nếu như hắn không phải người ngu vậy chính là có rèn đúc linh minh lực lượng trên bài cao lôi dạ nhắm mắt đứng v ữ n g tại trước người đặt vào một khối cao cỡ nửa người sắt trên sắt trên màu sắc đen nhánh nhìn có chút nặng nề một thanh hiện da kim loại sáng bóng thiết truy cất đặt tại trên đó. Bá. lôi dạ đột nhiên mở mắt nhìn về phía lô i hỏa bên trong bị đốt đỏ bừng t i n h thiết khối ken h ỏ a hoa văng khắp nơi bên trong lôi dạ dơ cao thiết truy t r u n g điệp đập vào khối sắt phía trên mọi người dưới đài nhìn xem lôi dạ đem đốt đỏ bừng khối sắt lặp đi lặp lại tôi vào nước lạnh chống chất rèn ken ken ken, ken. liên tiếp gõ âm thanh g i ư ờ n g như đ ê m mưa mưa to không ngừng gõ vào trên nóc nhà mang theo không h i ể u v ậ t bị chuyển vào trong thai của mọi người cái này cổ pháp rèn đúc cũng rất có ý tứ a、Cách. cái này có làm được cái gì tốn thời gian phi sức không nói rèn tài bên trong t ạ m chất cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thanh trừ đúng à. tiểu tử này bất quá là loẹ người mà thôi đều đã là bị đào thải rèn đúc phương pháp còn lấy ra không ngại mất mặt à. ha ha các ngươi nói tiểu tử này đến cùng có thể hay không rèn đúc ra linh minh à. hhh ta nhìn quá sức à. dưới đài cao mọi người vây xem nhìn xem một thanh đỏ bừng trường đào tại lôi dạ truy hạ dần dần thành hình không khỏi lặng lẽ nghị luận dị thời không m ặ t kính trước đó d i ệ p vũ hai mắt nhìn chăm chú lôi dạ rèn đúc thủ pháp trong lòng âm thầm cùng mình chuyển thừa thiên phú làm so sánh khẽ gật đầu diệp vũ phát hiện cái này lôi dạ thủ pháp rất không tệ mặc dù cùng mình chuyển thừa so sánh còn kém không ít nhưng là diệp vũ cảm giác cùng linh ấn rèn đúc pháp tướng so lôi dạ cổ pháp rèn đúc muốn càng thêm xuất chúng một chút ken theo lôi dạ cuối cùng một truy rơi xuống sắt trên phía trên trường đao như cũng bị rèn đúc thành hình vê a n g trong lò l ử a liệt diễm cháy lưng n ự c nóng bỏng nhiệt độ đem không khí chung quanh nướng b ặ n b é o biến hình đã bị rèn đúc tốt trường đao bị liệt diễm thiêu đốt một mảnh v à bừng lôi dạ xem trọng thời cơ đem nó lấy ra vùi đầu vào lạnh tôi trong ao suy đại lượng thủy dịch bị bốc hơi tại lệnh tôi lao trên không ngưng tụ cuối cùng vậy mà huyễn hóa thành một đoá lôi vân hình dạng tranh một tiếng bén nhọn đao minh văng lên dưới đài cao đám người kìm lòng không được bưng ơ kín lô thai nhưng là sắc bén đao minh vẫn như cũ đâm vào trong thai ông ông tác hưởng mọi người không khỏi h ã i nhiên khiếp sợ nhìn về phía đài cao phát hiện kia hơi nước lôi vân vậy mà tại đao minh phía dưới bị xé thành nắp ấy tiêu tán không còn lại là gì tựa t đây là có linh bảo xuất thế a t i ể u phẩm linh binh phía trên mới là linh bảo chúng ta tám thành có bao nhiêu năm không có xuất hiện không hưởng công chuyến này a cái này lôi dạ rốt cuộc là người nào lại có thể rèn đúc ra linh bảo lôi dạ trong mắt lóe lên vẻ mừng như liên hắn lần này rèn đúc trạng thái cực kỳ tốt vốn cho rằng là một thành cựu phẩm linh b i n h lại không nghĩ rằng có thể ở tôi vào nước lạnh lúc xuất hiện dị tượng đây chính là linh bảo hiện thế mới có đặc biệt cảnh tượng dị thời không m ặ t k í n h trước diệp vũ nhìn xem trường đ à o tôi vào nước lạnh lúc xuất hiện dị tượng trong mắt lóe lên một tia kinh dị linh bảo à không biết dẫn lôi tẩy luyện sẽ là cái gì cảnh tượng chương ba trăm bốn mươi hai nhất phẩm linh bảo chương ba trăm bốn mươi hai nhất phẩm linh bảo dị tượng tan hết lôi dạ tại lệnh tôi trong ao lấy tay một lấy đem đã tôi vào nước lạnh hoàn thành trường đao giữ tại trong lòng bàn tay trường đao ba thước trí tấc thân đao thẳng tắp tầng tầng lôi vân điệp ra tại trên thân đao lưới đao sắp bén lóe ra trói mắt hàng quang để cho người ta không thể nhìn thẳng tốt tốt một thanh trường đao đoàn tạo hiệp hội chủ trì lão giả hai mắt tinh quang lấp lóe quan sát một chút lôi dạ trường đao trong tay q u á khẽ bắt đầu dẫn lôi tẩy luyện a lôi dạ gật đầu cầm trong tay trường đao đặt ở dẫn lôi đài phía trên ẩm ẩm qua trong dây lát thiên đ i ệ biến sắc vô tật lôi vân, bao phủ trên quảng trường không. Đen lôi vân không ngừng tại tiếp xúc c h i ế u nặng đặt ở đám người phía trên vê anh thỉnh thoảng có một đạo thiểm điện tại mọi người trên không xẹt qua khiến lòng người không tự chủ được xếp chặt tại lôi vân u y ác hạng đám người tất cả đều yên tĩnh trở lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nặng nghề lôi vân mặc dù biết sẽ không tổn thương tới nhóm người mình nhưng là vẫn như cũ trong lòng r u n rẩy lương đổ mồ hôi lạnh vê anh k quần quận lôi âm dường như một mặt c h ố n g trận không ngừng tại mọi người trên không gõ vang giữa không trung lôi vân dường như đã tích xúc hoàn thành không ngừng có lôi xả đi khắp sen lẫn quần quít lấy nhau tới không biết là ai một tiếng quắc nhẹ lôi đình rốt cục kìm nén không được rơi xuống lôi long là lôi long thật là linh bảo nhìn lên trên trời rơi xuống lôi đỉnh có người kinh hô một tiếng linh binh tẩy luyện lúc dẫn tới là đạo đạo lôi xả mà linh bảo tẩy luyện thì là càng thêm cùng bánh lôi long vê anh một đạo lôi long dương nhanh múa v ố t nhào về phía dẫn trên lôi đài trường đao tranh một tiếng đao minh lôi long dường như rơi vào trong hồ nước hòn đá tạo nên từng cơn sóng vận sau mặt hồ không còn có nửa phần vận sóng trường đao hấp thu lôi long về sau phong duệ chi khí càng thêm nồng đậm trên thân đao tầm tầm điệp ra lôi vân dường như đang không ngừng lan lộn từng tia từng tia điện quang tại tầng mây khe hở bên trong lập l ò theo lôi long hạ xuống giữa không trung không còn có lôi đình hạ xuống ngay cả lôi vân cũng có muốn tiêu tán xu thế a i đáng tiếc là nhất phẩm linh bảo cầm trong tay vẩn lôi bình láo giả thở dài một tiếng nhưng là trong mắt đối lôi dại c h ấ n kinh không giảm mảy may ba n g theo lôi vân tán đi dẫn lôi đài phía trên trường đao hình như có không c ă m l ò n g một tiếng đao minh về sau trường đao hiện lên lưới đ a o thẳng đối lôi vân tranh một đạo lệnh leo đao khí đỗng nhiên kích phát mang theo khí thế một đi không trở lại đem nặng nề lôi vân chém thành hai nửa đào c h ả m lôi vân lao giả mở to hai mắt nhìn nhìn xem trường đao một lần nữa rơi xuống sợ hai thán phục lên tiếng tuy là nhất phẩm linh bảo nhưng là cái này linh tính vậy mà không sánh vai cấp linh bảo trinh lệ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a thu mặc dù sợ hai thán phục linh bảo thần dị nhưng là lao giả vẫn không có quên thôi động ẩn lôi bình đem giữa không trung lôi vân thu nạp ha ha lần này thật là thu hoạch lớn a n h ư n g tụ lôi linh dịch tối thiểu nhất cũng có năm dọn lao giả dâu dài dưới hàm phật với nhìn phá lệ cao hứng、Khủ. chúc mừng lôi dạ thành công rèn đúc nhất phẩm linh bảo trảm lôi hoa mọi người dưới đài sợ hãi thang phục quá lợi hại lại có thể rèn đúc ra linh bảo lần này đại hội hàm kim lượng thật sự là cao a chật chật vẫn là cái này lôi dạ lợi hại thủ đoạn cao minh xem ra cái này cổ pháp rèn đúc cũng không phải không có chỗ thích hợp a chẳng lẽ cái này lôi dạ rèn đúc phương pháp là vị nào đại tượng sư truyền thừa không thành lôi dạ nhìn xem trường đao chạm lôi tẩy luyện hoàn thành kích động nắm chặt nắm đấm sư phó ta làm được cổ pháp rèn đúc không cần linh ấn rèn đúc tranh lệch trên đại lệ. cao đoàn tạo hiệp hội lao giả tay bấm ấ m huyết và lôi bình thành quang lợi lên năm giọt lóe ra lôi quang chất lỏng bay ra dựa theo quy định lần này đại hội hạng nhất lôi dạng ban thưởng lôi linh dịch một giọt lao giả vung tay lên một cái một giọt lôi linh dịch hướng lôi dạ bay đi dị thời không m ặ t kính trước diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên là lúc này rồi lấy tay rôi ra diệp vũ tay phải trực tiếp sờ qua m ặ t kính hướng trên đ à i cao lão giả cầm trong tay gần lôi bình bắt tới vê anh lão giả sinh lòng cảm ứng thân thể khẳng k h e o bên trong khí thế bàng bạc chen chúc mà ra một thanh trường kích tự lão giả thân thể bên trong hiện lên đi ra bị lao giả nắm trong tay trường kích dựng lên vừa vặn ngăn ở diệp vũ trụt và g ầ n lôi bình con đường bên trên vâng anh trường kích b a chạm phát ra một tiếng oanh minh diên phần mình lui lại ra diệp vũ trong lòng giật mình lực lượng thật là bá đạo thật tình không biết lão giả trong lòng chấn kinh càng lớn đến t ộ t cùng là người phương nào cũng dám tay không cùng lao phu trường kích tương giao chương ba trăm bốn mươi ba dẫn lôi tẩy luyện quyết chương ba trăm bốn mươi ba dẫn lôi tẩy luyện quyết trên đ à i cao lão giả một tay cầm g ầ n lôi bình một tay cầm ngực trường kích ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trống rông xuất hiện bàn tay hét to một tiếng phương nào tập nhân dám ăn cắp đoán tạo hiệp hội bí bảo diệp vũ ngưng trọng nhìn xem tay cầm trường kích lao giả chậm ngón tay như kiếm lôi đỉnh kiếm khí lập lõe trời cao tranh tại lao giả ánh mắt khiếp sợ bên trong cái kia trống rỗng xuất hiện bàn tay vậy mà kích phát ra một đạo cực kỳ kiếm khí bé nhọn sắc bén kiếm khí phía trên lôi long quân quanh lôi quấn lấy lôi âm anh mình hướng lao giả chém qua đúng kích chiến bắt hoang lao giả không có chút nào vẻ sợ hãi thân thể lỡn một cái trong tay trường kích phía trên liệt diễm tiêu đốt dường như một đầu quét ngang lục hợp hoàng cổ thần lòng nên hướng lôi đỉnh kiếm khí vê n trận trận khí lãng hướng bốn phía đột nhiên một cố đả kích cường liệt sóng đem chu vi xem võ giả hất bay ra ngoài trên đ à i cao lôi dạ tay nắm chặt một giọt lôi linh dịch thân hình loay lên như c ũ đi tới dưới đ à i cao hai mắt ngưng trọng nhìn xem l á o giả cùng diệp vũ một tay n ắ m đ ố i chiến lôi dạ không khỏi nắm chặt n ắ m đấm rất mạnh hiện tại ta căn bản không xen tay vào được lôi dạ hướng bốn phía quét qua xa xa trên nóc nhà mấy thân ảnh nhanh chóng lao vùn đổ tới đây là c h ấ n thủ hiệp hội cường giả、A. tới tốt lắm nhanh dị thời không mặc tính trước diệp vũ cũng nhìn thấy cấp tốc trợ giúp thân ảnh trong lòng căng thẳng không còn kịp rồi、Chánh. lại là một tia chấp kiếm khí toàn lực bộ phát cầm trong tay t r ư ờ n g kích lao giả thân hình lui về phía sau mấy bước tại kiên cố trên đ à i cao lưu lại liên tiếp giấu c h â n thật sâu bá diệp vũ chuyển di mục tiêu không tại trộm lấy ẩn lôi mình mà là lấy tay trục tới đem giữa không trùng còn lại bốn d ọ n lôi linh dịch thu trong lòng bàn tay t ặ c tử ngươi dám lao giả hét lớn một tiếng không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp vũ đem lôi linh dịch lấy đi Bá b á bá ba đạo và táo lướt qua không khí thanh n m vang lên trên đại cao nhiều hơn ba cái thẳng tắp thân hình tần lão tình huống như thế nào tay cầm vẩn lôi bình họ tần lão giả nhìn xem giữa không chúng sắp biến mất bàn tay trầm giọng nói rằng có người muốn trộm lấy vẩn lôi bình bị ta đánh lui lại đem lần này đại hội ngưng tụ lôi linh dịch đánh cắp người tới n h ú g mày trên thân khí thế kinh khủng t r ậ n l ó e lên không sao chỉ cần vẩn lôi bình không có mất đi liền tốt nắm chặt truy tra đến cùng là ai dám trộm lấy hiệp hội bí bảo gấp rút đề phòng không thành toàn diện phong tỏa cần phải không cho tặc nhân chạy trốn dị thời không mặt tính trước diệp vũ thu hồi thủ trưởng trong lòng thở dài một hơi trợ giút tới tốt lắm nhanh mặc dù không có đạt được ẩn lôi mình bất quá cũng may không có không công mà lui thu về bàn tay diệp vũ nhìn xem sắp biến mất mặt k í n h trong lòng hơi động lên tiếng nói rằng đoán tạo hiệp hội người nghe rõ nhất định phải bảo vệ tốt ẩn lôi mình ta sẽ còn trở lại mặt kính chấn động đem diệp vũ thanh â m chuyển tới lập tức biến mất ở trong hư không trên đài cao họ tần lao giả nhìn thấy bàn tay biến mất không thấy gì nữa kêu lên một tiếng đau đớn nổi nóng dị thường đoán tạo hiệp hội người nghe rõ nhất định phải bảo vệ tốt ẩn lôi mình ta sẽ còn trở lại đông nhiên một câu thanh lãnh thanh â m trong hư không vang lên thanh â m tại bốn phía quanh không nớt để cho người ta không phân rõ được phương hướng lão giả sắc mặt xích chặt trường kích phía trên liệt diễm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực Kết kích. bàn tay g ầ y vượt gắt gao cầm trường kích lão giả trên mặt sắc mặt giận dữ loay lên hét to một tiếng tặc tử to gan như thế lẫn ta b a n g trường kích búa ở giữa không trung s ẹ t qua một vòng cuối cùng chạm tại trên đài cao vang một tiếng oanh minh q u a đi bụi mù nổi lên một phía phi thạch như hoàng toàn bộ đài cao bị lão giả một kích đánh nát bất quá giờ phút này diệp vũ đã không nhìn thấy lão giả phẫn nộ đến cực điểm một kích giận chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị một trăm điểm d ọ t chúc mừng túc chủ trộm lấy lôi linh dịch bốn phải t r ă n g rút ra linh tính hệ thống máy móc thanh â m tại diệp vũ trong đầu văng lên rút ra ông diệp vũ trong tay bốn giọt lôi linh dịch trôi lơ lửng hội tụ thành một đoàn không ngừng lóe ra trói mắt lôi quang một đạo nhỏ xíu lôi quang thoát ly lôi linh dịch như thiểm điện đâm vào diệp vũ mi tâm d ọ t chúc mừng túc chủ thu hoạch công pháp dẫn lôi tẩy luyện u y ế t chương ba trăm bốn mươi b ố đường môn rèn đúc căn cứ chương ba trăm bốn mươi b ố đường môn rèn đúc căn cứ đường thị thủ công p ư ờ n g đây là đường môn binh khí ám khí sản xuất căn cứ đường môn xem như ám khí thế gia thường ngày sử dụng cùng tiêu hao vũ khí lạnh tự nhiên không ít tuy nói hiện đại dây chuyển sản xuất làm việc có thể đại lượng cung cấp nhu cầu bất quá tại đường môn nội bộ sử dụng ám khí đều là tự tay rèn đi ra dựa theo đường môn lời giải thích là binh khí đi vẫn là mình rèn đúc đi ra dùng đến t u ậ n tay cho nên có một cái đỉnh lấy thủ công phường tên tuổi rèn đúc căn cứ liền đương nhiên giờ phút này đường thị rèn đúc bên trong căn cứ diệp vũ tại đường sư dẫn đ ộ h ạ đang bốn phía tham quan nhìn xem chỗ này vô cùng to lớn căn cứ diệp vũ kinh dị đối đường sư nói rằng đường lão các ngươi đây là đem cả tòa núi đều móc rồng à. không sai cái này đường thị thủ công phường liền kiến tạo tại trong lòng núi đường sư nghe vậy cười ha ha không ngừng chân chính rèn đúc ở giữa còn trong lòng đất đ âu nhìn xem diệp vũ đường sư nghi ngờ hỏi thăm tiểu hữu ngươi này tới mục đích đúng là vì tự tay chế tạo một thanh trường kiếm à. sai là một thanh kiếm thai đường sư cười ha ha nếu bàn về chế tạo binh khí chúng ta đường môn là cấp cao nhất ngươi bây giờ là đường môn tộc lão mong muốn kiếm thai nói câu nào l i ê n phải ta nhường đường môn tốt nhất thợ rèn cho người chế tạo diệp vũ khoát tay áo không được trôi này kiếm thai nhất định phải là chính ta tự tay chế tạo mới được đường sư trong mắt lóe lên mỉm cười ha ha tiểu hữu ta còn không biết ngươi sẽ đánh tạo binh khí đâu ách hiểu sơ đường sư cười ha ha vậy được rồi ta dẫn ngươi tới tốt nhất rèn đúc ở giữa ngươi tại tự tay rèn đúc r a đường sư mặc dù nói như vậy nhưng là cũng không để ý tại đường sư xem ra diệp vũ tới đây bất quá là chơi bừa mặt thôi phải biết rèn đúc binh khí cũng không phải một sớm một chiều có thể học được giống diệp vũ cái tuổi này tại đường môn cũng vẹn vẹn một cái rèn đúc học đồ mà thôi mong muốn tự tay rèn đúc binh khí thuộc về mình còn sớm lấy à. đ ư ờ n g sư đã hạ quyết tâm đến lúc đó liền để đường môn tốt nhất thợ rèn đường thiết cho diệp vũ chế tạo một thanh kiếm thai liền tốt diệp vũ tinh thần mẹ cảm đương nhiên có thể cảm giác được đường sư ý nghĩ bất quá diệp vũ cũng không có giải thích cái gì tất cả tới rèn đúc ở giữa liền có thể thấy rõ ràng diệp vũ tùy tùng đường sư dần dần tiếp cận đường môn rèn đúc ở giữa nơi này đã là thâm nhập dưới đất bất quá không khí bốn phía cũng không ngược n ạ cho thấy nơi này có tốt đ b ấ t quá nhiệt độ của nơi này lại so bên ngoài lên cao không ít trong hai thỉnh thoảng chuyển đến đinh đinh đương đương rèn sắt â m thanh diệp vũ có hơi hơi ngửi trong không khí dường như còn tràn ngập sắt thép bị lặp đi lặp lại rèn luyện phát ra tới ngư vị nơi này chính là chúng ta đường môn khu vực hạ t â m cơ hồ tất cả bình khí á m khí đều là tại rèn đúc thời gian rèn đúc đi ra giống như vậy rèn đúc căn cứ chúng ta đường môn có ba khu nghe được đường sư lời nói diệp vũ cũng là trong lòng có mấy phần kinh ngạc chỗ này rèn đúc căn cứ tại diệp vũ xem ra đã rất lớn không nghĩ tới đường môn lại còn có hai nơi không hổ là ngàn năm truyền thừa đại gia tộc a đường sư mang theo diệp vũ đi tới tận cùng bên trong nhất một cái rèn đúc ở giữa giới thiệu nói chỗ này rèn đúc ở giữa là cái này chỗ căn cứ tốt nhất rèn đúc ở giữa đường môn tốt nhất thợ rèn đường thiết liền tại bên trong đẩy ra nặng nề g h đánh đại môn một cô nóng rực khí lãng đập vào mặt diệp vũ nhìn về phía bên trong nhiệt độ cao rừng rực rừng, rừng như đem bên trong không khí đều hôn x ấ y bóp méo lên keng keng một hồi t r ầ m mộn u thanh â m vang lên nhường diệp vũ ánh mắt di động đã qua a tốt một cái đại hán khắc sâu vào diệp vũ tầm mắt chính là một cái cao trán bóng lưng đại hán thân có hai mét cao lớn tráng kiện lộ ra nửa người trên đang đưa lưng về phía d i p vũ tay cầm thiết truy huy động cánh tay n ệ n ở sắt trên phía trên phát ra ken ken sắt thép va chạm thanh â m cứng rắn bắp thịt rắn chắc d ư ờ n g như nguyên một đám thép tinh khối sắt rán thật chặt tại tráng kiện cốt đầu trên theo cánh tay lên xuống không ngừng co vào di động một tầng mồ hôi từ xưa màu đồng trên thân xuất hiện tăng thêm tăng thêm mấy phần thô kệ đường thiết trước ngừng một chút đường sư nhìn xem đại hán bóng lưng gào to một tiếng c h ư ba trăm bốn mươi lăm đại hán đường sắt chương ba trăm bốn mươi lăm đại hán đường sắt e n đường thiết buông xuống trong tay thiết truy xoay người bàn tay giày rộng đốt một cái trên đầu chọc mặt mồ hôi nhìn xem đường sư n ở đủ cười ha ha m ô n chủ n g à i sao lại tới đây đường sư mang theo diệp vũ đến gần rèn đúc ở giữa đối đường thiết nói rằng là diệp vũ nghĩ đến nơi này rèn đúc một thanh kiếm thay diệp vũ đường thiết đầu tiên là nghi ngờ lặp lại một câu sau đó nhãn tỉnh sáng lên f r a n h đại hán một cái ngơ tay đập vào chính mình trên n ó phát ra một tiếng tiếng vang nặng nghề ta đã biết là tân tấn tộc lao a đường thiết nhìn xem diệp vũ Trong A diệp, diệp, diệp, diệp vũ nhìn t về phía gen đúc này tại gen đúc trên này cất đặt lấy một cây đầu hình miếng sắt miếng sắt có chút phiếm hỏng nóng bỏng nhiệt lượng đường không khí bốn phía có chút bóp nhó lên nghe được diệp vũ hỏi thăm đường thiết vội b à n g đáp hồi bẩm tóc ách ta ngay tạo ý đồ chế tạo bạo vũ lê hoa châm linh kiện a diệp vũ trong mắt tinh quang lại lên thế nào chế tay ạ o r đã đến r、so、của ngươi diệp vũ nhìn xem có chút phiếm hồng cây sắt phía trên kia nhiệt lượng còn không có tắt hết đại hán này liền trực tiếp cầm lên không sao đường thiết thật là ông đan cảnh vó giả càng thiện ngoại công điểm này nhiệt lượng còn không đả thương được hắn đường sư không thèm để ý nói đường thiết hai tay nắm cây sắt hai đầu cánh tay dùng sức ông tại một hồi trầm thấp phong minh thanh bên trong cây sắt con queo diệp vũ nhìn xem đường thiết cao cao nổi lên cơ bắp phát giác được căn này cây sắt tính bền dẻo cực mạnh một tiếng chói hai thanh em v ă n g lên cây sắt tại đường thiết trong tay biến thành một vòng tròn cực độ c o n g queo b a n g đ n g nhiên cực hạn u ố n lượng cây sắt đứt đoạn r a tứ tán sắt thép mảnh vụn hướng bốn phía b ắ n bay siêu ken diệp vũ c o ngón n đúng r a sắp sụp bay đến trước mắt sắt thép mảnh vỡ b ắ n bay t thật là lớn lựa đạo cảm nhận được đầu ngón tay lực trung kích diệp vũ có chút tinh dị anh thật xin lỗi tục lão ta nhất thời không có chú ý cái này cây sắt vậy mà đứt đoạn đường thiết thấy diệp vũ bắn bay miếng sắt màu đồng cổ mặt có chút cứng n ắ c tiểu thanh nói rằng không sao diệp vũ nhìn xem đứt đoạn cây sắt do hỏi cái này cây sắt biến hình khôi phục sau cường độ cực mạnh chẳng lẽ còn không có đạt tới bạo vũ lê hoa châm chế tạo điều kiện a đường thiết đáng tiếc nói cường độ mặc dù mạnh nhưng là chỉ có thể sử dụng một lần một lần qua đi cái này linh kiện cũng liền báo hỏng chân chính bạo vũ lê hoa châm thật là có thể lặp đi lặp lại lắp sử dụng thì ra là thế diệp vũ gật đầu nói nếu như có thể nói ta chỉ đạo ngươi một chút tin tưởng ngươi hẳn là có thể rèn đúc ra lặp đi lặp lại sử dụng linh kiện đ ư ờ n g thiết khẽ giật mình kinh ngạc nhìn diệp vũ diệp vũ tộc lão ngài lại còn hiểu rèn đúc không sai ta lần này đến đây chính là muốn rèn đúc một thanh kiếm thay diệp vũ nói xong lỗ thay khẽ động nghe được rèn đúc ở giữa ngoài có không ít tiếng bước chân chuyển tới môn chủ ngài đã tới môn chủ lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta nhất định có thể rèn đúc ra lắp ráp bạo vũ lê hoa châm linh kiện còn kém một điểm đáng tiếc rèn đúc đi ra linh kiện chính là không thể lặp đi lặp lại sử dụng cổ nhân trí tuệ thật là khiến chúng ta thán phục a một cái nho nhỏ linh kiện cứng cõi cùng tồn tại cương nhu cùng tồn tại kỳ quá thay rượu quá thay ngoài cửa đi vào không ít lộ ra nửa người trên đại hán mỗi người đều là thân hình trắng kiện đây đều là phân thuộc đường môn thợ rèn nghe nói đường sư ở chỗ này nhao nhao đến đây b à i kiến t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu diệp vũ rèn đúc t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu diệp vũ rèn đúc đều đứng ngay ngắn nhìn xem đến gần rèn đúc ở giữa hơn mười người thợ rèn đường sư quát nhẹ một tiếng một đám thợ rèn nghe được đường sư d a n dậy vội vàng dừng bước lại song song đứng v ữ n g đường sư đưa tay chỉ diệp vũ nói rằng vị này là diệp vũ tộc lão tới đây mong muốn rèn đúc một thanh kiếm thai chúng thợ rèn nghe vậy tất cả đều thật sâu bái cung tính nói đa tạ diệp vũ tộc lão nhường bạo vũ lê hoa trâm quay về đường môn diệp vũ mong muốn nghiêng người né qua chúng thợ rèn bài kiến bất quá lại làm cho đường sư ngăn lại tiểu hữu không cần kiếm được đây là n g ư ờ i nên được bất đ ắ c dĩ diệp vũ đành phải nói rằng chỉ này một lần về sau nếu là gặp mặt liền cúi đầu ta có thể chịu không được đám người tất cả đều n g ồ i dậy nở nụ cười diệp vũ tộc lão tái hiện bạo vũ lê hoa trâm thật là ta nhóm đường môn bao nhiêu năm m ộ p tưởng đúng vậy a đáng tiếc chúng ta kỹ nghệ không tin hiện tại còn không thể hoàn mỹ tái hiện bạo vũ lê hoa trâm nghe nói tộc lão ngài muốn rèn đúc một thanh kiếm th để cho ta tới a để cho ta tới rèn đúc trường kiếm ta sở trường nhất đám người nghe nói diệp vũ muốn rèn đúc kiếm thai đ ộ i vàng tiến lên hỗ trợ diệp vũ khoát tay á o hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá cái này kiếm thai ta muốn tự mình rèn đúc đường thiết đứng tại diệp vũ bên cạnh nghi âm thanh dò hỏi diệp vũ tộc l a o ngài mới vừa nói chỉ đạo chúng ta rèn đúc ra l ậ p đi l ậ p lại sử dụng linh kiện chẳng lẽ ngài thật hiểu rèn đúc chi thuật diệp vũ gật đầu hiểu sơ rèn đúc ở giữa bên trong đám người ngay xong tất cả đều hai mặt nhìn nhau nhìn một chút diệp vũ non nớt khuôn mặt nghi ngờ nói rằng, diệp vũ tộc đạo, cái này rèn đ ú c thật là việc cần kỹ thuật không phải nói nói là được đúng a rèn đ ú c chỉ có lý luận không thể được đến tự thể nghiệm đúng thế cái này b ả o vũ lê hoa châm linh kiện rất khó rèn đ ú c t r ọ n g yếu nhất chính là cương nhu cùng tồn tại nếu có thể lặp đi lặp lại sử dụng diệp vũ tộc lão ngài cũng đ ừ n g đ u a chúng ta ngài làm sao lại rèn thuật đâu nhìn xem một đám thợ rèn tất cả đều không tín nhiệm diệp vũ đường sư cười ha h a diệp vũ tiểu hữu ngươi nếu là thật sẽ rèn đ ú c nhưng phải xuất ra bản lĩnh thật sự nếu không ngươi cái này tộc lão mặt mũi coi như mất hết đi diệp vũ lông mày nhữ lại k h é quát một tiếng nhìn kỹ thiện tay lấy ra một khối tinh thiết cất đặt tại lò luyện bên trong chốc lát sau nhiệt độ cực cao dung luyện đem tinh thiết đốt đỏ bừng diệp vũ đem nó lấy ra đặt ở rèn đúc trên n à i đưa tay lấy ra một thanh rèn đúc truy diệp vũ tại tinh thiết phía trên gõ đốt ken nặng nhẹ không đồng nhất tiếng đánh tạp nhạt v ă n g lên nhường t r u n g quanh thợ rèn không khỏi nữ mày đây là rèn a thế nào như thế lộn xộn đúng vậy a liền xem như một cái học đồ đều sò、so、tộc lao đánh tốt ha ha diệp vũ tộc lao có phải hay không đang tiêu khiển chúng ta cái này cũng gọi rèn đúc a、ừ. cái này nếu là có thể rèn đ ú c ra linh kể i đến ta liền đem nó ăn ân đã diệp vũ tộc lao nói như vậy liền ứng không phải không có l ư a thì sao có khói thật là vì sao tộc lão rèn như thế là nhạt đường sư cùng đường thiết hai người cao mày nhìn xem diệp vũ như đồng du hy đồng dạng cầm thiết truy ở trên tấm sắt gõ tới gõ lui đốt ken diệp vũ dừng lại gõ nhẹ nói không sai bị lắm có chút nhắm lại hai con người diệp vũ thợ rèn thiên phú khởi động diệp vũ cánh tay dùng sức từng cái từng cái như dây kéo đồng dạng cơ bắc ở ra cao giơ lên thiết truy hướng phía rèn đúc trên đài khối sắt mạnh mẽ đập xuống hô kịch liệt tiếng rít văng lên thiết truy mang theo một đạo huyết ảnh như thiểm điện đập vào khối sắt phía trên đốt một tiếng cực kỳ yếu ớt k ề u k h ẽ văng lên đám người tất cả đều sững sở mở to hai mắt nhìn nhìn về phía rèn đúc đài vừa rồi diệp vũ dùng hết toàn lực mạnh mẽ đập vào khối sắt phía trên thật là vì sao phát ra thanh â m lại là như thế yếu ớt không đợi đám người nghĩ rõ ràng diệp vũ lại lần nữa giơ tay lên cánh tay lần này diệp vũ cánh tay rơi xuống lúc lại là nhẹ nhàng chậm chạp như là bay xuống lá cây trên không trung đánh lấy xoáy nhẹ nhàng rơi vào rèn đúc đ à i khối sắt phía trên vâng một tiếng trầm muộn tiếng vang n h ư ờ n g đám người lỗ thai ông ông t ắ c hưởng đám người giật mình khó có thể tin nhìn xem g i ấ vũ vì sao lần này nhẹ nhàng một kích chuyển đến lại là kinh thiên sấm vang ta đã biết đường thiết đ ỗ n h i ê n kinh hô một tiếng mở to hai mắt nhìn mặt mày kinh sợ nhìn xem g i ấ vũ đây là cử trọng được khinh cử khinh được trọng chương ba trăm bốn mươi bảy linh kiện ra lò t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bảy linh kiện ra lò cử trọng được khinh cử khinh được trọng làm hai câu này theo đường thiết trong miệng nói ra được thời điểm rèn đúc trong phòng một mảnh yên lặng đây là hai loại cảnh giới ở đây tất cả thợ rèn đối với hai loại cảnh giới truy cầu cũng không hề có có đ ỉ n h chỉ qua cử trọng lực hình nhìn như cao cao dơ lên một k í c h toàn lực nhưng là kinh lực tất cả đều nhu tiến vào vật liệu thép bên trong đem bên trong tạp chất tất cả đều rèn luyện đi ra rèn lúc đi ra vật liệu yếu đ ố i x a mỏng tính bền dẻo mười phần cử khinh được trọng nhìn như nhẹ nhàng nâng lên nhưng là toàn thân kinh lực đều dung nhập một truy này ở trong như hoàng trung đại lữ trung điệp đập n g n tại vật liệu thép phía trên làm cho thép tính mười phần không thể phá vỡ đốt ken trận nhẹ nhất trọng hai tiếng gõ tiếng băng lên hiện ra trong mắt mọi người lại là cánh tay tăng lên một kích toàn lực thoáng nâng lên như gió p h ậ n liễu nhìn b ạ n phần mâu thuẫn nhưng lại quỷ dị mười phần hòa hợp ai ta mới vừa vặn sờ đến cử trọng được khinh cánh cửa nghĩ không ra diệp vũ tộc lao vậy mà hoàn toàn nắm giữ hai loại ý cảnh đường thiết ánh mắt nhìn chằm chằm diệp vũ động tác tiếc nuối nói còn lại thợ rèn cũng cuối cùng từ trong tất h thần thanh tỉnh lại khiếp sợ nhìn xem diệp vũ ở trên tấm sắt lặp đi lặp lại gõ nghe được đường thiết thợ dài sau đám người tất cả đều s ù n bái nhìn xem diệp vũ diệp vũ tộc lao quá lợi hại vậy mà như thế thâm tàng bất、lộ. đều đừng nói nữa nhìn cái diệp vũ tộc lão thủ pháp cố gắng chúng ta cũng có thể lĩnh lộ hai loại ý cảnh gia l n u đâu tất h tế cả mọi người ánh mắt đều là không nháy một cái nhìn chằm chằm diệp vũ động tác hẳn h k ô một h tiếng h t trong vào lòng. kêu khe quanh quần tại rèn đúc ở giữa đánh thức đờ đẫn đám người diệp vũ thân hình bất động như núi cánh tay viễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh theo một lần cuối cùng gõ hoàn thành vô số v i ê n ảnh t r ù n g điệp cùng một chỗ diệp vũ thả ra trong tay thiết truy nhìn đồng hồ vừa vặn mười phút hoạt động một chút ngón tay diệp vũ đem rèn đúc trên đài rèn đúc tốt linh kiện lấy xuống đường thiết n g ư ơ i xem một chút cái này linh kiện hợp cách ka diệp vũ cầm trong tay linh kiện đưa cho đường thiết khẽ cởi nói a a tốt đường thiết lấy lại tinh thần m ộ t nhiên nhận lấy miếng sát cung kính nói diệp vũ tộc lão ngài tuyệt đối là đại sư cấp thợ rèn nếu không phải ngài tự mình ra tay chúng ta cũng nhìn không ra diệp vũ tộc lão ngài lợi hại như vậy có thể hay không truyền thụ cho chúng ta một chút kinh nghiệm đúng à? diệp vũ t ộ c lão ngài cái này kỹ thuật rèn đúc là thế nào luyện dạy một chút chúng ta có được hay không diệp vũ t ộ c lão ta kém một chút liền lĩnh nộ cử trọng được hình ngài sẽ dạy cho ta đi diệp vũ nhìn xem đám người bức thiết ánh mắt khẽ cười nói đối với rèn thuật ta hiểu được cũng không nhiều các ngươi muốn học tập có thể nhiều quan sát quan sát thủ pháp của ta đường thiết khỏe miệng giật một cái ngài còn hiểu được không nhiều vậy chúng ta ha không thật là hết ngồi lấy giếng diệp vũ im lặng người này như thế ngay thằng sao tên n g ư ơ i xem một chút khối này miếng sắt có thể xem như bạo vũ lê hoa t r ầ m linh kiện a t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám đường sắt khảo thí t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám đường sắt khảo thí tại diệp vũ nhắc nhở hạng đường thiết lúc này mới chú ý tới cầm trong tay miếng sắt giơ tay lên bên trong miếng sắt đường thiết đặt ở trước mắt tinh tế quan sát t cái này cái này miếng sắt một đám thợ rèn nội và n g ngây lại gấp r ộ n g dò hỏi lao thiết diệp vũ tộc lao rèn đúc linh kiện thế nào a đường thiết không có trả lời mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong tay miếng sắt lặp đi lặp lại dò xét miếng sắt chiều rộng một chỉ dài đến một xích m à u sắt đen nhánh thâm trầm tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống lóe ra kim loại con chạch mỏng phá lệ mỏng theo khía cạnh nhìn qua diệp vũ rèn đúc đi ra miếng sắt phá lệ mỏng manh nhìn qua dường như cũng chính là có một trang giấy độ d à i để cho người ta rất khó tưởng tượng đây là dùng một khổ người sọ lớn nhỏ khối sắt rèn đúc mà thành t lớn như thế khối sắt lại bị áp s ú c thành một chương nhỏ như vậy miếng sắt mỏng như cánh be nhưng lại nặng hơn ngàn cân lợi hại dày rộng hữu lực hai tay nắm miếng sắt hai đầu đường thiết hai tay dùng sức nhường miếng sắt con keo ông một hồi cực kỳ nhỏ chấn động âm thanh qua đi đường thiết trong tay miếng sắt có chút con queo nguyên bản thẳng tắp miếng sắt tại đường thiết trong tay có chút ốn lượn như lình bòm lập tức liền bất động mọi người vây xem n g h i hoặc nhìn xem đường thiết dò hỏi lao thiết làm gì chứ dùng sức a ha ha lao thiết có phải hay không là tối hôm qua quá mệt mỏi có chút hư a nhanh lên môn chủ cùng diệp vũ tộc lão đều nhìn đâu đường thiết màu đồng cổ trên mặt hơi đỏ lên lập tức hai mắt chừng một cái lỗ mũi khanh n bác thịt rắn chắc toàn lực bộ phát t h đường thiết k ê lên một tiếng đau lớn trong tay miếng sắt độ cong lần nữa tăng lên chút bất quá nhưng lại lần nữa rằng c o xuống tới không phải đâu lao thiết ngươi đây cũng quá giả a ngươi thật là ô m đan cảnh võ giả một khối miếng sắt ngươi cũng tách ra không cong lao thiết đủ a coi như ngươi là đập diệp vũ tộc lão m ô n g ngựa nhưng là đây cũng quá mức chính là lao thiết ngươi cái này diễn có chút giả nhanh thử một chút miếng sắt tính bền dẻo thế nào có thể hay không xem như bạo vũ lê hoa t r ầ m linh kiện ngay cả đường sư cũng đều khẽ nhũ mày khẽ quát một tiếng thúc giục đường thiết sắc mặt bỏ lên cái chan toát ra một tầng mồ hôi dị nắm u ố t miếng sắt đầu ngón tay t r ắ n g bệnh cao cao nổi lên cơ bắp run nhẹ nhẹ nhìn lại là dùng hết toàn lực đúng ngay tại rằng có không xong thời điểm đường thiết trong mắt lóe lên một tia tinh quang hét to một tiếng vê anh một cỗ đ ồ n g bột khí thế tự đường thiết trên thân bạo phát ra khí huyết toàn lực bốc phát như là hỏa lò cuồn cuộn nhiệt lượng bốc hơi nhường không khí bốn phía cũng bắt đầu bóp méo lên tà sát lao thiết ngươi đến thật đường thiết ngươi vậy mà bạo phát ôm đàn cảnh võ giả thực lực muốn hay không diễn như thế giả một khối miếng sắc mà thôi tính bền dẹo có lớn như thế đúng thế lao thiết đừng nói là miếng sắt chính là thiết cầu đều bị ngươi bóp thành bùn cái này miếng sắt còn không có bốn lượn hơn phân nửa giả ta đều nhìn không được ca đường thiết mặt đen lên quanh thân khí huyết không ngừng b ậ t chuyển hai mắt chừng một cái trong miệng hét lớn một tiếng đều mẹ nó ngầm miệng nhìn không ra ta đã dùng toàn lực đi đường thiết cắn chặt hàm răng cùng trong tay miếng sắt phân cao thấp thật sự là t à m ô n ta cũng không tin tách ra không con khối này miếng sắt ông đường thiết toàn lực bộ phát sau trong tay mỏng như cánh ve miếng sắt rốt cục lần nữa bắt đầu con queo nhưng là nhường đường thiết tuyệt vọng là miếng sắt t ạ i bốn lượn hơn phân nửa về sau lại lần nữa ngừng lại ừ đ ú n g bất luận đường thiết như thế nào g ầ m thét trong tay miếng sắt chính là rốt cuộc không túi xuống được đi hô không được khối này miếng sắt tính bền dẻo quá mạnh cuối cùng đường thiết tiếp nối từ bỏ nếm thử đồng thời trong lòng dâng lên chính là đối diệp vũ cực độ chấn kinh bởi vì khối này nhường hắn sinh ra cảm giác bị thất bại miếng sắt chính là xuất từ diệp vũ trong tay chương ba trăm bốn mươi chín vượt quá tưởng tượng kết quả chương ba trăm bốn mươi chín vượt quá tưởng tượng kết quả đường thiết duy trì lấy trong tay kinh lực không tải nếm thử bốn lượn miếng sắt các ngươi đều để n h ư ờ n g lối ta muốn b u ô n g ra miếng sắt đường thiết nhìn xem chung quanh vây xem thợ rèn mở miệng nhắc nhở đám người s ư ơ n g sở lơ đ ê n nói rằng không có chuyện gì lao thiết không phải liền là một khối miếng sắt đi có thể lớn bao nhiêu l ự c đạo chính là ta hiện tại tẩy tủy đại thành cơ như tinh thiết sương như thép chỉ là một khối miếng sắt hà tốt đạo quá thay lao thiết ngươi liền b u ô n g tay a ta xem một chút cái này miếng sắt còn có thể lận trời không thành một đám thợ rèn mặc dù lơ lễm nhưng là một bên đường sư thấy rõ để các ngươi lui lại liền lui lại một cái ôm đ a n cảnh võ giả toàn lực buộc phát khả năng vốn lượn miếng sắt là vật tầm thường đi đám người khe giật mình lúc này mới nghĩ rõ ràng bọn hắn tất cả đều phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm l ư i lại tất cả đều l ư i lại cẩn thận cái này miếng sắt đàn hồi kinh lực t cái này miếng sắt uy lực sợ là không thua ôm đ a n cảnh võ giả toàn lực một k í c h đường thiết cắn răng duy trì lấy trong tay l ự ợ đạo nhìn chung quanh thợ rèn tất cả giải tán ra rốt cục bông ra miếng sắt một mặt n g ó tay siêu một đạo bén nhọn gào thép văng lên đám người ánh mắt hoa lên văng thắp Fang. một tiếng ngột ngạt như sấm thanh â m vang lên đám người vội vàng quay đầu xem xét tại mọi người một bên có một cây tráng kiện thừa trọng trụ căn này cây cột là dưới mặt đất rèn đúc ở giữa thừa trọng thể vốn chính là thật tâm rèn đúc kiên cố dị thường thật là đáng người xem xét sau tất cả đều là giật mình tại cây cột trên thân vậy mà xuất hiện một cái hai bên thông thấu lô rách t cái này rèn đúc ở giữa thừa trọng trụ tại sao rách một cái hố cửa hang một mặt bóng loáng một mặt hiện lên bạo tạc phóng s ạ n g nhìn t ọ i hồ là cực mạnh khí kình đánh ra tới chẳng lẽ là vừa rồi miếng sắt đàn hồi lúc thả ra kình lực không thành c h ờ một chút ta xem một chút phương hướng này thật là miếng sắt đánh ra tới cái này cần là bao lớn lực lượng liền xem như đường thiết toàn lực một k í c h chỉ sợ cũng so ra k é ma đám người lúc này mới biết rõ d i ệ p vũ tạo ra khối này miếng sắt là bực nào kinh khủng biết miếng sắt kinh khủng một đám thợ rèn tất cả đều v â y lại ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đường thiết trong tay miếng sắt bọn hắn bức thiết mới biết cái này miếng sắt bị hao tổn tình huống như thế nào tốt phán đoán có thể hay không lặp đi lặp lại sử dụng đường thiết xem như đường môn tốt nhất thợ rèn tự có một bộ phán đoán phương pháp chỉ thấy đường thiết hai tay khoác lên miếng sắt phía trên ngưng thần nhắm mắt từng tức từng tức t i n h tế phất qua chốc lát sau đường thiết đột nhiên mở mắt sắp mặt nghiêm túc nhìn xem miếng sắt một đ á m thợ rèn đang chờ đợi đường thiết phán đoán thật là đường thiết lại là không nói một lời để bọn hắn có chút sốt ruột lao thiết ngươi cũng làm mau nói a miếng sắt bị hao tổn như thế nào có hay không một phần như thế cái này miếng sắt liền có thể lặp đi lặp lại sử dụng một phần không được kêu ba phần đâu đây là phù hợp bạo vũ lê hoa châm linh kiện điều kiện cơ bản nhất、Sách đường thiết ngươi làm gì a m o u nói kết quả l i ê n xem như chỉ có thể sử dụng một lần cũng có thể l i ê n hướng về phía l ự c đạo cũng là đường môn đứng đầu nhất thật lâu đường thiết thở phào một hơi tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong mở miệng lên tiếng miếng sắt bị hao tổn tình huống là đường thiết dừng lại một lát ngay sau đó nói rằng hoàn hảo không chút tổn hại đường thiết vừa mới nói xong ren đúc ở giữa hoàn toàn tính mình không có khả năng làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại cái này đây cũng quá bất khả tư nghị một tiếng kinh hô vang lên đánh thức k i ế p sợ đám người đúng a Liên như xem t ổ n thật ư ơ là sẽ có tổn thương a. hoàn ư ơ n g A. h hảo không chút tổn hại thật h c a tại n g có xuất n q sao sẽ như vậy chứ vừa rồi đây chính là ôm n đan cảnh võ giả toàn lực bộ phát nhiều ít cũng sẽ có chút tổn thương a trừ phi trừ phi khối này miếng sắt cực hạn hoàn toàn không chỉ như thế chương ba trăm năm mươi thăng cấp bạo vũ lê hoa t r ầ m t r ư ơ n g ba trăm năm mươi thăng cấp bạo vũ lê hoa t r ầ m diệp vũ rèn đúc đi ra miếng sắt chẳng chọc tới đường sư trên tay đường sư sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trong tay mỏng manh như tờ giấy nhưng lại nặng đến ngàn cân miếng sắt đường thiết ngươi là đường môn trước mắt tốt nhất thợ rèn ngươi nói một chút cái này miếng sắt so sánh nguyên thành phẩm bạo vũ lê hoa t r ầ m mà nói phẩm chất như thế nào đường thiết nhăn nhăn sơ mi cái này ngay thẳng hán tử lần thứ nhất có vẻ làm có chấm ngâm một lát đường thiết mở miệng nói ra nếu quả thật muốn diệp vũ tộc lao rèn đúc m i ế n g sát muốn thắng qua nguyên bản bạo vũ lê hoa trâm đám người s ư ơ n g sở lập tức kinh ngạc thốt lên cái gì lại muốn so nguyên bản còn tốt hơn t diệp vũ tộc lao bí vũ nghĩ không ra diệp vũ tộc lao kỹ thuật rèn nghệ vậy mà như thế kinh khủng tại rèn thuật không ngừng thoái hóa niên đại tái hiện đường môn rèn thuật đỉnh phong lúc cảnh tượng、không. diệp vũ tộc lao kỹ thuật rèn nghệ đã vượt qua đ ỉ n h phong lúc đường môn một cái thợ rèn không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên biến sắc kinh ngạc nói nói như vậy dùng diệp vũ tộc lao rèn đúc ra linh kiện có thể lắp ráp ra diện s á t thất phẩm thấy thần cảnh võ giả bạo vũ lê hoa trâm đám người nghe xong tất cả đều hít sâu một hơi nếu như đây là sự thực k i a đường môn có thể nói thật bậc khởi bởi vì thất phẩm thấy thần cảnh võ giả tinh thần cường đại huyền diệu tự sinh có thể làm được thần tiên cảm ứng bất kỳ nhằm vào thấy thần cảnh võ giả á c ý sát ý đều có thể bị cảm giác muốn giết chết thấy thần cảnh võ giả trước mắt mà nói không có bất kỳ biện pháp nào không có khoa trương như vậy đường thiết trầm giọng nói rằng thấy thần cảnh võ giả linh giác cường đại bạo vũ lê hoa trâm đối với nó không có bất kỳ cái gì tác dụng đám người nghi hoặc nhìn đường thiết vậy ngươi nói cái này miếng s ắ t phẩm chất muốn vượt qua nguyên bản bạo vũ lê hoa trâm đường thiết giải thích nói diệp vũ tộc lão rèn đúc ra miếng s ắ t dị thường mỏng manh so với nguyên bản bạo vũ lê hoa trâm linh kiện muốn mỏng bền trên mấy lần cứ như vậy lắp ráp ra bạo vũ lê hoa trâm nếu so với lúc đầu t ì n h x à o rất nhiều đám người nghe xong trong mắt tất cả đều sáng lên vẻ m ộ t rỡ dạng gì ám khí thụ nhất người ưa thích một uy lực to lớn hai đầy đủ gần nấp nguyên bản bạo vũ lê hoa trâm là một cái lớn chừng bàn tay một gỗ so với uy lực của nó mà nói đây đã là rất khéo leo ám khí cho nên bạo vũ lê hoa trâm tại đường môn ám khí trên bảng xếp hạng mặt mới có thể đứng hàng thứ nhất mà bây giờ dùng diệp vũ rèn đúc ra linh kiện lắp ráp có thể lần nữa giảm bớt bạo vũ lê hoa trâm thể tích vẹn vẹn đ i ề u này liền đã nhường đường môn thợ rèn mừng rỡ như đ i ê n đ ư ờ n g thiết người đánh giá một chút dùng cái này miếng sắt làm thành linh kiện lắp ráp bạo vũ lê hoa trâm thành phẩm có thể lớn bao nhiêu đ ư ờ n g thiết nhữ mày suy tư một lát trong lòng đã có một cái mơ hồ đáp án chiều dài giảm mất ba phần độ dày ít nhất giảm mất gấp năm lần đám người ngay xong lẫn nhau liếc nhau một cái nhìn thấy đều là tràn đầy vẽ khiết s Giảm b ấ t gấp năm lần vậy thì tương đương với một khối ổ cứng di động lớn nhỏ t lại có thể làm được như thế tinh xảo tính bí mật để cao thật lớn có loại này lợi khí ta nhìn còn có ai dám khinh thường chúng ta đường môn ha ha cái này độc môn còn thế nào phép lối ỷ vào thấy thần cảnh võ giả vậy mà không đem chúng ta không để vào mắt thử đ ư ờ n g sư đứng ở một bên nhìn xem thần sắc suốt ruột đường môn tự đệ trong mắt ánh sáng nhạt chất động tiểu h ư u a ngươi lại cho đường môn làm một cái bất thế chi công nghe được đường sư trịnh trọng cảm t ạ diệp vũ cười khẽ một tiếng đường lão đường quên ba trăm năm mươi mốt thiên ngoại vẫn thạch chương ba trăm năm mươi mốt thiên ngoại vẫn thạch diệp vũ tiểu hữu ngươi muốn rèn đúc một thanh kiếm thay muốn cái gì vật liệu đường sư nhìn xem diệp vũ lên tiếng hỏi thăm diệp vũ quét mắt một vòng rèn đúc ở giữa phát hiện nơi này trưng bày đều là một chút tinh tiết h khối chỉ những thứ này ha còn có tài liệu khác ca đường thiết ở một bên lên tiếng nói rằng diệp vũ tộc lão nơi này đều là một chút thường dùng rèn đúc vật liệu tại p h o n g chứa còn có càng nhiều loại hơn loại rèn đúc vật liệu nói đến đây đường thiết có chút tự ngạo cười một tiếng không phải chúng ta đường môn quét quang muốn nói rèn đúc tài liệu chủng loại chúng ta đường môn nhận thứ hai liền không ai dám nhận thứ nhất diệp vũ nhữ mày lại a vậy ta cũng phải kiến thức một phen đám người đi bộ tới vật liệu p h o n g chứa vào mắt chính là trồng chất như núi khoáng thạch cùng bị tinh luyện tốt sắt thép số lượng phong phú khoáng thạch cùng sắt thép chỉnh tề trưng bày như là bị kiểm d u y ệ t binh sĩ lẳng lặng cất đặt ở nơi đó tản ra ưu xâm hạn ý theo thường thấy nhất đồng q u n sát tới hiếm thấy ô tư q u n sát theo t h ư đều là sát thường quán thạch tại không có cái khác sao đường thiết nghe vậy nhún mày trầm ngâm nói tân nơi này đã là đường môn toàn bộ rèn đúc tài liệu về phần cái khác có đường thiết nhãn tình sáng lên hét to một tiếng còn có một khối quán thạch đường sư ánh mắt cũng lập tức phát sáng lên đường thiết ngươi nói là kêu một khối khoáng thạch đường thiết gật đầu đối chính là khối kêu mười năm trước đến từ thiên ngoại thiên thạch mỏ mười năm trước có một quả thiên thạch rơi xuống đúng lúc bị một vị đi ngang qua đường môn tử đệ phát hiện thế là đường môn đem viên này thiên thạch mỏ cất chứa lên lấy rèn đúc vật liệu mà nói khối khoáng thạch này hẳn là được xưng tiên h ngoại vỡ thạch tại vừa đạt được khối khoáng thạch này thời điểm không ít đường môn thợ rèn đều muốn dùng nó đến rèn đúc ám khí binh khí đáng tiếc bất luận bọn hắn như thế nào rèn luyện chính là không thể đem khoáng thạch bên trong tạp chất lấy ra về phần rèn đ ú c binh khí ám khí cũng đã thành lời nói vô căn cứ mười năm xuống tới khối này thiên ngoại vẫn thạch đã sớm bị đường môn thợ rèn q u ê n lãng nếu như không phải diệp vũ đề cập đường thiết cũng sẽ không nhớ tới khối này thiên ngoại vẫn thạch Cách một hồi máy móc vận chuyển thanh â m v ă n g lên đường thiết tại phòng chứa một cái trong phòng kế lấy ra khối này bị người quên l ã n g h o á n thạch vê anh mặt đất châm xuống đường thiết đem khoáng thạch đặt ở trên mặt đất diệp vũ lông mày nhữ lại mặt lộ vẻ vẻ kinh dị thật nặng a diệp vũ c u i người cẩn thận xem xét khối này thiên ngoại vẫn thạch quán g thạch có to bằng đầu người màu sắc đen nhánh thâm trầm cũng không có phản xạ bất kỳ q u a n g t r ạ c h tương phản liền c h u n g quanh k i a sáng đều tựa hồ bị khối này vẫn thạch hấp thu vẫn thạch bề mặt sáng bóng chân t r ư ở n g hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết lõm lấy tay sờ một cái một cố lạnh b vớt hàn ý theo diệp vũ ngón tay chuyển tới trong thân thể gen đúc đại sư thiên phú tự hành khởi động tốt tốt một cái tiên ngoại vẫn thạch diệp vũ thông qua thiên phú đánh giá ra đây là một khối cực g a i quán thạch dùng để gen đúc kiếm thai đầy đủ liền đó diệp vũ đứng người lên đối đường sư nói rằng đi đã tiểu hữu ưa thích liền dùng không ố khối i kiếm thai thiết nghi hỏi, Diệp lao, quáng thạch tinh quáng quáng luyện.、Bất、luận này đến rèn Cũng đường mang ngờ này thạch theo tộc thạch rất Bất thủ khó đúc c là là rõ A. Vũ lao, rèn, vẫn công nghiệp cao tinh độ chết xuất, đều cầm khối quáng thạch này không có bất kỳ biện pháp nào. Không là cao chết cầm thạch có khối pháp xuất, độ đều bất kỳ sao diệp vũ nhìn xem quán g thạch vừa cười vừa nói với ta mà nói độ khó không lớn đường thiết k h ẽ giật mình vũ v ố đầu nói rằng là ta đường đột lấy tộc lão kỹ thuật rèn nghệ c h ế xuất khối này vẫn thạch còn không phải dễ như trở bàn tay